Bọn họ lâm ra con gái nuôi, bọn họ làm đừng mội, đó là tùy tiện khi dễ. Thôn trưởng cũng bị lâm ra mời đến, chờ hắn đuổi tới lâm ra, vừa vào cửa, nhìn đến lâm phụ, thôn trưởng liền mở miệng nói, ngày mai cần phải ta cùng đi. Rốt cuộc kia không phải bọn họ thôn, hắn thôn trưởng này chính là ở trong trấn treo danh hào, húng chi hiện giờ hắn còn có cái tú tài nhi tử, ở bọn họ trấn trên, mặc kệ cái nào thôn trưởng, đều phải cho hắn vải phần bạc diện. Thôn trưởng vừa nói xong, lâm phụ liền cười, không cần. Ngày mai ta bổi cùng đi, có ta kia đường tẩu ngươi này thông ra ra ngựa, khẳng định có thể làm thành. Lại nói, chúng ta cũng không phải đi nháo sự, chính là giúp ta kia con gái nuôi chính chính danh thành làm kêu bà tử làm cho toàn thôn người mặt đem chính mình nói ra nói lại nuốt vào. Đi. Lâm Phụ vừa nói xong, thôn trưởng liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, đem nói ra nói nuốt trở lại đi. Lâm Phụ gật đầu, còn không phải sao, liền phải nuốt vào đi. Thôn trưởng là thật sự không rõ lâm ra đây là muốn làm cái gì. Này, rốt cuộc muốn như thế nào nuốt? Chương 69 trở chính là ngươi những lời này. Lâm ra coi trọng anh nương, đem một hồi nhận kết nghĩa làm vô cùng náo nhiệt. Đêm nay, hoảng khẩu thôn người đều biết Lâm ra nhận cái con gái nuôi. Cái này con gái nuôi lớn lên bình thường, trên mặt còn có cái sẹo, chính là Lâm ra một nhà đối nàng đều hảo, thậm chí làm mấy bàn rượu và thức ăn thỉnh gia tộc người đi nhận thân. Tuy rằng này một bàn rượu và thức ăn không giống tiệc rượu như vậy mấy cái cái đĩa mấy cái chén. Chính là này đồ ăn có thịt có trứng, còn có riêng mua rượu, phàm là lâm ra đi ăn cơm người, đều nói lâm ra rượu và thức ăn hảo. Bọn họ ăn thư thái, đối với lâm gia nhận cái con gái nuôi sự tình, tự nhiên cũng liền tiếp nhận rồi. Nguyên bản bọn họ liền cùng lâm đại đệ một nhà quan hệ cũng không phải thân cận quá, tuy rằng tam đại trở lên đều có thân thích quan hệ, chính là cũng không như trịnh thị một nhà cùng lâm đại đệ ra thân cận. Hôm nay ăn nhân ra cơm, đối anh nương như vậy cái lâm ra con gái nuôi, bọn họ lại sao có thể còn có chuyện nói. Ăn cơm chiều, ngày hôm sau không cần ra cửa người thu thập, chính Thị Lanh bốn cái con dâu cùng Đại Nhi tử, Tứ Nhi tử sớm trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ sáng sớm, nhưng còn có việc cần hoàn thành. Như Nương bởi vì đã đính thân, ngày mai nàng cũng không thể đi, nàng nhị ca cùng tam ca bại bởi đại ca cùng tư ca, giờ phút này đang theo nàng ở lâm gia thu thập, Như Nương tứ tẩu, bởi vì có thai, hôm nay cũng sớm về nhà nghỉ ngơi. Lâm mẫu cùng lâm phụ còn có lâm đại đệ đã đi nghỉ ngơi, lâm tiểu đệ giúp đỡ bọn họ trợ thủ. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân cũng về nhà, ngày mai nói bậy sẽ lưu lại, An Cẩm Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bồi cùng đi. Hoàng khẩu thôn mặt đông tới gần thị trấn, nam diện là trịnh thị nhà mẹ đẻ trịnh thôn, mặt bắc là đức tử gia hứa thôn, phía tây là sau núi phương hướng. Hoàng khẩu thôn cùng trịnh thôn bởi vì cách thị trấn gần, từng nhà đều phải có chút của cải, chính là hứa thôn bởi vì càng hẻo lánh một ít, cho nên cũng không có hoàng khẩu thôn cùng trịnh thôn giàu có. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Lâm phụ lâm mẫu mang theo lâm đại đệ, còn có trịnh thị cùng nàng trừ bỏ có thai trong người tứ nhi tức phụ, mà khác ba cái con dâu cùng đại nhi tử còn có tứ nhi tử, giá tử lý bác nguyên gia còn có bổn họ nhân ra mượn xe bỏ trực tiếp chạy tới an ra cửa. An Cẩm Vân hôm nay sớm liền nổi lên, lâm nhan nương bởi vì nhớ thương sự tình cũng không có ngủ hảo, chính là vì làm An Cẩm Vân yên tâm, vẫn luôn nhắm hai mắt cũng không có mở. Ngoài cửa vang lên vân khương thanh âm, An Cẩm Vân lúc này mới nhẹ nhàng ở lâm nhan nương cái rơi xuống một hôn Hôm nay bác Nguyên sẽ đến giảng bài, ta chạm vạng trước nhất định về nhà, ngươi muốn ngoan. Nghe An Cẩm Vân giống hống hải tử ngữ khí, Lâm Nhan Nương vẫn là không nhịn xuống mở bừng mắt, ơn, ta nhớ kỹ, ngươi phải cẩn thận. Hôm nay quân chủ lực tuy rằng là trịnh thị dẫn dắt các nữ nhân, chính là dù sao cũng là ngoại thôn, bọn họ nam nhân không đi theo, thật đúng là không yên tâm. Hảo, chờ ta. An Cẩm Vân lại nhìn Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài cửa. An Cẩm Vân biết lâm nhan nương lo lắng lâm phụ lâm mẫu bọn họ đi hứa thôn sẽ có ngoài ý muốn, cho nên hắn mới có thể quyết định đi theo. Hắn cùng Vân Khương đều sẽ võ, nếu là thực sự có sự, mang theo bọn họ toàn thân mà trở về là có thể. Đức tử huynh muội nguyên bản cùng bọn họ liền thân cận, ở chung lâu như vậy, hắn cũng là thay đổi nguyên bản đối đức tử phong bị, thật đương hắn là cái huynh đệ ở ở chung. An Cẩm Vân cùng Vân Khương vừa ra khỏi cửa, ngồi trên xe bò, 12 người đuổi hai chiếc xe bò. Liên như vậy mên ngông quần quện hướng Hứa thôn chạy đến. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ xe bò hạ, cột lấy vài căn nắm tay thô đầu gô gậy gộc. An Cẩm Vân bọn họ ra cửa sớm, hoảng khẩu thôn cùng Hứa thôn tuy rằng liền nhau, chính là khoảng cách lại không gần, muốn lật qua hai cái sườn núi nhỏ, sau đó lại xuyên qua một mảnh cây tùng lâm, mới có thể tới Hứa thôn. Đường tiên nắng ban mai đệ nhất lũ ánh mặt trời lặng lẽ bò nhập Hứa thôn, Hứa thôn cửa thôn cũng xuất hiện hai chiếc xe lạ xe bò. Xe bò thượng tổng cộng cả trai lẫn gái ngồi 12 người, này 12 người, chỉ có một người bọn họ nhận thức, đúng là kia quỷ nghèo tiểu thợ mục. Hứa thôn mỗi nhà đều có người dậy sớm, cũng có người thừa dịp thời tiết còn không có đặc biệt nhiệt thời điểm dậy sớm làm việc. Ngày hôm qua đức tử mang theo anh nương ra thôn sự tình, bọn họ rất nhiều người đều thấy. Hiện tại đức tử sáng sớm liền mang theo người trở về, hơn nữa nhìn xe bỏ phương hướng, vừa thấy chính là hứa tam bà tử nhà nàng, này vừa thấy, trong thôn lập tức liền có xem náo nhiệt người. Chỉ là mọi người đều rất kỳ quái, này đức tử hai anh em, không phải đã sớm cùng cứu cứu ra chặt đức liên hệ sao? nay tới, rốt cuộc là ai? Bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận, an cẩm vân đoàn người đã tới rồi đức tử nói hứa tam bà tử ra. Vừa đến hứa tam ra, đức tử liền cái thứ nhất nhảy xuống xe bò, rồi sau đó liền đối với lâm phụ bọn họ nói, chính là nơi này. Hứa tam bà tử ra ở hứa thôn có chút của cải, năm đó hứa ba năm nhẹ khi ở bên ngoài làm người bán hàng rong, tôn một bút bạc. Sau khi trở về mới che lại hiện giờ một cái sân. từ ngoại xem, sân tưởng vây nhưng thật ra bùn đáp, chính là viện này nằm gian chính phòng lại thêm tả hữu các tam gian phương thuốc cổ truyền lại đều là gạch xanh. Lúc trước bọn họ một nhà không có sân, này tường viện là sau đáp, nói là phòng ngừa có người đi nhà hắn trộm đồ vật. Đức tử giải thích một câu, mọi người lại cảm thấy buồn cười. Liên bởi vì che lại gạch xanh nhà ngói, cho nên sẽ có người tới trộm đồ vật. tiêu cửa. Chính thị chỉ là nhìn lướt qua hứa tam gia phòng ở. Nay phong ở ở hứa thôn là khi phái, chính là mặc kệ đến bọn họ hoảng khẩu thôn vẫn là nàng nhà mẹ đẻ trịnh thôn, đều không tính cái gì. Hôm nay tuy rằng tới người nhiều, chính là mọi người đều này đây trịnh thị cầm đầu, trịnh thị tuổi trẻ khi chính là trịnh thôn một bá, từ trước đến nay không có người dám khi dễ nàng hoặc là nàng người nhà. Đức tử được trịnh thị lệnh, đi đến hứa tam cửa nhà, mạnh mẽ vô vô hứa tam ra môn. Tới, tới. Trong viện truyền đến thanh âm, tiếp theo chính là một chuỗi tiếng bước chân. Người đến là một cái phụ nhân, ước chừng 20 xuát đầu, ăn mặc một thân không mới không cũ quần áo, điếu rất mắt, mở ra xa nhà, phụ nhân vừa thấy tới cửa nhiều người như vậy, hoảng sợ. Ở nhìn đến sau đứng ở trong đám người đức tử sau, phụ nhân lập tức xoay người hướng trong viện đi đến. Nhìn đến phụ nhân như vậy, bên ngoài đứng người đều phi thường kỳ quái. Lúc này liền nghe đức tử giải thích nói, nàng là hứa tam gia con dâu cả, nàng là hứa tam bà tử chất nữ, nàng đây là trở về gọi người. Đức tử như vậy vừa nói, Mọi người cũng liền minh bạch. Trình thị nghe xong đức tử nói, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lập tức lớn tiếng hướng về phía bên trong cánh cửa nói, "Hứa Tam bà tử, ngươi đi ra cho ta." Hứa Tam bà tử nguyên bản đang ở trong phòng ngủ nướng, nghe được con dâu cả gọi thanh còn có điểm không cao hứng, chính là ngay sau đó, cửa liền vang lên thanh âm này. "Là ai?" Hứa Tam bà tử hắc mặt mở mắt ra, hướng về phía ngoài cửa hô một câu, ngoài cửa nàng con dâu cả lập tức nói, "Là Đức tử mang theo một đám người." Ta nhìn bọn họ là nghĩ đến tìm việc. Không phải tìm việc, bọn họ lại như thế nào sẽ sáng sớm liền tới. Trinh thị ở viện môn khẩu chờ hứa tam bà tử, nhìn chính mình kêu xong một câu sau. Trong phòng đã lâu đều không có người ra tới, lập tức hướng về phía nhi tử cùng vân khưng nói. Cái này ra xem ra là không ai, các ngươi cho ta tạp. Trinh thị nói âm rơi xuống, hứa tam gia chính phòng, lập tức truyền ra một tiếng gầm rú, ta xem ai dám tạp. Hứa tam bà tử quần áo còn không có mặc tốt liền vội và đi ra, vọt tới trong viện. Nhìn đến cầm đầu Trịnh Thị, lập tức hỏi, người là ai? Trịnh Thị nhìn hứa tam gia tưởng vây biên vây quanh không ít người, vừa lòng người tới rất nhiều sau, lúc này mới mở miệng nói, ta là ai? Người khi dễ nhà ta chất nữ thời điểm, cũng không biết hỏi thăm hỏi thăm nàng đường thẩm là ta trịnh con bướm. Năm đó Trịnh Thị chưa xuất giá thời điểm, nàng tên tuổi ở Phạm Vi mấy cái trong thôn đều là nổi danh, trịnh thôn trịnh con bướm, vài tuổi liền dám dẫn theo đao đem khi dễ nhà nàng người đuổi theo mãn thôn chạy. Mười mấy tuổi còn không có cặp kê, chấn trên có cái tiểu lưu manh muốn chiếm nàng tiện nghi, nàng trực tiếp cầm cái quốc đem nhân ra chân đánh gãy. Những việc này quá nhiều, thế cho nên lúc ấy phụ cận một ít nhân ra đều lấy nàng treo gẹo, nói nàng người như vậy không ai dám cưới. Chính là trịnh thị không chỉ có gà cho, càng là gà tới rồi hoảng khẩu thôn lâm ra. Lúc này trịnh thị một mở miệng, vây quanh ở tường viện biên người còn có hứa tam bà tử đều đã biết nàng là ai. Hứa tam bà tử vừa nghe trịnh thị nói, nhưng thật ra mở miệng nói Ta khi nào khi dễ ngươi chất nữ? Hứa tam bà tử ở con dâu cả nhắc nhở hạ, đã thấy được đức tử, nàng nhưng không có nghe nói anh nương cái kia nha đầu chết tiệt kia là trình thị chất nữ. Trình thị cười lạnh, khi nào? Ngươi miệng đầy bịa chuyện, nói ta chất nữ câu dẫn ngươi nhi tử, hủy hoại ta chất nữ mặt, nếu không phải nhà ta chất nữ ngày hôm qua đi ta mới biết được chuyện này, ta khẳng định đã sớm tìm tới. Trình thị nói xong, lặng lẽ lôi kéo lâm mâu ông tay háo, lâm mâu lập tức đi ra một bước mặt nổi lên nước mắt Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lão bà tử, nhà ta nữ nhi như thế nào trêu cho ngươi? Ngươi thế nhưng hư nàng thanh danh, hôm qua nhìn đến ta kia đáng thương nữ nhi, trên mặt như vậy một khối to sẹo, ngươi cũng là có con trai con gái người, ngươi là như thế nào ngoan hạ tâm đem nàng mặt lộ thương? Lâm Mẫu vừa nói sau, vây xem thôn dân cũng hảo, hứa tam người một nhà cũng hảo. đều mơ hồ, này anh nương, khi nào có nương? Hứa thôn già trẻ đàn ông, ta là hoản khẩu thôn Lâm gia, năm trước nhà ta trưởng nữ xuất giá, thình đức tử đánh của hồi môn, hai nhà con biết. Nhà ta trưởng nữ thành thân khi, nàng thình anh nương làm đưa gả tỉ muội chúng ta hai vợ chồng già đều thích anh nương, vì thế liền nhận nàng làm con gái nuôi. Ngày hôm qua ta kia con gái nuôi đi nhà ta xem nàng có thai trong người tỉ tỉ, chúng ta hai vợ chồng già thế mới biết nàng trước đó vài ngày phát sinh sự tình. Nhà ta ở hoảng khẩu thôn cũng là có uy tín danh dự nhân ra, không nói ta con rể là trong thôn dạy học tiên sinh, chính là ta kia cháu rể cũng là năm nay tân tiến tú tải. Các người nói, ta kia con gái nuôi, như vậy điều kiện, cái dạng gì tìm không thấy, muốn tới câu dẫn này bà tử nhi tử. Lâm Phụ một đoạn lời nói, giải thích nhà mình cùng đức tử huynh muội quan hệ, cũng đem nhà mình của cải nói một ít. Hứa thôn đừng nói tú tài, chính là học đường cũng căn bản là không có. Hơn nữa ngày hôm qua thôn trưởng đi thời điểm, còn để lộ tin cho hắn, trước đó vài ngày hắn gặp được hứa thôn cùng trịnh thôn thôn trưởng, bọn họ lời trong lời ngoài đều lộ ra có thể hay không làm chính mình trong thôn hài tử tới an ra học đường đọc sách. Bởi vì nghĩ đến lâm nhan nương có thai, thôn trưởng liền đem việc này để ép xuống dưới, đáp ứng bọn họ hỗ trợ hỏi một chút. Lâm phụ lời này vừa ra, hứa tam bà tử lập tức ngây dại, nàng, nàng cũng thật không biết, anh nương cái này nha đầu chết tiệt kia còn có như vậy cất nghĩa. Nhìn lâm phụ lâm mâu nói không sai biết lắm, chính thị lúc này mới mở miệng, ta kia chất nữ bị ngươi hiện giờ hủy dung, ngươi này bà tử còn hỏng rồi nàng thanh danh, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Chính thị một mở miệng. Bây xem thôn dân đều nhìn về phía Hứa Tam bà tử. Hứa Tam bà tử hơi há mồm, muốn la lối khóc lóc, chính là vừa thấy đến Trịnh Thị phía sau đứng mấy nam nhân, nhìn nhìn lại nhà mình tường viện thượng, đã đảo hướng Trịnh Thị bọn họ người, chỉ có thể mở miệng nói, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hứa Tam bà tử một mở miệng, Trịnh Thị liền nói, "Ta chất nữ trên mặt rơi xuống sẹo, về sau khẳng định khó mà nói thân, ngươi ra 20 lượng bạc cho nàng làm của hồi môn." Trịnh Thị ở tới phía trước liền hỏi Đức tử: Biết hứa tam bà tử yêu tiền như mạng, cho nên mới sẽ để yêu cầu này. Quả nhiên nàng lời này vừa ra, hứa tam bà tử giống như là muốn nàng mệnh giống nhau, chu lên, không có tiền, một cái tiền đồng đều không có. Đi theo trịnh thị phía sau mọi người tuy rằng kỳ quái trịnh thị như thế nào mở miệng muốn bạc, chính là bọn họ đều tin tưởng trịnh thị, cũng không có xuất khẩu do hỏi. Trịnh thị nghe được hứa tam bà tử nói sau, khinh thường nói, ngươi nếu là không nghĩ bồi bạc cũng còn có cái biện pháp, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý Chỉ cần không cần bạc, ta đều nguyện ý. Hứa tam bà tử một mở miệng, chính thị lúc này mới vừa lòng cười, chờ chính là ngươi câu này ta nguyện ý. Chương 70 chính thị thắng tuyệt đối nhan nương đổ máu. Hứa tam bà tử yêu tiền như mạng, chính thị tính kế hảo nàng cái này tâm lý mới có thể khai cái này khẩu. Chờ hứa tam bà tử mở miệng sau, chính thị lúc này mới nói ra chính mình chân thật mục đích. Ta chất nữ trên mặt vết xẹo, là bởi vì ngươi đẩy nàng, mới có thể rơi xuống. Việc này, ngươi có thừa nhận hay không Anh Nương trên mặt nhiều vết sẹo sự tình, hứa thôn không có người không biết, cùng ngày phát sinh ở Đức tử cửa nhà sự tình, hứa thôn cũng có rất nhiều người đều thấy. Hứa tam bà tử hiện tại chính là không thừa nhận cũng không có cách nào, bởi vì cùng ngày nàng căn bản là không có cố kỵ, kia la lối khóc lóc giải toàn bộ hứa thôn người đều biết. Là ta đẩy. Hứa tam bà tử hiện tại thật sự hy vọng anh Nương là chính mình té ngã, chính là lúc ấy nàng đẩy đến anh Nương sau, nàng còn mở miệng nói nàng là cố ý đẩy anh Nương. Lúc ấy nàng nói câu nói kia là trong lòng giải khí, chính là ai có thể nghĩ đến hiện tại thành chính mình ngược điểm. Hứa tam bà tử như vậy một thừa nhận, trình thị mới nói tiếp, này giết người phạm pháp, ngươi đã thương người tự nhiên cũng là muốn bồi thường, chính là ngươi không muốn ra bạc, vậy ngươi liền phải đổi một loại xin lỗi phương thức, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người vừa nghe trình thị yêu cầu, đều thập phần khó hiểu, này liền như vậy nhẹ nhàng tha hứa tam bà tử. Một loại khác phương thức, kia rốt cuộc là cái gì phương thức? Hành! Hứa Tam bà tử đều không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi Trịnh Thị, nàng vừa dứt lời, liền nghe Trịnh Thị nói: "Tiên hảo, các ngươi cho ta tạp. Trịnh Thị ra lệnh một tiếng, nàng hai cái nhi tử động tác nhanh nhất, tử xe bỏ hạ lấy ra nắm tay thô gậy gỗ liền bắt đầu ở Hứa Tam bà tử ra trong viện loạn tạp một hồi. Vân Khương cùng Lâm Đại Đệ phản ứng chậm một bước, chính là thực mau bọn họ cũng lấy ra gậy gỗ đi theo tạp lên. Hứa Tam bà tử nhìn nhà mình trong viện đồ vật bị tạp, đau lòng thẳng lấy máu, trực tiếp liền hướng Trịnh Thị phương hướng đánh tới múa may cánh tay, teo gạo muốn xé hoa trịnh thị mặt. Chính là hứa tam bà tử còn không có tới gần trình thị, An Cẩm Vân vẫn luôn giấu ở trong tay hòn đá nhỏ đã bị hắn ném đi ra ngoài, một chút đánh trúng hứa tam bà tử đầu gối, nàng mới vừa đi ra vài bước, liền như vậy quăng ngã cái mặt chấm đất. người đây là cho ta hành đại lễ đâu? Trình thị nhìn xuống hứa tam bà tử, nhìn hứa tam bà tử xấu mặt, rất nhiều người đều cảm thấy phi thường hết giận. nay hứa tam bà tử ngày thường ỷ vào nhà mình có điểm bạc nhưng không có thiếu ở trong thôn khi dễ người. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ, đi đầu tạp đồ vật chỉnh thị hai cái nhi tử, tạp đều không phải quý trọng nhất, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Hứa tam bà tử ra người tự nhiên không có khả năng mặc kệ vân khương bọn họ tạp đồ vật, ngay từ đầu là không có phản ứng lại đây, chờ bọn họ một phản ứng lại đây, liền lập tức tiến đến ngăn cản. Hai đám người mắt thấy liền phải động thủ, đúng lúc này, viện ngoại chuyện tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dừng tay, nghe được thanh âm. Trịnh thị chầm gì gì xoay người, nhìn người tới, hư lệnh nói, ta đương này hứa thôn thôn trưởng còn ăn vạ tức phụ cái bụng thượng không có xuống dưới đâu. Trịnh thị lời này vừa ra, vừa mới mới đi vào tới hứa thôn thôn trưởng một trận xấu hổ, kỳ thật hắn đã sớm tới, chẳng qua hắn không nghĩ bởi vì việc này đắc tội với người, hoảng khẩu thôn người hắn không nghĩ đắc tội, này hứa tam bà tử ra, hắn là không dám đắc tội. Bởi vì trịnh thị nói, vây xem thôn dân có người cười trộm, thôn trưởng ho khan vài tiếng muốn ngăn cản lại căn bản không có hiệu quả. Thôn trưởng, ngươi đã tới, ngươi cần phải vì ta làm chủ A, ta đây là bị người đánh tới cửa tôi A. Hứa tam bà tử vừa thấy thôn trưởng tới, lập tức từ trên mặt đất bò dậy muốn làm hứa thôn thôn trưởng cho nàng làm chủ. Hôm nay trịnh thị mục đích chính là làm hứa tam bà tử mất mặt, hung hăng mất mặt, lúc trước nàng như thế nào ở anh nương ra nháo sự, nàng hôm nay liền phải gấp bội nháo trở về. Trịnh thị từ nhỏ liền biết một đạo lý, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống Hứa tam bà tử là hoành, chính là có thể hoành quá nàng. Nàng chính là cầm đao giết người đều dám người, sẽ sợ nàng. Thôn trưởng vừa định mở miệng nói chuyện, thế hứa tam bà tử cầu tình thật không tính, chỉ là hắn muốn cho trịnh thị không cần như vậy nháo đi xuống. Bọn họ hứa thôn tuy rằng so ra kém đoạn khẩu thôn cùng trịnh thôn, chính là kia cũng là một cái thôn, bị người ta chiếm chủ lý, nháo tới cửa tới, không chỉ có nói mấy câu liền dẫn ngươi vào bộ, càng là chiếm lý hung hăng rơi xuống một hồi hứa thôn thể diện. như thế nào Thôn trưởng ngươi đây là phải cho hứa tam bà tử trong lưng. Ta đây về sau đảo phải hảo hảo nói nói, hóa ra các ngươi hứa thôn chính là như vậy đối đại nhân ra hải tử. Thôn trưởng ngươi nói này hứa tam bà tử lời nói là tiếng người sao. Nhà ta anh nương mới bao lớn, nàng nói những lời này đó, chính là muốn hủy hoại nàng A. Trinh thị một đoạn lời nói đổ thôn trưởng là á khẩu không trả lời được, chính là tưởng mở miệng, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Trinh thị nói đều là tình hình thực tế. Hôm nay bọn họ tiến đến mục đích cũng không phải vì muốn hứa tam bà tử bồi thường. Bị ngươi tới cửa mang to, còn hủy hoại anh nương mặt, cố tình đức tử cùng anh nương còn so nàng chậm một cái bối phận. Này nếu là trong nhà có cái trưởng bối ở, hứa tam bà tử là như thế nào cũng không dám đi nháo sự. Cho nên trịnh thị ở tới trên đường liền suy nghĩ cẩn thận, nàng hôm nay phải làm, chính là hung hăng lạc hứa tam bà tử thể diện, đem chuyện này nháo đại, cái quá mấy ngày trước hứa tam bà tử đi đức tử ra nháo sự sự tình. càng quan trọng là Mấy ngày hôm trước hứa tam bà tử nói anh nương nói, không thể làm mọi người đều quên, cũng muốn làm mọi người đều biết, kiếp căn bản chính là hứa tam bà tử bịa chuyện, căn bản là không phải như vậy. Sau đó đâu? An Cẩm Vân như là nói chuyện xưa giống nhau đem hôm nay buổi sáng phát sinh ở hứa thôn sự tình nói cho Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương tuy rằng không có đi, chính là thông qua An Cẩm Vân miêu tả, giống như là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Nghe được Lâm Nhan Nương rõ hỏi, An Cẩm Vân lúc này mới nói tiếp, sau lại. Khi hứa thôn thôn trưởng khiến cho hứa tam bà tử lấy bạc bồi thường anh nương, chính là đường thẩm liền cắn ngay từ đầu hứa tam bà tử không muốn bồi thường, nàng hiện tại cũng không muốn muốn bạc bồi thường. Hứa tam bà tử nháo nói đường thẩm là cho nàng hạ bộ, chính là đường thẩm lại không cho là đúng, nói thẳng chính là tới giúp anh nương hết giận. Nói nhà chúng ta không thiếu về điểm này nàng bồi thường bạc, nhà chúng ta muốn chính là này một hơi, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, biết nhà của chúng ta người, đều không phải dễ khi dễ. cứ như vậy Đường thẩm chính là buộc hứa tam bà tử một bên đánh chính mình mặt, một bên cầu chúng ta rời đi. Nghe An Cẩm Vân giảng tố, Lâm Nhan Nương thật sự vô pháp tưởng tượng hứa tam bà tử một bên đánh chính mình mặt, một bên cầu bọn họ rời đi hình ảnh. Nàng bị An Cẩm Vân ôm ở trong ngực, giờ phút này nàng giật giật thân mình, hôm nay buổi sáng nàng liền cảm thấy chính mình bụng có chút đau, chỉ là vì không cho An Cẩm Vân lo lắng, cố nén. Sau lại lên sau, cảm giác chính mình hảo một ít, nàng cũng liền không có đem việc này nói cho nói bậy. Đương thầm đây là thật sự làm hứa tam bà tử đem chính mình lời nói nuốt trở về. Lâm nhan nương gian nan giật giật thân mình, nàng hiện tại mang thai mới vừa 7 tháng, chính là bụng đã cùng nhân ra muốn sinh giống nhau lớn. Háng ăn, kia hứa tam bà tử chỉ thiên thể, nói chính mình nếu về sau lại khi dễ anh nương, lại nói đối anh nương không tốt lời nói, liền đoạn tử tuyệt tôn. Lâm nhan nương là thật sự không nghĩ tới hứa tam bà tử sẽ nói ra nói như vậy tới. Lúc trước đường thẩm vừa nói muốn cho hứa tam bà tử đem chính mình lời nói nuốt trở lại đi thời điểm, nàng liền kỳ quái đường thẩm rốt cuộc là muốn như thế nào làm. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới trịnh thị sẽ dùng như vậy biện pháp, mà này hứa tam bà tử, thật đúng là chính là đem chính mình lời nói nuốt trở về. Bất quá làm như vậy cũng có một cái hậu quả, đó chính là đức tử cùng anh nương huynh muội hồi hứa thôn sau, khả năng sẽ không có gì người phản ứng. Rốt cuộc hôm nay trịnh thị chuyện này náo quá lớn tin tưởng không ra ba ngày, hứa thôn một cái phụ nhân khi dễ một cái còn không có cập kê nữ hài tử, thủy hoại nàng dung mạo, lại bại hoại nàng thanh danh sự tình liền sẽ truyền khắp này phụ cận thôn. Bất quá! Đường thẩm còn nói cái gì? Lâm Nhan Nương một mở miệng, An Cẩm Vân liền cười, ngươi nhưng thật ra thông tuệ, biết đường thẩm còn có hậu chiêu. Lâm Nhan Nương không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ khen nàng, nàng có thể đoán được trịnh thị sẽ có hậu chiêu, tự nhiên là nàng nhìn ra trịnh thị lần này làm sự tình chính là vì cấp anh nương hết giận Nếu không phải, ở hứa thôn thôn trường mở miệng, hứa tam bà tử nhà ra thời điểm, nàng liền sẽ thuận thế tiếp thu hứa tam bà tử bồi thường. Chính là giống như là trịnh thị nói như vậy, anh nương cũng hảo, đức tử cũng hảo, ở bọn họ đi hứa thôn trước, liền đều nói, bọn họ không cần hứa tam bà tử bồi thường, bọn họ liền phải hứa tam bà tử mất mặt, hung hăng ném một hồi mặt. Không cần phải nói, lúc ấy đường thẩm liền mang theo chúng ta đi đức tử ra, đem trong nhà đáng giá đồ vật còn có quần áo gì đó mang theo trở về. Tiểu Xuyên không phải quá mấy ngày liền phải tiến huyện thành sao? Với lúc Đức Tử có thể ở đi vào, anh nương liền ở tại ngươi xuất giá trước trong phòng, nương ý tứ chính là làm anh nương hảo hảo. Dài sâu, Lâm Nhan nương vừa nghe, lúc này mới gật gật đầu, bụng đột nhiên một trận co rút đau đớn, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Ở An Cẩm Vân bọn họ đi hứa hôn trước, Lâm Nhan nương liền đoán được chuyện này ấn nàng đường thẩm phương thức giải quyết, kia khẳng định chính là hung hăng xả giận, giác khí, bọn họ còn muốn chiếm lý. Nghe an Cẩm Vân nói xong, Lâm Nhan Nương lúc này mới chuẩn bị đứng dậy đi bên ngoài đi một chút, hôm nay buổi sáng kia sẽ đau, nàng chính là đi đi liền không đau. Chính là lần này, nàng vừa mới tử ghế trên đứng dậy, đột nhiên cảm giác được chính mình quần một trận ướt ác. Lâm Nhan Nương dọa sửng sốt, An Cẩm Vân nghe thấy trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi cũng dọa mặt, một phen bế lên Lâm Nhan Nương đem nàng đưa đến trên giường, An ủi hôn hôn cái chán của nàng, lúc này mới xoay người phi giống nhau chạy đi ra ngoài. Nói bậy nguyên bản còn ở trong phòng bếp nấu Lâm Nhan nương hôm nay muốn ăn dự thiện, kết quả bị An Cẩm Vân một trận gió kéo vào phòng, đi vào phòng nghe thấy mùi máu tươi, nói bậy cũng thay đổi sắc mặt. Ta đi lấy mun trầm, trong nhà có rượu liền mau đem tới, còn có mùi lửa, lại lấy cái chén tới. Nói bậy vừa nói lời nói, một bên đi hắn ngủ trong phòng lấy đồ vật, Vân Khương ở trong phòng bếp cầm chén, ba nam nhân đi đường đều dùng gõ công, cơ hồ là trong trước mắt, bọn họ liền đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị tề. Đem rượu ngã vào trong chén. Ở rẹo thượng điểm hỏa, từng cây ngân châm dùng hỏa một thiêu đã bị nói bậy ấn huyệt đạo cắm vào lâm nhan nương bụng huyệt đạo thượng. Chờ không chế được lâm nhan nương nhàn nhạt vết máu, nói bậy lúc này mới đem tay đáp ở lâm nhan nương mạch đập thượng. Một lát sau, nói bậy lúc này mới ngừng đầu, nhìn về phía lâm nhan nương, ngày hôm qua, ngươi nhưng ăn cái gì không nên ăn đổ vật Nói bậy nói vừa nói xong, lâm nhan nương liền ngây dại, nàng ngày hôm qua ăn duy nhất không phải trong nhà làm gì đó, chính là Diệp Thị đưa cho nàng một khối bánh gạo Chương 71 Diệp thị khóc lóc kể lệ cẩm vân do dự. Lâm Nhan nương biểu tình làm An Cẩm Vân mấy người sửng sốt, nay chẳng lẽ là thật sự ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Lâm Nhan nương hồi tưởng hôn qua Diệp thị cho nàng bánh gạo khi tình cảnh, nàng chính mình cũng ăn bánh gạo, ven đường hài tử cũng ăn bánh gạo, người khác đều không có sự tình, duy độc nàng có việc. Theo nói bậy trong tay ngân châm rơi xuống, hắn đã dùng ngân châm khống chế được Lâm Nhan nương tình huống, xác nhận Lâm Nhan nương tình huống đã khống chế được, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Ta đã khống chế được tình huống của ngươi, hiện tại hài tử còn quá tiểu ngươi lần này khả năng muốn ở trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng. Nói bậy nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền nghẹn ngào nhìn về phía An Cầm Vân, ngày hôm qua trạm vạng ta tản bộ về nhà đích xác ăn người khác cho ta đồ vật. Lâm Nhan Nương hiện giờ mỗi ngày thói quen chính là buổi sáng lên ở nhà mình trong viện đi một chút, giữa trưa ăn sau khi ăn xong ngủ một hồi, lên sau liền đi trong thôn tản bộ. Mỗi ngày đúng giờ động nhất động, là Hồ Đại Phu Lưu lại nói nói nói như vậy đối nàng sinh sản hữu ích. Ngày hôm qua buổi chiều nàng giống như thường lui tới giống nhau ở trong thôn tản bộ, kết quả ở về nhà trên đường vừa vặn gặp Diệp thị. Diệp thị làm bánh gạo ở hoảng khẩu thôn đó là nổi danh, nàng dẫn theo rổ từ trên đường đi qua, xung quanh còn vây quanh một đám tiểu hài tử. Vừa lúc khi đó Lâm Nhan Nương đi ngang qua, nàng tự nhiên mời Lâm Nhan Nương ăn bánh gạo. Có thai Lâm Nhan Nương miệng có chút thèm, nhìn tiểu hài tử ăn rất ngọt, Diệp thị đưa cho nàng bánh gạo thời điểm, nàng không chút suy nghĩ Liên như vậy làm cho nàng mặt ăn đi xuống. Nghe Lâm Nhan nương nói xong, nói bậy vội vàng hỏi, "Nàng kêu bánh gạo ra sao hương vị? Có điểm ngọt, còn có điểm toan, ta ăn hương vị thực hảo." Đúng là bởi vì hương vị hảo, cho nên Lâm Nhan nương mới có thể đem một khối bánh gạo toàn bộ đều ăn xong. Lúc ấy Diệp thị lại đệ đệ nhị khối cho nàng, chính là nàng nghĩ buổi tối còn muốn ăn cơm, cũng liền không có kế tiếp. Nói bậy nghe xong Lâm Nhan nương nói sau gật đầu, cùng ăn Cẩm Vân liếc nhau, lúc này mới mở miệng nói, Người ăn bánh gạo khả năng co sơn cha, sơn cha khẩu vị là hảo, chính là mang thai người lại là không thể ăn. Nói xong, nói bậy lúc này mới cùng Vân Khương đi ra ngoài. Lâm Nhan Nương tình huống rõ ràng là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, nguyên bản có hắn nhìn. Này hai đứa nhỏ ít nhất có thể dưỡng đến chín nguyệt lại sinh ra, kia sẽ tuy rằng sẽ sớm chút, nhưng là chín nguyệt hải tử đã rất lớn, sinh hạ tới, tồn tại xuống dưới tỷ lệ cũng phi thường đại. Chính là hiện tại. Chờ nói bậy cùng Vân Khương đi rồi. Lâm Nhan nương thương tâm muốn khóc, chính là An Cẩm Vân lại ôm nàng không nói lời nào. Diệp thị người này là cố ý, vẫn là vô tình. Nói bậy ở phòng bếp nấu dược, hắn hiện tại chỉ có thể trước khống chế được Lâm Nhan nương tình huống, Vân Khương đã đi trong huyện, chỉ hy vọng hắn cha có thể nhanh lên đến, hắn 10 tuổi về sau liền không có nghiêm túc học y y thuật, kia ngân châm thứ huyết bản lĩnh, vẫn là bởi vì bên ngoài thường xuyên bị thương, dùng để cầm máu sẽ dùng đến, cho nên mới sẽ. Như thế thuần thục. Rốt cuộc Lâm Nhan nương hiện giờ tình huống Hắn là vô pháp kết luận. Nửa đêm thời gian, một đường chạy như Điên Vân Khương rốt cuộc mang theo Hồ Đại Phu chạy về hoảng khẩu thôn. Hồ Đại Phu tiến an ra nhóm, nhìn đến nói bậy, lần đầu tiên không có cái sắc mặt tốt, nguyên bản hắn cho rằng có con của hắn ở, ít nhất có thể bảo đảm Lâm Nhan Nương ăn đồ vật an toàn, lại không có nghĩ đến lần này vẫn là ăn không nên. Ăn đồ vật. An Cẩm Vân vẫn luôn thủ Lâm Nhan Nương, nhìn đến Hồ Đại Phu tới, cũng chỉ là gật gật đầu. Lâm Nhan Nương lúc này đã ăn rừng ngủ cũng không biết Vân Khương đã thỉnh về Hồ đại phu. Tiến nhà ở, Hồ đại phu cũng không có cấp An Cẩm Vân hành lễ, trực tiếp bước nhanh đi hướng Lâm Nhan Nương, lấy ra cổ tay của nàng liền cho nàng bắt mạch. Hồ đại phu nghiêm túc kiểm tra rồi Lâm Nhan Nương, chờ đến hắn cẩn thận bắt mạch sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hồ đại phu buông đắp ở Lâm Nhan Nương trên cổ tay tay, ý bảo mọi người bên ngoài nói chuyện. Lâm đi ra ngoài trước, An Cẩm Vân lại nhìn thoáng qua ngủ say Lâm Nhan Nương, lúc này mới đi theo Hồ đại phu ra khỏi phòng tới rồi bên ngoài nhà chính. Phu nhân thật là ăn không nên ăn đồ vật, nhưng là ta coi phân lượng cũng không nhiều, bình thường có thai người ăn nhiều nhất có chút không thoải mái, chính là phu nhân tình huống đặc thù, nguyên bản liền bởi vì song thai thân mình có chút ăn không tiêu, cho nên mới sẽ xuất hiện sinh non dấu hiệu. Hồ Đại Phu nói vừa nói xong, An Cẩm Vân lại hỏi, vậy ngươi ý tứ là, Diệp Thị cấp nhan nương bánh gạo, cũng không phải cố ý. Hiện tại An Cẩm Vân xác định Lâm nhan nương tuy rằng lần này bị tội, Nhưng là hài tử tạm thời sẽ không sinh ra sớm ra tới sau, nhất tưởng xác định sự tình chính là Diệp Thị cấp lâm nhan nương bỏ thêm liều bánh gạo, rốt cuộc là cố ý, vẫn là vô tình. Này Diệp Thị nếu là cố ý, kia việc này đã có thể không đơn giản. Hồ Đại Phu nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, lúc này mới mở miệng nói, việc này nói không chừng, này phân lượng khống chế cực hảo. Nếu không phải phu nhân tình huống có khác hẳn với các phụ nhân, này phiên nàng nhiều nhất sẽ khó chịu mấy ngày, cũng không sẽ xuất hiện như vậy bệnh trạng. Lời này ý tứ chính là, nếu người này là cô ý, kia nàng chỉ là muốn cho lâm nhan nương không thoải mái mấy ngày, cũng không có muốn cho nàng sinh non. Chính là cũng có một loại khả năng, đó chính là diệp thị ở bánh gạo nạp liệu thời điểm, cũng không biết thêm đồ vật sẽ làm lâm nhan nương không thoải mái. Chính là hiển nhiên, mặc kệ là ai, đều càng cảm thấy đến là đệ nhất loại khả năng, rốt cuộc diệp thị cũng sinh quá hài tử, nàng chẳng lẽ sẽ không biết này thứ gì không thể ăn sao. Ta, ta thật sự không phải cố ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thị vừa mới đứng dậy, An Cẩm Vân liền ương thôn trưởng còn có Hồ Đại Phu cùng đi Diệp Thị trong nhà. Lúc này An Cẩm Vân mấy người liền đứng ở trương gia nhà chính, nhìn đối diện Diệp Thị, Diệp Thị là thật sự không nghĩ tới, nàng nhất thời ý tưởng, sẽ làm Lâm Nhan Nương thiếu chút nữa sớm như vậy liền sinh ra hải tử. Chỉ cần là dưỡng quá hải tử người đều biết, hải tử mới vừa sinh ra tới thời điểm đặc biệt dễ dàng chết non, Lâm Nhan Nương hiện giờ mang thai bất quá 7 tháng, nếu là ngày hôm qua thật sự sinh xuống dưới kia có rất lớn khả năng tính là dưỡng không sống. Đối với trương gia cùng an gia sự tình, thôn trưởng là biết đến rõ ràng, hiện giờ Thúy Nương đã xác định sẽ gả ở nơi khác, này Diệp Thị như thế nào còn đối lâm nhan nương động tiểu tâm tư. Đúng vậy, Diệp Thị thật là đối lâm nhan nương động thủ. Thúy Nương phải gả người, không có kiệu hoa, không có tân áo cưới, cũng không có giống lâm nhan nương như vậy xính lễ cùng của hồi môn. Bởi vì đối ngoại, trương đổ tử nói Thúy Nương là đã gả quá một lần người, chỉ là trượng phu đánh nàng Hắn xem bất quá, làm nữ nhì hòa ly. Đối với như vậy cách nói, thế nhân chỉ biết đáng thương Thúy Nương, chính là tương đối, nàng đây là nhị gà cho. Nhị gà như thế nào có thể cùng tân hôn đại cô nương so? Trương đổ tử nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bằng không hắn căn bản vô pháp che giấu Thúy Nương đã thất thân sự thật. Càng quan trọng là, Thúy Nương có thân mình. Diệp Thị ở trương đổ tử mang Thúy Nương đi thời điểm nhắc nhở trương đồ tử mang Thúy Nương đi y quán nhìn xem, đi y quán. Đại phu quả nhiên đem ra Thúy Nương đã có thai sự tình, chỉ là thai nhi còn quá tiểu, không đủ một tháng, lúc ấy trương đổ tử liền mua dược, phải cho Thúy Nương phát thai. Ta coi Thúy Nương thật sự quá đáng thương, nàng mất hài tử, về sau còn không biết có thể hay không sinh dưỡng, ta liền. Cho nên ngươi liền hạ dược cấp nhan nương. Ngu xuẩn. Thôn trưởng khí mắng chửi người, này nếu là nhà mình bà tử, hắn nhất định hưu nàng. Nay hảo tâm tràng bộ dáng, thật là hận không thể giúp mọi người, chính là làm sự tình. Lại thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe được thôn trường nói, Diệp Thị dọa vội vàng lắt đầu, không có hạ dược, ta chính là ở bánh gạo thêm sân cha, ta cho rằng nàng nhiều nhất sẽ bụng đau, ta không biết nàng này thai hoại như thế gian nan. Người bánh gạo còn bỏ thêm bo bo, có phải hay không? Hồ Đại Phu lời này vừa ra, Diệp Thị lập tức trừng lớn hai mắt, cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu. Là nàng xem thúy nương quá đáng thương, liền nghị cấp lâm nhan nương một cái dao hấn chính là nàng thật sự không nghĩ tới sẽ thiếu chút nữa làm hại nàng sinh non. Bánh gạo thêm bo bo phấn cùng sơn cha có thể làm mang thai người ăn không thoải mái, thậm chí sẽ sinh non sự tình nàng biết, nhưng là kia đều là ăn rất nhiều mới có sự tình. Diệp thị tự nhận chính mình không chế hảo phân lượng, lâm nhan nương nhiều nhất chịu điểm giao hấn, lại không biết nàng nguyên bản tình huống liền đặc thủ. Còn vẫn luôn ăn dược thiện. Nương, ngươi như thế nào có thể hại nhan nương trong bụng hải tử, thúy nương đó là chính mình làm vậy nàng chịu tội, đều là chính mình hạ chính là nhan nương lại không có làm sai. Diệp Thị hai cái nhi tử đều đối bọn họ nương thực thất vọng, không nói lâm nhan nương là vô tội, nàng trong bụng hải tử càng là vô tội, bọn họ hai anh em đều đối Thúy nương cái kia đường muội thất vọng cực kỳ, nàng nương cư nhiên còn nghĩ thế Thúy nương xả giận. Thật là làm giận. Người đáng thương tất có chô đáng giận, chúng ta một nhà đều không có trọng tới các người, coi trọng ta biểu đệ, muốn gả cho hắn chính là Thúy nương, thiết kế muốn hại ta biểu đệ cũng là Thúy Nương Kết quả hiện tại Thúy Nương bởi vì chính mình gieo nhân được đến quả, ngươi lại bởi vì việc này ghi hận nhan Nương, ngươi cảm thấy hẳn là sao? An Cẩm Vân khí muốn giết người, chính là lý trí nói cho hắn không thể giết người, nơi này không phải Vịnh An Hồ Phủ, hắn cũng không phải đã từng thế tử, Diệp Thị Càng không phải nhà hắn ra phó, hắn đối nàng, không có sinh sắt quyền to. Rời đi trương ra thời điểm, An Cẩm Vân cảm xúc vẫn luôn rất thâm mê, hắn hiện tại nhớ tới trước đó vài ngày nghe được câu nói kia. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể ở chỗ này sinh hoạt cả đời sao? Có thể sao? An Cẩm Vân hỏi chính mình. Nhà hắn ở hoảng khẩu thôn điều kiện xem như tốt, hắn mang đến bạc cũng đủ hắn ở hoảng khẩu thôn quá cả đời. Húng chi, lần trước nhìn thấy hắn, hắn còn một hai phải đưa cho chính mình ngân phiếu. Nhà hắn điều kiện hảo, nhất định sẽ dẫn thôn thượng nhân đỏ mắt, hiện tại là Thúy Nương, về sau còn sẽ có người khác. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn mang theo nhan nương rời đi nơi này sao? Nhìn An Cẩm Vân cảm xúc không cao. Mọi người đều cho rằng hắn đây là khó xử muốn hay không tố giác Diệp Thị. Diệp Thị làm sự tình, nếu là tố giác đi trong huyện, có Hồ Đại Phu đưa đi một câu, huyện lệnh khẳng định sẽ không tha Diệp Thị, chính là cứ như vậy, phía trước dấu giếm sở hữu sự tình liền đều sẽ trồi lên mặt nước. Diệp Thị lấy Thúy Nương đương chính mình nữ nhi, nhìn nàng rơi vào như thế cục diện, tổng cảm thấy chính mình phải vì Thúy Nương làm cái gì mới có thể. Ở Diệp Thị xem ra, việc này đều là người khác sai, Thúy Nương chỉ là cái chịu khổ hải tử. An Cẩm Vân về nhà sau liền đem việc này nói cho Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương cũng không có bởi vì Thúy Nương có bao nhiêu cảm xúc. Đời trước Thúy Nương gả cho cái kia Lưu Manh, sau lại có thai còn bị Lưu Manh đánh mất hài tử. Dù sao nàng chết phía trước Thúy Nương còn không có hài tử. Đời này, nàng hẳn là liền kia một cái hài tử. Lâm Nhan Nương nói không nên lời cái gì tha Diệp Thị nói tới. Từ Diệp Thị có cho nàng giáo huấn ý tưởng bắt đầu, nàng cũng đã làm sai. chương 72 tới như vậy trở tay không kịp. Lâm Nhan Nương cũng không biết bởi vì chính mình ăn diệp thị một khối bánh gạo, An Cẩm Vân liền suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí, An Cẩm Vân đã bắt đầu do dự muốn hay không rời đi hoảng khẩu thôn. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu cũng là giữa trưa Lâm Đại Đệ đi cấp Lâm Nhan Nương đưa Lâm Mẫu nấu canh cá thời điểm mới biết được việc này. Anh Nương nguyên bản cho rằng Lâm Nhan Nương sẽ như vậy, là bởi vì lo lắng chính mình sự tình mới có thể như thế. Chính là thằng đến nghe An Cẩm Vân kỹ càng tỉ mỉ nói việc này, nàng mới biết được sự tình chân tướng. Nguyên bản Thúy Nương sự tình An Cẩm Vân chỉ là cùng Lâm phụ nói đơn giản quá, chính là lần này bởi vì Lâm Nhan nương xảy ra chuyện, tưởng dấu trụ Lâm mẫu hiển nhiên không có khả năng, cả nhà chứ bỏ Lâm tiểu đệ, ở An Cẩm Vân giảng tố hạ, mọi người đều đã biết phía trước sự tình. Trình thị nghe như nương nói Lâm Nhan nương xẻ ra chuyện cũng tới ăn gia, vừa nghe An Cẩm Vân nói sau, nàng liền cười lạnh nói, Diệp thị nữ nhân kia, tuổi trẻ thời điểm chính là như thế, Thúy nương hại nàng mất hài tử, nàng không nói ly Thúy nương xa một chút, ngược lại lấy nàng đường chính mình nữ nhi đau. Trinh thị là coi thường Diệp Thị, nàng tính tình thẳng, nhất không thích Diệp Thị như vậy nữ nhân, kia một bộ từ bi tâm địa bộ ráng, kia thật sự không quen nhìn. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nàng là sẽ không giống Diệp Thị như vậy, vì cái không đáng giá người làm ra chuyện như vậy tới. Lâm Nhan Nương sẽ ra chuyện thời điểm vừa lúc là đầu hạ, chờ nàng ở trên giường dưỡng thời điểm, hoảng khẩu thôn thời tiết cũng chậm rãi biến nhiệt. Hoảng khẩu thôn tuy rằng ở nông thôn, chung quanh thủ cũng có không ít, chính là ban ngày như cũ thực nhiệt. Các thôn dân có chuyện gì đều thích đặt ở sớm muộn gì tới làm, giữa chưa thời điểm thật sự là quá nhiệt. Nguyên bản còn tính toán hảo hảo làm một hồi thu đồ đệ yến Hồ Đại Phu bởi vì Lâm Nhan nương xẻ ra chuyện, sợ hãi bị nhà mình chủ tử trách phạt, cũng dọa không dám rời đi hoàn khẩu thôn. Đến nỗi thu đồ Đại Yến, như nương cùng anh nương hai người thân thủ cấp chương tiểu xuyên khâu vá một kiện quần áo mới, Lý Bác Nguyên lại tự mình chỉ đạo này, chương tiểu xuyên bị bái sư lễ vật, ở một ngày sáng sớm, chương tiểu xuyên chính thức bái nhập Hồ Đại Phu danh nghĩa. Xa ở kinh thành áo tím nam tử ở Lâm Nhan Nương xảy ra chuyện ba ngày sau liền thu được Hồ Đại Phu cùng An Cẩm Vân hai người từng người tự tay viết tin. Hồ Đại Phu tin là thỉnh tội, nói lần này là bởi vì chính mình thất trách, mà sau lại nói chính mình thu đồ đệ sự tình, còn nói người này là An Thế Tử dẫn tiến. Chính là An Cẩm Vân viết cấp áo tím nam tử tin, lại lần đầu tiên chính diện dò hỏi chính mình rời đi hoảng khẩu thôn nên đi phương hướng. Áo tím nam tử xem xong thư tín, cẩn thận thu hảo hai phong thư. Sau đó lúc này mới để bút hồi âm, hắn hồi âm phi thường đơn giản, chỉ có mấy chữ. Chờ áo tím nam tử tin lại lần nữa tới hoảng khẩu thôn thời điểm, hoảng khẩu thôn thời tiết đã nhiệt doan người. Năm nay hôm nay, không bình thường. Lâm Phụ cùng nhà mình đường ca ngồi ở cùng nhau, cách đó không xa thôn trưởng lãnh trong thôn mấy cái trung niên hán tử chính hướng bên này đi tới. Thôn trưởng rất xa thấy Lâm Phụ hai anh em, cũng nhanh hơn bước chân. Chờ mấy cái trung niên hán tử làm được cùng nhau. Lúc này mới chính thức thương lượng khởi năm nay hoa màu. Nông dân tự nhiên này đây thổ địa là chủ, năm nay thời tiết quá nhiệt, hiện tại mỗi ngày từng nhà đều phải đi cửa thôn sông nhỏ gánh nước, chính là này cũng không phải lâu dài việc, năm nay thời tiết không tốt, nếu sang năm vẫn là không tốt, kia bọn họ chỉ có thể loại chút mại hạn hoa màu. Thời gian tiến vào 7 tháng Lâm Nhan Nương rốt cuộc có thể xuống đất đi đường, xuống đất việc đầu tiên, Lâm Nhan Nương liền cân nhắc như thế nào đem chính mình biết đến sự tình nói ra đi. Tiếp trước sang năm mà đích xác sẽ hạ Chính là lại không có bọn họ tưởng như vậy nghiêm trọng, nghe An Cẩm Vân nói nhà mình cha đã thật lâu không có ngủ cái hảo giác, Lâm Nhan Nương liền muốn đem lời này truyền ra đi. Chính là nàng nên nói như thế nào? Buổi tối, Lâm Nhan Nương thử tính đem việc này nói ra, An Cẩm Vân lại trực tiếp mở miệng nói, cha mấy ngày trước còn tới tìm ta, hỏi ta sang năm trong đất muốn hay không loại chút chịu dét lương thực, ta nghĩ cha loại nhiều năm như vậy mà, còn nghĩ nếu không sang năm liền nghe cha, loại chút mại hạn lương thực. Lâm Nhan Nương không thể cùng nàng cha thuyết minh năm khô hạn sẽ không như vậy nghiêm trọng, làm hắn đừng như vậy lo lắng, hiện tại cũng không thể cùng An Cẩm Vân nói, nàng là trải qua quá một đời người, biết sang năm thiên cũng không sẽ như vậy hạ. Ơn, nhà ta mà phì, nơi đó cũng có hả, thật sự không được, làm tá điền nhóm vất vả một ít, nhiều chọn vài lần thủy, cùng lắm thì chúng ta thiếu muốn chút lương thực cũng đúng. Chúng ta hoảng khẩu thôn cũng có hả, liền tính thiên chân không tốt, cũng sẽ không nhiều nghiêm trọng, lần sau cha nếu là lại đến cùng người nói. Ngươi liền như vậy cùng hắn nói. Nhìn Lâm Nhan Nương lo lắng bộ dáng, An Cẩm Vân đau lòng gật đầu, ngươi thân mình vừa vặn, nhưng đừng cả ngày nhớ thương việc này. An Cẩm Vân tưởng ôm Lâm Nhan Nương, chính là Lâm Nhan Nương nguyên bản có thai liền sợ nhiệt, nay đại mùa hè, đều hận không thể ngâm mình ở trong nước, căn bản là không nghĩ làm An Cẩm Vân dựa vào. Nhìn Lâm Nhan Nương tránh đi chính mình, An Cẩm Vân ngoài miệng không nói, chính là rõ ràng không vui. Lâm Nhan Nương có thể nhận thấy được An Cẩm Vân không vui, chính là thật sự quá nhiệt. Nàng một chút cũng không nghĩ làm an cẩm vân tới gần nàng. Hồ Đại Phu này vẫn luôn ở nhà chúng ta đợi, bạc phải tốn không ít đi. Nhìn như lâm nhan nương chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chính là lời này lại là lâm nhan nương thử. Nếu nói phía trước nàng còn phát hiện không được, như vậy nàng dưỡng ở nhà lâu như vậy, Hồ Đại Phu cả ngày đã ở trong thôn, tuy rằng là ở tại trường tiểu xuyên ra, chính là hắn chẳng lẽ không cần đi trong huyện y quán trợ lý. Này không phải ngươi thân mình không hảo sao. Nói nữa, Hồ Đại Phu thu tiểu xuyên làm đồ đệ. An Cẩm Vân còn chuẩn bị tiếp tục đem chính mình phía trước tưởng tốt nói xuất khẩu, chính là nhìn Lâm Nhan Nương chấp chấp nhìn chính mình mắt to, đột nhiên biên không nổi nữa. Khu khu. An Cẩm Vân ho khan một chút, lúc này mới nói, Hồ Đại Phu là một cái người quen giới thiệu, không cần hoa bạc. An Cẩm Vân như vậy một giải thích, Lâm Nhan Nương liền khẳng định chính mình phỏng đoán là đúng. Phía trước là nàng không có phát hiện, chính là này Hồ Đại Phu ở tại hoảng khẩu thôn lâu như vậy. Cả ngày liền mang theo trường Tiểu Xuyên cùng nói bậy nhà này lẻn đến nhà ai, cơ hộ mỗi nhà người đều bị hắn đem mạch, không có việc gì liền mang theo trường Tiểu Xuyên sau núi hái thuốc, ăn chút món ăn hoang dã, nào có phía trước ở trong huyện Hồi Xuân Đường nhìn đến bộ ráng. Được rồi, ta đã biết, ngươi cũng không cần giải thích như vậy rõ ràng, nếu là người quen giới thiệu, vậy đương thân thích ở chung liền hảo. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân có bí mật, kiếp trước là không chú ý An Cẩm Vân, chính là lúc này đây, nàng chú ý An Cẩm Vân thời gian rất nhiều theo chú ý càng nhiều, phát hiện sự tình liền càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều chuyện, An Cẩm Vân cũng không có cố tình tránh đi nàng, cho nên nàng chỉ cần không đốc, đều có thể phát hiện. Hai khẩu từ hiện giờ là chậm dại đoán được một người bí mật, một người khác là mơ hồ cảm thấy trong lòng ngực thân cận nhất người tựa hồ là biết cái gì, chính là hai người đều có ăn ý không mở miệng, sảng khoai bóc quá việc này. Cuối tháng 7, thời tiết như cũ thực nhiệt, chính là Lâm Nhan Nương cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhìn Lâm Nhan Nương ở trong sân đi thông thả. Nói bậy đứng ở hồ đại phu phía sau lầm bẩm tự nói, lúc này phu nhân cũng coi như là nhờ họa được phúc, ai có thể nghĩ đến trải qua việc này, nguyên bản kêu mạch tượng không hiện hài tử, cư nhiên biết sống. Không dễ dàng. Nói bậy nói vừa nói xong, đã bị hồ đại phu xoay người chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đây là phu nhân phúc khí, ngươi sẽ không nói liền không cần nói bậy, đi xem ngươi sư đệ nhận thảo dược nhận như thế nào, ngươi ta là không trông cậy vào, sớm một chút đem ngươi sư đệ giáo hội, ta cũng phóng điểm tâm. Hồ đại phu nói xong câu đó sau liền chui vào trong phòng bếp, Lâm Nhan nương tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản mạch đập suy nhược hải tử trải qua việc này, mạch tượng ngược lại biến hữu lực lên, này tuy rằng là cái hảo hiện tượng, chính là hài tử không có sinh ra tới, bọn họ đều không thể thả lỏng cảnh giác. Nói bậy bị nhà mình cha giống xong, chỉ có thể ngoan ngoan đi theo trường Tiểu Xuyên nhận thảo dược, bất quá hắn không thể không nói, này học y liễu nghiêm túc kính, hắn là thật sự so bất quá Trương Tiểu Xuyên cái này sư đệ. An Cẩm Vân đỡ Lâm Nhan Nương ở trong sân đi rồi một vòng sau mới trở về phòng, có lẽ là trải qua sự tình lần trước sau hai đứa nhỏ mạch tượng đều bình thường, Lâm Nhan Nương hiện tại khí sắc là càng ngày càng tốt. Tán xong bước trở lại trong phòng, Lâm Nhan Nương đã nhiệt cả người đều là hãn, An Cẩm Vân lập tức đi múc nước, chờ Lâm Nhan Nương nghỉ ngơi sau khi, lập tức đỡ Lâm Nhan Nương vào phòng, giúp nàng trà lao thân thể. Có thai Lâm Nhan Nương, làn ra so với phía trước càng thêm trắng nón, mỗi lần cấp Lâm nhan Nương trà lao thân mình An Cẩm Vân đều phải chịu một phen tra tấn Hôm nay cũng là như thế, Lâm Nhan Nương quần áo còn không có cởi sạch sẽ, An Cẩm Vân liền cảm thấy chính mình miệng khô lơi khô, trong lòng nghĩ đây là thiền quá nhiệt, chính là rốt cuộc là bởi vì cái gì, An Cẩm Vân lại là vô cùng rõ ràng. Lâm Nhan Nương bị An Cẩm Vân xem lại thẹn lại bực, đấy lòng ẩn ẩn còn có chút tiểu mừng thầm, chờ An Cẩm Vân tay bắt đầu có chút không thành thật, nàng lúc này mới mở miệng nói, ai nha, người đi ra ngoài, ta chính mình tới. không được An Cẩm Vân nghiêm trang cự tuyệt Lâm Nhan Nương không tính, cự tuyệt sau, An Cẩm Vân còn nói tiếp, ngươi có mang đâu, sao có thể chính mình động thủ, ta tới. Cuối cùng Lâm Nhan Nương vẫn là không có nói qua An Cẩm Vân, An Cẩm Vân thừa dịp cấp Lâm Nhan Nương trả lao thân mình cơ hội, thỏa mãn đem Lâm Nhan Nương toàn thân đều xem kỹ sau, lúc này mới cảm thấy mị mãn tự mình cấp Lâm Nhan Nương mặc tốt quần áo. Ngoài phòng người cũng không biết trong phòng An Cẩm Vân lại tương đương không cần mặt mùi ở ban ngày ban mặt làm sự tình gì, chờ đến An Cẩm Vân bưng thủy đổ. Lâm Nhan Nương thật lâu không có từ trong phòng ra tới, An Cẩm Vân ngược lại bình tĩnh giải thích nói Lâm Nhan Nương là mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi. Lâm Nhan Nương hiện tại cũng không phải là nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao, nhưng nàng không phải mệt, mà là xấu hổ. An Cẩm Vân sao lại có thể, sao lại có thể như vậy đối nàng. Hoàng khẩu thôn mùa thu tới đặc biệt vãn, lúc này đây nắng gắt cuối thu tới rồi 8 tháng như cũ vẫn là thực nhiệt, trong thôn lão nhân đều nói năm nay thời tiết nhiệt không bình thường, mọi nhà bắt đầu vội vàng thu hoạch vụ thu. Lâm Phụ Càng là riêng tới An Cẩm Vân ra, nói cho An Cẩm Vân, năm nay trong đất thu được lương thực, không cần bán. Ai cũng không biết sang năm thu hoạch rốt cuộc như thế nào, Lâm Nhan Nương tuy rằng biết sang năm thiên sẽ không quá kém, chính là cũng không có biện pháp nói thẳng. Bất quá chỉ là không bán lương thực mà thôi, hiện giờ người trong nhà nhiều, hơn nữa về sau sẽ càng nhiều, không bán liền không bán, nhà bọn họ cũng không thiếu kìa bán lương thực bạc. Lâm Nhan Nương hiện giờ còn kém 10 ngày qua mang thai liền chính nguyện, Trải qua hồ đại phu thời gian dài như vậy tỉ mỉ điều dưỡng, Lâm Nhan Nương cùng với người một nhà đều cho rằng Lâm Nhan Nương lần này liền tính không phải chờ đến 10 tháng sinh sản, cũng là muốn chín nhiều tháng mới có thể sinh sản. Bọn họ đều không có nghĩ đến, này hai đứa nhỏ, sẽ đến như vậy trở tay không kịp. chương 73 hôn mê đau đớn Nhan Nương sinh sản. Dĩ vãng 8 tháng sơ thời điểm, đi ở hoảng khẩu thôn, đã có thể nghe thấy thôn các nơi bay tới hoa Quế mùi hương. Chính là năm nay mùa hè muốn so dĩ vãng càng nhiệt một ít, Thẳng đến 8 tháng sơ 6 buổi tối, một hồi tí tách tí tách mưa thu hạ xuống dưới, hôm nay mới mát mẻ một ít. 8 tháng sơ 7 sáng sớm, ngoài phòng tích tắc không ngừng có Vũ Châu rơi xuống, Lâm Nhan Nương còn ở ngủ, An Cẩm Vân liền sớm đứng lên. Hôm nay thời tiết không tốt, bọn nhỏ khẳng định sẽ xối chút Vũ, hắn muốn đi phòng bếp nấu thượng một nồi trà gừng, đợi lát nữa bọn nhỏ tới hảo một người uống một chén. Vân Khương cùng nói bậy từ phía sau phòng ở vừa ra tới liền thấy được phía trước gian ra phòng bếp ống khói ở mạo nhiều lần khói nhẹ, khẳng định là chủ tử lại lên nấu trà gừng, mùa đông thời điểm, hắn lâu lâu khiến cho phu nhân nấu một lần, hiện giờ phu nhân không có phương tiện, kia khẳng định là hắn nấu. Vân Khương cùng Nói Bậy nói chuyện liền hướng phía trước đi, Nói Bậy nghe xong Vân Khương nói, cười nói tiếp nói, an thế tử có viên Thiện Tâm. Nói Bậy vừa nói xong Vân Khương liền cười, hắn chủ tử nhưng còn không phải là Thiện Tâm, bằng không cũng sẽ không bị buộc thành như vậy. Chính là bởi vì Thiện Tâm Một cái hiếu tự áp xuống tới, hắn lại lưu lạc hiện giờ cục diện. Hai người đi đến An ra phòng bếp, quả nhiên nhìn đến An Cẩm Vân ở lòng bếp biên thêm củi lửa. Chủ tử ngươi lên rất sớm. Vân Khương muốn tiếp nhận An Cẩm Vân làm sự tình, An Cẩm Vân lại xua xua tay, ngươi đi tẩy điểm bế, nấu điểm cháo. Tốt. Một năm rưỡi phía trước, An Cẩm Vân nơi nào sẽ làm những việc này, bất quá là một năm rưỡi không đến sự tình. An Cẩm Vân không chỉ có sẽ dùng thố bếp, càng là có thể đơn giản làm vài đạo đồ ăn Ba cái đại nam nhân nấu trà gừng, nấu cháo, chờ ba người đều ăn cơm, học đường bọn nhỏ mới lục tục đã đến. Vân Khương cùng nói bậy an bài bọn nhỏ uống trà gừng, An Cẩm Vân lại kỳ quái lâm nhan nương hôm nay như thế nào còn không dậy nổi giường Hai người các ngươi nhìn hài tử, ta vào nhà nhìn xem. An Cẩm Vân công đạo Vân Khương cùng nói bậy, nguyên bản mỗi ngày buổi sáng đều là muốn luyện võ, chính là hôm nay trời mưa, ở trong sân luyện tập khẳng định là không thể. Vân Khương cùng nói bậy gật gật đầu, Vân Khương hỏi. Một hồi ta làm bọn nhỏ ở trong phòng đứng tấn. Nghe xong Vân Khương nói, An Cẩm Vân gật gật đầu, làm Vân Khương cùng nói bậy ở trong phòng đem bàn ghế tế một tễ cũng có thể không ra không ít địa phương. Công đạo hảo hài tử nhóm sự tình, An Cẩm Vân liền căng đem rủ giấy từ phòng bếp tới rồi nhà chính. Mới vừa đi tới cửa, đem rủ giấy thu hồi tới phòng tới một bên, An Cẩm Vân liền hướng tới trong phòng đã mở miệng, nha nương, thiên không còn sớm, nên nổi lên. An Cẩm Vân nói chuyện hướng trong phòng đi, một hiên kh Nguyên bản khỏe môi treo lên mỉm cười liền lập tức thu lên. Trên giường, Lâm Nhan Nương lúc này đầy đầu mồ hôi, làm như ở chịu đựng thật lớn đau đớn giống nhau. Chính là như vậy đau đớn, đều không có làm nàng tỉnh lại. Lâm Nhan Nương liền như vậy nhắm hai mắt, không mở miệng cũng không có gì mặt khác dù sao. Nhan Nương, Nhan Nương. An Cẩm Vân gọi vài tiếng Lâm Nhan Nương, chính là Lâm Nhan Nương như cũ hôn mê. Nhìn đến như vậy hình ảnh, An Cẩm Vân lúc này mới hướng về phía ngoài cửa hô lớn. Vân Cương, nói bậy, mau tới Nguyên bản Vân Khương cùng nói bậy đang ở học đường chỉ đạo bọn nhỏ đứng tấn, vừa nghe đến An Cẩm Vân vội vàng tiếng la, hai người đều không có tự hỏi, lập tức chạy ra khỏi học đường. Lâm Tiểu Đệ theo sát Vân Khương cùng nói bậy lao ra môn, học đường mặt khác hải tử cũng nghĩ ra đi, lại bị Trương Tiểu Xuyên ngăn lại. Thiên sinh ra có việc, chúng ta không cần đi thêm phiền. Bởi vì Trương Tiểu Xuyên bái sư Hồ Đại Phu sự tình, toàn bộ hoảng khẩu thôn bọn nhỏ đều hâm mộ hắn. Hiện tại hắn không bao giờ là mọi người xem không dậy nổi. Không cha không mẹ trường Tiểu Xuyên. Vân Khương cùng nói bậy trước sau vọt vào nhà ở, tiến nhà ở liền phát hiện Lâm Nhan nương khát thượng. Từ lần trước Lâm Nhan nương đột nhiên xảy ra chuyện, nói bậy liền đem ngân châm tùy thân mang theo, vì chính là phòng ngừa Lâm Nhan nương đột nhiên không tốt. Hắn lấy ra ngân châm chuẩn bị lập tức hướng Lâm Nhan nương trên người chắp, một bên động một bên hướng về phía Vân Khương nói, "Vân Khương ngươi mau đi đem cha ta gọi tới, phu nhân xem ra là muốn sinh." Phu nhân này đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hắn còn không biết nguyên nhân. Nhưng thật ra hắn hiện tại chỉ có thể dùng ngân châm trước ổn định tình huống của nàng. Tốt. Vân Khương nghe được nói bậy nói liền xoay người đi ra ngoài. Nếu là dị vãng hồ đại phu đã sớm tới, hôm nay trời mưa, hắn cũng liền không có sớm tới ăn, ăn ra. Lâm Tiểu Đệ vừa vào cửa liền nghe được nói bậy nói lâm nhan nương sợ là muốn sinh. Hắn trong đầu chỉ có một phản ứng, về nhà, nói cho nương. Lâm Tiểu Đệ một trận gió chạy đi ra ngoài, mưa thu thực mau liền sụng nước hắn quần áo. Lầy lội trên đường ném lên bùn điểm toàn bộ dính vào trên người Một đường hướng trong nhà chạy Lâm tiểu đệ giờ phút này Nơi nào còn quản chính mình có thể hay không sinh bệnh Đem quần áo biến thành như vậy Đường có thể hay không mắng chửi người Lâm tiểu đệ chạy về ra Binh một tiếng đẩy cửa ra Trong nhà chính lâm phụ lâm mẫu cùng lâm đại đệ giật nảy mình Tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Chính là ngươi tỷ đã xảy ra chuyện Tiểu đệ chậm một chút Ba người đều nói một câu nói Lâm tiểu đệ thở hồn tới lâm mẫu trước mặt Nghĩ vừa rồi nhìn đến tỷ tỷ lâm nhan nương bộ ráng, còn không có xuyến điều khí, này đột nhiên hoa một tiếng khóc ra tới. Nương, hoa, nương, tỷ tỷ tỷ tỷ nàng, nàng muốn sinh Lâm tiểu đệ thở phi phò, khóc lóc đem câu này nói ra tới, vừa nghe đến lời này, lâm mộ cấp liền ra bên ngoài hướng. Lâm tiểu đệ tưởng đi theo lại đi ăn ra, lại bị lâm phụ giữ chặt, người đi thiêu nước gấm tắm rửa một cái đổi thân quần áo lại đi người tỷ phu ra. Nói xong lâm tiểu đệ, lại cùng lâm đại đệ nói. Ngươi cầm áo tôi đi Thỉnh Vương bà tử, ta đuổi theo ngươi nương." Lâm Phu nói xong, cầm một kiện áo tơi liền ra cửa, Lâm Đại Đệ tuy rằng muốn đi xem Lâm nha nương, chính là cũng biết hiện tại hẳn là đi kêu bà đỡ. "Ca, ta cũng đi." Lâm phụ vừa đi, Lâm tiểu đệ liền không nghe lời muốn cùng nhau đi, Lâm đại đệ thực nghiêm túc nhìn Lâm tiểu đệ nói, "Không nhanh như vậy, nương sinh ngươi thời điểm ước chừng đau nửa ngày, ngươi đi nấu nước tắm rửa thay quần áo, đừng bị bệnh." Lâm đại nói xong lời nói liền ra cửa. Lâm tiểu đệ nước mắt hôn nước mưa liền như vậy lưu tại trên má, đánh cách, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi nấu nước tắm rửa thay quần áo. Lâm Mẫu đi đến nửa đường bị Lâm phụ đuổi theo, Lâm phụ chống áo tơi, lão phu thê hai đuổi tới ăn ra, vừa vào cửa, liền thấy Hồ đại phu cũng vừa đi vào. Hồ đại phu hiện tại cũng là lo lắng, đêm qua hạ một trận mưa, thời tiết mát mẻ xuống dưới sau hắn hôm nay buổi sáng liền ngủ nhiều sẽ, ai biết này liền đã xảy ra chuyện. Hồ đại phu đầu tiên là kiểm tra rồi một chút Lâm Nhan Nương. Phát hiện nàng thật là muốn sinh sản sau lúc này mới mở miệng nói, là muốn sinh, nói bậy mau dùng ngân châm đem nàng chắc tỉnh, người tới đi thỉnh bà đỡ. An Cẩm Vân vừa nghe lâm nhan nương thật là muốn sinh, lập tức nghĩ đến mấy ngày hôm trước nghe được nói. Bày sống tám không sống. Đã đi thỉnh, ta đã làm đại đệ đi. Lâm Phụ một mở miệng, An Cẩm Vân mới biết được Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu đã tới rồi. An Cẩm Vân còn tưởng cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu chào hỏi, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu lại không thèm để ý xua xua tay. Hồ đại phu Nhan nương đây là làm sao vậy? Lâm phụ cùng lâm mẫu hiện tại lo lắng nhất chính là lâm nhan nương đây là làm sao vậy? Hồ đại phu chỉ huy nói bậy đem ngân châm chắc nhập nhan nương cái nào huyệt đạo kích thích nàng tỉnh lại sau Lúc này mới giải thích nói, phu nhân là trong lúc ngủ mơ cảm giác được đau đớn, chính là nàng lại cho rằng chính mình còn ở trong nộng. Ý của ngươi là, nhan nương làm ác mộng, mơ thấy cái gì rất đau sự tình. An Cẩm Vân tiếp hồ đại phu một câu, hồ đại phu lập tức gật đầu, không tồi, chính là như vậy. Hồ Đại Phu nói mới vừa nói xong, nằm ở trên giường Lâm Nhan Nương liền phát ra một tiếng thét trói thai. Lâm Nhan Nương lại mơ thấy An Cẩm Vân cả người là huyết đã trở lại, bất quá lần này An Cẩm Vân huyết đặc biệt nhiều, nhiều đến nhiễm hồng nàng quần áo. Lâm Nhan Nương vừa mở mắt, liền cảm giác được chính mình trước mặt thật nhiều người, nỗ lực mở to mở to mắt, nàng lúc này mới thấy rõ ràng trong phòng mặt người. Thấy An Cẩm Vân trong ngay mắt, nàng kích động muốn ngồi dậy, chính là này vừa động, nàng lập tức phát hiện chính mình khắc thường. Ta, ta đây là. Làm sao vậy? Bụng chuyên đến từng đợt co rút đau đớn, Lâm Nhan Nương không rõ nhìn về phía An Cẩm Vân, chờ An Cẩm Vân trả lời. Ngươi vừa rồi bóng đẻ, hiện tại Hồ đại phu nói ngươi muốn sinh hài tử, ngươi khả năng chịu đựng. An Cẩm Vân vừa nói sau, Lâm Nhan Nương liền ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên hiện tại liền phải sinh? Hảo hài tử, ngươi nhưng nhìn xuống, ngươi hiện tại ly còn sống sớm đâu. Lâm mẫu sinh quá bốn cái hài tử, tự nhiên biết Lâm Nhan Nương như bây giờ còn sớm đâu. Nói xong câu đó, Lâm mẫu liền đối với trong phòng mấy nam nhân nói, các người nên đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, nhan nương đợi lát nữa liền phải sinh hải tử. Lâm mẫu đuổi người là quy củ, chính là An Cẩm Vân lại luyến tiếp rời đi, hắn không yên tâm. Nhìn An Cẩm Vân gắt gao nắm lâm nhan nương tay không bông ra, lâm mẫu lúc này mới nhìn An Cẩm Vân nói, con rể trong nhà có ăn không? Người đi lộng điểm, lại thiêu thượng nước ấm. Lâm mẫu sau khi nói xong, mới nhìn về phía lâm phụ, bọn họ cũng đều không hiểu, người đi nhìn. Lâm Mẫu Cường ngạnh muốn đem người đều đuổi ra đi, Hồ Đại Phu nhưng thật ra giữ lại, đến nỗi những người khác, chỉ có thể đi ra ngoài. Lâm Phụ Lanh An cẩm Vân đi phòng bếp nấu nước, nói bậy cùng Vân Khương tắc một người lưu tại nhà chính chờ Hồ Đại Phu, sợ hắn muốn đi lấy dược liệu, một người khác cũng là đi phòng bếp, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Vương gia bà tử nguyên bản đang ở trong nhà làm cơm sáng, nhà nàng hai tử nhiều, chầu này cơm lượng cơm ăn cũng so nhà người khác nhiều. Lâm Đại Đệ tìm được Vương gia. Vương gia bà tử vừa nghe lâm nhan nương muốn sinh, lập tức cởi tạp dề liền chui vào phòng. Ngày hôm qua vừa trở về vương gia nhất đẳng hắn nương vào nhà, lập tức đi đến lâm đại đệ bên người, mở miệng hỏi, ngươi tỷ này liền muốn sinh. Hắn như thế nào nhớ rõ, hẳn là còn có đoạn nhật tử mới đúng. Tỷ của ta hoài chính là song thai, cho nên sẽ sớm. Lâm đại đệ vừa nói xong liền không mở miệng, hắn nghe tiểu đệ nói qua, vương gia tiểu nhị, thích nhà mình tỷ tỷ sự tình. Vương gia bà tử đem chính mình tràn ngập du vị quần áo thay đổi, lại cầm một kiện quần áo, mới đi theo lâm đại đệ ra ra môn. Lúc này an ra trong viện, lâm nhan nương đau đớn đã so vừa rồi dày đặc một ít, lâm nhan nương cũng ở an cầm vân hầu hạ hạ, an luôn một chén gạo cháo cùng hai cái trứng luộc. Vương gia bà tử vừa đến, kiểm tra rồi lâm nhan nương tình huống sau, lúc này mới xác định nói, là muốn sinh, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Vương gia bà tử vừa nói xong, bao gồm lâm nhan nương chính mình ở bên trong mọi người sợ ngây người. Này thật sự liền như vậy sinh ra. chương 74 lâm nhan nương thống khổ sinh song tử. Vương bà tử vừa thấy mọi người thân sắc, không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó nàng liền nghĩ tới lâm nhan nương này mang thai còn không có mãn chính nguyệt. Đều nói 7 sống 8 không sống, chính là nàng đỡ đẻ nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên đỡ đẻ 8 tháng sinh ra hài tử. Thế nhân đều như vậy truyền, chính là nàng nhìn, những cái đó hài tử, không đều sống hảo hảo sao. Các người đừng ngây ngốc chứ, nên nấu nước đi nấu nước. Nên đi ra ngoài đều đi ra ngoài, này trong phòng, đừng lưu nhiều người như vậy, ta đỡ để nhiều năm như vậy, nhan nương cũng không phải cái thứ nhất 8 tháng liền sinh. Vương bà tử nói vừa nói xong, trong phòng người lúc này mới có hành động. Lâm mẫu tự nhiên là lưu lại hỗ trợ, Hồ Đại Phu cũng giữ lại, những người khác bao gồm An Cẩm Vân ở bên trong, đều bị Vương bà tử đuổi đi ra ngoài. An Cẩm Vân vừa ra đến trước cửa, còn hỏi nhiều một câu, cái gì là 7 sống 8 không sống? An Cẩm Vân phía trước cũng không biết những lời này. Hắn hỏi ra khẩu vương bà tử cũng không có trả lời hắn, vì thế hắn chỉ có thể nhìn về phía Lâm Phụ. Đều là đồn đáy thôi, ngươi đừng lo lắng. Lâm Phụ an ủi nói một câu, chính là chính hắn trong lòng cũng không đế, không biết nhan nương lần này rốt cuộc có thể hay không bình an sinh hạ hài tử. Sinh hạ hải tử yêu cầu rất nhiều thủy, hơn nữa không thể dùng nước lã, chỉ có thể đem nước lá thiêu khai sau lượng ôn dùng. An Cẩm Vân người tuy rằng ra nhà ở, chính là hắn tâm lại lưu tại trong phòng. An Cẩm Vân như vậy, Học đường bọn nhỏ tự nhiên không có biện pháp đi học, nói bậy bất thời giờ đi tranh học đường, nói cho bọn họ hôm nay trong nhà có sự, làm cho bọn họ chính mình ôn tập Học đường bọn nhỏ hiện giờ đã không giống phía trước như vậy không hiểu chuyện, húng chi bọn họ cũng đều thấy vương gia tiểu tám nương tới. Nay hoàn khẩu thôn bọn nhỏ đều biết, vương gia tiểu tám nương là chuyên môn đỡ đẻ. Như vậy hiện tại nàng tới, khẳng định là sư nương muốn sinh. Ngoài phòng động tinh trong phòng người không biết, lâm nhan nương bị kim đâm sau khi tỉnh lại, lại ăn đồ vật. Lúc này nằm ở trên giường, chịu đựng đau ý. hào hai tử, nghe thím nói, hiện tại vừa mới bắt đầu đau, ngươi nhưng tỉnh điểm sức lực. Vương bà tử đỡ để nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới lâm nhan nương muốn còn sống sớm. Hồ đại phu lưu lại tham phiến, lại luôn mãi xác nhận lâm nhan nương lúc này tình huống còn tính hảo, lúc này mới đi ra nhà ở. Chờ hồ đại phu rời đi sau, vương bà tử mới cùng lâm mâu nói, nhà ngươi nhan nương thực sự có phức khí. Chúng ta hoàn khẩu thôn này, nhà ai sinh hài tử không phải lót dâm dạ. Vương bà tử lại nhìn thoáng qua Lâm Nhan nương dưới thân lót tế vải bông khăn trải giường, hâm mộ lại mở miệng nói, lớn như vậy một khối tế vải bông, khả năng làm tốt vài món quần áo đâu. Nơi nào? Lâm Mẫu giờ phút này tâm tư toàn bộ đều dừng ở Lâm Nhan nương trên người, nơi nào có tâm tư cùng Vương bà tử nói chuyện thiếm, trở về Vương bà tử một câu, liền lại nhìn về phía Lâm Nhan nương. Cửa cửa gỗ bị người từ ngoại mở ra, rồi sau đó mạnh bị nhấc lên. Trinh thị thanh âm từ hai người phía sau chuyển đến, ta ở nhà nghe thấy con dâu cả nói nhà ngươi giống như có việc, kết quả đi nhà ngươi, tiểu đệ nói nhan nương muốn sinh, này không ta lại từ nhà ngươi tới rồi. Trinh thị quần áo có chút tầm ướp, hiển nhiên cũng là chỉ lo đi đường, vẫn chưa chú ý tới có trời mưa. Nhan nương thế nào? Trinh thị đến gần nhan nương, ở ly mép dường hai bước xa khoảng cách dừng lại, ta trên người không sạch sẽ, liền không tiến lên, bên ngoài sự tình liền giao cho ta, hai người cứ yên tâm ở trong phòng đi. Trịnh thị tiến vào nhìn mắt lâm nhan nương, xác định lâm nhan nương còn có sẽ mới có thể sinh, lập tức lại ra nhà ở, hướng ngoài phòng đi. Cách tường, lâm mẫu cùng vương bà tử nghe thấy được trịnh thị thét to thanh, vân hương, đi nhìn nổi thượng hỏa, nói bậy ngươi lấy cái tiểu ấm sành, đem cha ngươi khai dược cấp hầm thượng, đợi lát nữa nhan nương sinh hảo uống. Đại đệ đừng ngây ngốc chứ, ngươi đi tranh nhà ta, nói cho ngươi đường bá bọn họ, ngươi tỷ muốn sinh, ta nay cái. Liền không quay về. Trịnh thị như vậy một bài Nguyên bản có vẻ có chút loạn an gia lập tức trở nên gọn gàng ngăn nắp, lúc này, trong phòng Lâm Nhan nương đột nhiên đau kinh hô ra tiếng: "A!" Nghe thấy Lâm Nhan nương kêu thảm thiết, An Cẩm Vân cấp liền phải hướng trong phòng hướng, Trịnh thị lập tức gọi lại hắn: "Đừng đi vào, ngươi liền ở nhà chính thủ, Nhan nương sinh hài tử ngươi cũng giúp không được." vội. Chính thị nói ngăn lại An Cẩm Vân động tác, lúc này phòng trong Lâm Nhan nương quần cũng bị cởi rớt, Vương bà tử kiểm tra rồi một phen sau, mới mở miệng nói: "Nhà ngươi Nhan nương ngày thường động cần Ta coi sẽ không khó sinh. Có vương bà tử nói, chính là lâm nhan nương chỉ cần còn không có đem hài tử sinh hạ tới, người trong nhà đều sẽ lo lắng. Vương bà tử nhìn lâm ngẫu không quá tưởng nói chuyện hiếm, cũng liền không hề mở miệng cùng nàng nói chuyện, chỉ là mỗi cách một hồi liền kiểm tra một chút lâm nhan nương tình huống. Như nương cùng anh nương nóng vội chờ ở trong nhà, mấy ngày hôm trước như nương ương anh nương đi nhà nàng ở vài ngày, kết quả hôm nay anh nương liền không có ở trước tiên biết lâm nhan nương muốn sinh. Anh nương ngươi đừng lo lắng, có vương bà tử ở Nhan nương tỉ khẳng định không có việc gì. chính thị lúc gần đi riêng công đạo như nương, làm nàng hiện tại đường đi an ra, an ra chính loạn, còn không bằng ở nhà đem gà mái giả cùng đường đỏ gì đó ở cữ lễ kiểm tra hảo, chờ nhan nương cả đời, nàng liền dẫn theo đồ vật đi. Anh nương nghe xong như nương nói, cũng chỉ là gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn là lo lắng lâm nhan nương có thể hay không phát sinh điểm ngoài y muốn Mắt thấy còn có 15 phút liền phải đến buổi trưa, học đường bọn nhỏ cũng đều từng người về nhà. Hiện giờ hiện tại hoảng khẩu thôn cơ hồ đều đã biết lâm nhan nương muốn sinh sự tình. 7-8 không sống những lời này, cũng có không ít người nhắc tới, chính là chỉ cần có người vừa nói, bên cạnh sẽ có người ngăn lại nàng. Đứa nhỏ này chính là vô tội, lại nói, người an cẩm vân hai vợ chồng, cũng không có cùng bọn họ không qua được. Thời gian chậm rãi trôi đi, mọi người đều cho rằng lâm nhan nương muốn buổi chiều hoặc là buổi tối mới có thể đem hài tử sinh ra tới, chính thị đều chuẩn bị tùy tiện lộng điểm ăn đối phó một ngụm. Trong phòng vương bà tử đột nhiên hướng tới ngoài cửa hô to, mau đoan thủy tiến vào, muốn sinh. Vương bà tử những lời này vừa ra, trinh thị lập tức chỉ huy mọi người đoan thủy vào nhà, ở cửa thời điểm, từ lâm mẫu bưng đi vào. Mỗi lần cửa gỗ mở ra, dèm cửa nhức lên, an cẩm vân đều có thể nghe thấy trong phòng mùi máu tươi, hắn nắm chặt nắm tay, hận không thể thế lâm nhan nương chịu quá. a ta không sinh, không sinh. Lâm nhan nương đau cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều vỡ ra giống nhau. Hô lên nói cũng là khí lời nói, chính là ngoài cửa An Cẩm Vân lại đương thật. Hảo, nha nương, chúng ta về sau đều không sinh, không sinh. Mọi người nghe An Cẩm Vân thật sự ứng nhan nương nói, đều muốn cười, đặc biệt là lâm phụ cùng Hồ Đại Phu này hai cái có nhi tử. Nữ nhân sinh hài từ thời điểm, lời nói kia đều là đau đến mức tận cùng nói, không thể tin. An Cẩm Vân, người hốn đản. Là, ta hốn đản. An Cẩm Vân. An Cẩm Vân. Ta ở, ta ở. Nhìn Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân này một người một câu, mọi người cuối cùng chỉ có thể làm trò không nghe thấy. Lâm Nhan Nương kêu xong An Cẩm Vân sau, không có lập tức ra tiếng, An Cẩm Vân dọa lập tức kêu to, Nhan Nương. Gọi một tiếng Lâm Nhan Nương sau, An Cẩm Vân vẫn là không có chờ đến Lâm Nhan Nương trả lời. An Cẩm Vân cấp đều phải không quan tâm vọt vào đi, trong phòng đột nhiên vang lên Lâm Nhan Nương tiếng la, a Nhan Nương. An Cẩm Vân nghe thấy Nhan Nương đau tiếng hô, gấp đến độ liền phải hướng trong phòng đi. Sinh. Sinh, là con trai. Vương bà tử thanh âm vang lên, theo sau chính là bạch bạch hai tiếng mạnh mẽ đét vông thanh. Tiếp theo, trong phòng vang lên trẻ con hữu lực tiếng khóc, và, và, và. Nghe được hài tử tiếng khóc, An Cẩm Vân lúc này mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng thở ra, chính là ngay sau đó, An Cẩm Vân liền nghĩ tới vừa rồi nghe được bạch bạch thanh. Con của hắn đây là bị đánh. Không đợi An Cẩm Vân nghĩ kỹ, trong phòng lâm mẫu lại kêu lên, nước ấm. Lâm mẫu nói âm vừa ra Vân Khương liền bưng nước gấm vào phòng, tới, nước gấm tới. Vân Khương tới rồi cửa, lâm mẫu cũng vươn tay tới đón, theo sau trong phòng liền vang lên vương bà tử thanh âm, mau cấp nhan nương hàm tham phiến, này trong bụng còn có một cái đâu. Nghe được lời này, an cẩm vân tâm lại nắm ở cùng nhau. Hắn nhan nương, chịu khổ. Có lẽ là đứa bé đầu tiên sinh ra quá thuận lợi, này cái thứ hai hải tử lại qua mau 15 phút đều không có muốn sinh ra ý tứ. Vương bà tử cấp khắp nhan nương người chung một chút, nhan nương, mau dùng sức còn có cái hải tử đâu. Lâm nhan nương lúc này đã không có gì sức lực, nàng biết nàng đã sinh ra cái hải tử, trong bụng còn có một cái hải tử. Nhan nương, hảo hài tử, người mau dùng sức. Lâm ấu cung cấp ở lâm nhan nương bên thai nói chuyện, lâm nhan nương chậm rãi mở mắt ra, nhìn một bên đã rửa sạch sẽ hồng ra tiểu hoa nhi, lúc này mới liều mạng toàn thân cuối cùng sức lực dùng sức. Ra tới, ra tới. Thấy được hài tử đầu, vương bà tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nàng thật đúng là sợ đứa nhỏ này nghẹn lâu rồi chân trước ra tới. Lại là bạch bạch hai tiếng bang ngông thanh âm, chỉ để đệ đệ tiếng khóc cũng không có ca ca đại. Nhan nương thật là hảo phúc khí, một thai sinh hai cái nhi tử. Ngoài phong an cẩm vân vẫn luôn kỳ vọng lâm nhan nương này thai là một nam một nữ, vân ra coi xong bảo thai vì bất tưởng, chính là lại cho rằng Long Phượng thai là đại cát Chính là ngay sau đó tưởng tượng, vân ra chỉ là hắn nhà ngoại, hắn hiện giờ là ở hoảng khẩu thôn, liền tính trở về. Hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng vân gia có liên quan. Chờ vương bà tử cùng lâm mẫu đem trong phòng thu thập hảo, hai cái hồng gia tiểu hoa nhi thu thập hảo, lúc này mới ôm hai cái bọc đến kín mít hải tử đi đến nhà chính. Lâm mẫu đem trong lòng ngực đệ đệ trước giao cho an cầm vân, đây là tiểu nhân, so với hắn ca ca tiểu một vòng. Lâm gia người cũng biết lâm nhan nương lần này song thai, một cái sẽ so một cái khác nhược một ít, này sinh ra tới hải tử tuy rằng so người bình thường ra hải tử gầy, chính là ôm ở trong tay cảm giác một chút. Cũng có thể có bốn cân nhiều. Hồ Đại Phu vừa thấy đến hai đứa nhỏ, lập tức liền tiến lên muốn kiểm tra hai đứa nhỏ, chờ Hồ Đại Phu đem hai đứa nhỏ kiểm tra sau, An Cẩm Vân lúc này mới thật sự ôm đến hài tử. Trong lòng ngực hải tử là hắn cùng lâm nhan nương huyết mạch kéo dài, hai cái dung mạo cũng không như thế nào tương tự hài tử, một lớn một nhỏ, chính là hắn về sau lại nhất định sẽ cho dư bọn họ giống nhau con ái. hai tử làm mọi người đơn giản nhìn thoáng qua, đã bị ôm vào trong phòng. Chờ mọi người từ nhà chính rời đi đi đến trong viện, đột nhiên phát hiện Vũ không biết khi nào đã dừng lại, ánh mặt trời chiếu dọi xuống tới, chân trời cách đó không xa, còn có một đạo thất sắc giống tiểu giống nhau treo ở phía chân trời. Nguyên bản An Cẩm Vân vẫn luôn khó xử hắn hài tử nên gọi tên là gì, nhìn đến như vậy một màn, hai cái tên nháy mắt xuất hiện ở hắn trong đầu. chương 75-83 ngày cùng ngày quý nhân tới, Lâm Nhan Nương đang mang thai hơn 8 tháng con bất mãn chín nguyệt thời điểm sinh một đôi nhi tử tin tức ở thời tiết sáng sủa sau nửa ngày truyền khắp hoàn cầu thôn. Mưa thu dừng lại sau, nhiệt độ không khí tăng trở lại, đất đẫm thổ địa thượng thường thường còn có mấy chỉ tiểu sâu vào quá. Người trong thôn đều biết An Cẩm Vân nhận thức trong huyện hồi Xuân Đường Hồ đại phu, Lâm Nhan nương lần này mang thai, An Cẩm Vân riêng thỉnh Hồ đại phu trở về cấp Lâm Nhan nương giữ thai. Mà Hồ đại phu này, một trụ chính là mấy tháng ăn uống đều ở An gia, mỗi ngày còn đều có thể ăn đến thịt Lúc này Lâm Nhan nương tranh đua sinh hai cái nhi tử, người trong thôn đều nói Nhan nương tranh đua, An Cẩm Vân này bạc không có bạch hoa. Lâm Nhan nương sinh hài tử liền muốn ngủ, chính là Hồ thị lại bưng một chén đưa tới. Hồ đại phu nói làm ngươi uống xong cái này ngủ tiếp. Các nàng ở nông thôn cũng có bài ác lộ phòng ở, chẳng qua đều là chút phương pháp dân gian, cũng không có Hồ đại phu cái này phức tạp. Uống xong Hồ đại phu khai dược, nồng đậm dược vị không dễ ngửi, chính là Hồ đại phu lại nói đây là bài tân ác lộ cách hay. Lâm nhan nương uống thuốc sau liền ngủ rồi, nàng thật sự một chút sức lực cũng đã không có. Như nương ở lâm nhan nương mới vừa sinh hạ hải tử không bao lâu liền cùng anh nương dẫn theo đồ vật tới, nàng hai cái cháu trai bị nàng an bài canh giữ ở an gia phụ cận, chỉ cần lâm nhan nương cả đời bọn họ liền trở về nói cho nàng. Như nương cùng anh nương cùng nhau để ra hai chỉ gà mái giả, hai cân đường đỏ, còn có hai cân tế mặt, hai cân gạo trắng tới. Như vậy ở cữ lễ, ở hoảng khẩu thôn kia chính là muốn khiến cho đại gia ghé mắt. Người trong thôn nhìn vũ không được đều ra cửa tới, kết quả như nương cùng anh nương dẫn theo ở cử lễ đi an ra sự tình liền như vậy bị rất nhiều người thấy. Nhìn như nương ra ra tay hảo phóng như vậy, người trong thôn đều thập phần hâm mộ. Bất quá người trong thôn đều biết hai nhà quan hệ hảo, hơn nữa như nương ra mà nhiều, chính thị quản gia có nói, con cháu đều tiền đồ, có thể đưa nhiều như vậy lễ tới, cũng liền không ngoài ý muốn. Nô thị lánh ly bác nguyên đi theo như nương các nàng phía sau đến, lâm ra bổn ra lục tục cũng đưa tới ở cử lễ. An Cẩm Vân học sinh trong nhà, trong nhà điều kiện tốt, đó chính là đưa mấy chục cái trứng gà, điều kiện không hảo nhân ra, cũng đưa tới 10 cái trứng gà. Lâm Nhan nương rốt cuộc sinh hài tử, hơn nữa hai đứa nhỏ Hồ Đại Phu đều nói khỏe mạnh, chính là tiểu nhân, tuy rằng gây yếu chút, chính là chỉ cần dưỡng hảo, mấy tháng sau liền nhìn không ra gây yếu đi. Chờ xác nhận hài tử khỏe mạnh, Hồ Đại Phu khiến cho Vân Khương hiện tại liền cùng hắn cùng nhau tiến tranh huyền thành, mua chỉ còn lại mẫu dương trở về. Nguyên bản Hồ Đại Phu đã xem trọng một hộ nhà mẫu dương, chỉ tiếp kêu mẫu dương hiện tại còn chưa hạ nhãi con, hiện tại chỉ có thể khác mua nhà hắn. Gia đình giàu có đều là có nhũ mẫu, chính là ở hoảng khẩu thôn thỉnh cái nhũ mẫu trở về hiển nhiên không hiện thực, cho nên chỉ có thể mua mẫu dương. Đây cũng là ngay từ đầu Hồ Đại Phu liền cùng An Cẩm Vân thương lượng tốt. An Cẩm Vân ngay từ đầu còn không yên tâm, thẳng đến nói bậy cũng nói ở quan ngoại biên tái, rất nhiều nhân gia hải tử cũng đều là uống sữa dê lớn lên. An Cẩm Vân lúc này mới yên tâm. Lâm mẫu mang theo An Cẩm Vân thu thôn thượng nhân đưa tới ở cử lễ. Một bên thu một bên nói cho An Cẩm Vân này về sau nhân ra có việc nên như thế nào đáp lễ. Trịnh thị mang theo như nương cùng anh nương ở phòng bếp nấu canh gà, cắn sợi mì. Nguyên bản trịnh thị đều chuẩn bị làm cơm trưa. Chính là lâm nhan nương đột nhiên bắt đầu sinh, chờ nàng bình an sinh xong, nàng mới có tâm tư nấu cơm. Ấn quý củ, hoảng khẩu thôn đỡ để lễ nhiều là trứng gà chờ vật, chính là an Cẩm Vân ra trứng gà còn hữu dụng. Hơn nữa An Cẩm Vân tâm tình hảo, liền trực tiếp cho vương bà tử hai lượng bạc. Vương bà tử bung trong tay bắt cơm, bởi vì đỡ đẻ, nàng hôm nay cũng là vội mấy cái canh giờ mới ăn cơm. Hai chén canh gà mặt tan xong, vương bà tử nhìn đến An Cẩm Vân đưa tới hai lượng bạc vụn, lập tức ngơ ngẩn. Cũng không thể muốn nhiều như vậy. Ngày thường nhân ra đỡ đẻ cũng liền mấy chục cái trứng gà, nhiều nhất lại cấp 10-20 cái tiền đồng, này An gia cấp cũng quá nhiều. An Cẩm Vân nhưng thật ra không nghĩ tới vương bà tử cư nhiên ng Này nếu là ở An Gia, cấp bà mụ ban thưởng, tiêu ít nhất cũng có 10 lượng bạc. Lâm mẫu liền ngồi ở vương bà tử bên người, nghe được vương bà tử nói sau, nàng mở miệng nói, nhà ta con rể đây là rất cao hứng, ngươi liền cầm đi, hôm nay ngươi cũng vất vả, Mạ vũ còn tới rồi. Lâm mẫu mở miệng sau, vương bà tử vẫn là có chút do dự, lâm mẫu nhìn vương bà tử như vậy, lúc này mới đem 2 lượng bạc cầm lấy tới, nhét vào vương bà tử trong lòng ngực. Tháng 3 ngày ngày đó còn muốn ngươi tới bội. Ngươi liền nhận lấy đi. Lâm Mẫu Cường ngạnh đem bạc đưa cho Vương Bà Tử, Vương Bà Tử xem An Cẩm Vân biểu tình kiên định, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, Hành, chờ tắm ba ngày thời điểm ta nhất định lớn tiếng sướng." Vương Bà Tử ăn cơm, cầm bạc lúc này mới rời đi An ra. Vương Bà Tử tự nhiên sẽ không đi khoe ra An ra đỡ đẻ lễ là hai lượng bạc, chính là người trong thôn vẫn là mơ hồ đã biết An ra đỡ đẻ lễ cấp chính là bạc. Lâm Nhan nương một giấc này ngủ đến chạm vạng mới tỉnh lại, ngoài cửa ánh nắng chiều ánh đỏ thiên Lâm Nhan Nương chậm gì gì mở mắt ra, đập vào mắt chính là An Cẩm Vân yêu say đắm đôi mắt. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Lâm Nhan Nương thanh âm có chút khẳng khẳng, nghe thấy nàng thanh âm, An Cẩm Vân lúc này mới kích động nắm chặt tay nàng. Nhan Nương, vất vả ngươi. Nghe thầy An Cẩm Vân nói, Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng cười, ân, bọn nhỏ đâu? Vừa rồi sinh hài tử sau, Lâm Nhan Nương tuy rằng nhìn thoáng qua hài tử, chính là khi đó nàng đã mệ không có sức lực, hiện tại tỉnh táo lại, hơn nữa lại có chút sức lực Này lập tức liền muốn nhìn hài tử. Ở trên cái giường nhỏ, ta đi ôm. An Cẩm Vân vừa nói xong liền đứng dậy đi giường lớn giường đôi biên tiểu giường ôm hài tử, chờ hắn ôm trong đó một cái hải tử trở về, Lâm Nhan nương liền nhịn không được cười. An Cẩm Vân ôm hài tử tay quá cứng đờ, tựa hồ sợ quăng ngã hài tử, tay nâng rất cao, lại không dám ly thân cận quá, rất san lùng, sợ quần áo của mình có đến hài tử. Chờ An Cẩm Vân đi đến Lâm Nhan nương bên người, đem hai đứa nhỏ đưa đến Lâm Nhan nương gối đầu biên, lập tức nói nhìn một cái chúng ta mân nhi, đây là ca ca vẫn là đệ đệ. Lâm Nhan Nương tự nhiên nghe được An Cẩm Vân nói mân nhi, nói vậy đây là hài tử tên. Nhìn lán da hồng hồng hài tử, Lâm Nhan Nương trong lòng tràn đầy cảm kích, như vậy đáng yêu tiểu nhân, nàng kiếp trước vì sao vẫn luôn không nghĩ sinh. Đây là đệ đệ, ca ca kêu hạo nhi. An Cẩm Vân nói chuyện lại đi ôm một cái khác nhi tử, đem hai anh em đều đặt ở Lâm Nhan Nương bên gối, sau đó An Cẩm Vân liền lặng lặng nhìn Lâm Nhan Nương ngẫu tử ba người. Chờ An Cẩm Vân đem hai đứa nhỏ đều phóng tới bên gối, Lâm Nhan Nương nhìn kỹ, mới phát hiện, hai đứa nhỏ lớn lên cư nhiên không giống nhau. Chúng ta này hai đứa nhỏ cư nhiên không giống nhau. An Cẩm Vân ngay từ đầu nhìn đến hai đứa nhỏ cũng nói như vậy, chính là Lâm Mẫu nói cho hắn, hai đứa nhỏ vẫn là rất giống, chỉ là một cái đại, một cái tiểu, cho nên có vẻ không giống nhau. Nương nói bọn họ hai anh em trưởng thành tựa như, hiện tại còn quá tiểu. Chờ An Cẩm Vân đem cái này nói cho Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan nương cái hiểu cái không gật đầu, này mới nhậm chức không bao lâu cha mẹ, lập tức nên đón bọn nhỏ lần đầu tiên khóc thút thít. Ca ca An Hạo vừa khóc chính là rung trời vang, để để An Mân còn lại là nhỏ giọng nước nở. Vừa thấy đến hai đứa nhỏ khóc, Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân cũng không biết này nên làm cái gì bây giờ. Lâm mẫu ở ngoài phòng nghe được động tính, lập tức vọt tiến vào. Bà ngoại bé ngoan đây là đói bụng đi, tới tới tới, bà ngoại uy. Lâm mẫu bưng chén gỗ, chén gỗ là nước gấm cùng tiểu mẫu gỗ. Này một chất bộ đồ ăn có hai bộ, đều là đức tử làm. Đức tử mấy ngày hôm trước mới ra đi làm việc, lúc gần đi đem này hai phần ăn cụ cho lâm nhan nương. Tiểu muôn gỗ là tính chất đặc biệt, đặc biệt tiểu, lâm mẫu đầu tiên là cấp đệ đệ mân nhi huy nước trong, lại cấp ca ca hạo nhi huy nước trong. Nương, như thế nào cho bọn hắn uy thủy? Không cần uy nói sao? Lâm nhan nương nhìn hai cái nhi tử cái miệng nhỏ một nhấp một nhấp liền đem cái muôn nước uống xong rồi, liền biết bọn họ này khẳng định là đói bụng. Nghe xong lâm nhan nương nói, lâm mẫu cười đến, người này không phải còn không có sữa sao. Lâm nhan nương nghe được lâm mẫu nói có chút mặt đỏ. Nàng nương cũng thật là, như thế nào ở An Cẩm Vân trước mặt nói cái này. Lâm mẫu phản phất nghe được lâm nhan nương tiếng lòng, chờ nàng cấp hai đứa nhỏ một người uy tam nước miếng sau đó liền không uy, nhìn An Cẩm Vân, lập tức hồ, con rể cầm chén mang sang đi, đi xem người đường thẩm nơi đó cấp nhan nương làm ở cứ cơm hảo không. An Cẩm Vân vừa nghe lâm mẫu nói, nhìn lâm nhan nương liếc mắt một cái sau lập tức đi ra môn. Chờ An Cẩm Vân đi rồi về sau, Lâm Mẫu lúc này mới hỏi Lâm Nhan Nương nhưng có sức lực lên đi một chút. Lâm Nhan Nương liền đoán được nàng nương khẳng định là có chuyện phải đối nàng nói, cho nên mới đem An Cẩm Vân chi ra đi. "Ân, ta tưởng phương tiện một chút." Lâm Mẫu đỡ Lâm Nhan Nương phương tiện sau, Lâm Nhan Nương lúc này mới cùng Lâm Mẫu nói, "Nương, ta cảm thấy ta này ngực chứng chứng." Vừa rồi Lâm Mẫu nói nàng không có mãi uy hải tử thời điểm, nàng liền tưởng nói như vậy, chính là An Cẩm Vân ở Nàng liền không có mở miệng. Hiện tại An Cẩm Vân không ở, hơn nữa nàng cùng lâm mẫu ly lại gần, thấp giọng nói chuyện, người khác căn bản là nghe không thấy. Đó chính là có sữa, đợi lát nữa nương sẽ dậy ngươi như thế nào xoa. Nay ở cứ có chính mình mẹ ruột hầu hạ chính là hưởng phúc, lâm mẫu tử lâm nhan nương sinh hài tử liền hoàn toàn đại ở An Gia. Một chút một chút, tay cầm tay giáo lâm nhan nương cùng An Cẩm Vân như thế nào mang hài tử. Hai đứa nhỏ chạm vạng ăn tới rồi sữa, vừa mới bắt đầu lâm nhan nương sữa không đủ chỉ có thể tăng cường đệ đệ mân nhi ăn trước. Chờ đệ đệ mân nhi ăn no, dư lại lại cấp ca ca hạo nhi ăn. Vân Khương suốt đêm lên đường, ngày hôm sau mang về tới một con có sữa mâu dương. Mẫu sữa dê thủy nhiều, hai đứa nhỏ có dê sữa cùng lâm nhan nương càng ngày càng nhiều sữa, mỗi đốn đều có thể ăn no, này tới rồi tắm ba ngày ngày đó, cũng rốt cuộc nảy nở một ít. Hoàng khẩu thôn, nếu là sinh một cái nhi tử, An Cẩm Vân liền phải mỗi nhà đưa hai cái trứng gà, sinh khuê nữ chính là một cái trứng gà Hiện giờ Lâm Nhan nương một chút sinh hai cái nhi tử, nguyên bản là hẳn là cùng thôn mỗi nhà đưa bốn cái trứng gà đỏ, chính là An Cẩm Vân ngại 4 không dễ nghe, trực tiếp mỗi nhà tặng 6 cái trứng gà đỏ. Thu được An Cẩm Vân 6 cái trứng gà đỏ, người trong thôn đều nói An Cẩm Vân còn muốn tái sinh đứa con trai. Người trong thôn chúc mừng, An Cẩm Vân nghe xong liền mỉm cười, hắn cũng không dám lại làm Lâm Nhan nương sinh hài tử. Có như vậy hai cái nhi tử, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi. An Hạo cùng An Mân tắm 3 ngày hôm nay Thời tiết như cũ sáng sủa, chờ an ra trong viện dọn xong tắm ba ngày đồ vật, hoảng khẩu thôn giao lộ đột nhiên xử tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa ngừng ở an ra cửa, đi ra một cái làm an ra mọi người đều không tưởng được người. Trưng 76 áo tím nam tử đêm khuya bị thương. Xe ngựa đã đến hấp dẫn trong viện ánh mắt mọi người, người tới một thân áo tím, từ trong xe ngựa đi xuống tới động tác giống như là kịch nam diễn như vậy. Hoảng khẩu thôn các thôn dân cũng không biết nên như thế nào hình dung như vậy một bức hình ảnh, nhưng là nhìn thấy người này. Bọn họ biểu tình, đều là chấn kinh rồi. An Cẩm Vân nguyên bản còn ở cùng thôn trưởng đám người nói chuyện, vừa nghe đến cửa nhà có xe ngựa tới, hắn lập tức ngẩn đầu xem qua đi. Đương nhìn đến áo tím nam tử xuống xe ngựa, từ viện ngoại đi vào tới thời điểm, hắn lúc này mới cùng thôn trưởng chào hỏi, rồi sau đó bước nhanh đón đi lên. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? An Cẩm Vân là khiếp sợ, hắn lúc này không phải hẳn là ở kinh thành sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở hoàn khẩu thôn? Áo tím nam tử hướng về phía An Cẩm Vân hơi hơi mỉm cười, liền mở miệng nói: "Xem hài tử." Áo tím nam tử như cũ đơn giản trả lời An Cẩm Vân nói, An Cẩm Vân nghe xong áo tím nam tử nói, nhưng thật ra đột nhiên nở nụ cười. Bọn họ còn không có ra tới ở trong phòng. An Cẩm Vân nói chuyện, đón áo tím nam tử đi vào sân, rồi sau đó hướng nhà chính đi. Người trong thôn nhìn An Cẩm Vân cùng ngày áo tím nam tử như vậy quen thuộc, tự nhiên sôi nổi bắt đầu suy đoán người này là ai. Người này quần áo chính là gốc vóc Còn có người này chính là ngồi xe ngựa tới. Nhìn hắn cùng An Cẩm Vân như vậy quen thuộc, người trong thôn cũng đều lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, An Cẩm Vân ở tới Hoản khẩu thôn trước, rốt cuộc là cái người nào? Hồ đại phu phụ tử nhìn đến áo tím nam tử nhất kích động, bất đồng với Hoản khẩu thôn người chỉ là xa xem, bọn họ là trực tiếp muốn chạy lại đây cấp áo tím nam tử hành lễ. Chính là áo tím nam tử một ánh mắt đảo qua đi, lập tức đánh mất bọn họ ngoa ngoe nghe dục dịch, muốn đi tới hành lễ tâm. An Cẩm Vân lên áo tím nam tử đi vào phòng. Lúc này mới nói, ta nơi này đơn sơ, nhưng thật ra cùng ngươi thân phận không hợp. Hôm nay hai cái nhi tử tắm 3 ba ngày, An Cẩm Vân cấp hải tử làm tắm 3 ba ngày, trong thôn tới không ít người xem náo nhiệt. Nhà hắn cũng sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, chuẩn bị người một nhà chờ tắm 3 ba ngày sau, hảo hảo náo nhiệt một chút. Chỉ là ở hoảng khẩu thôn người trong mắt phong phú thức ăn, tới rồi trước mắt vị này trước mặt, cũng liền không đủ nhìn. Không có việc gì, ta không lưu lại. Áo tím nam tử nói chuyện. Đánh giá liếc mắt một cái An Cẩm Vân ra nhà chính, rồi sau đó mới nhìn về phía An Cẩm Vân, hài tử đâu? Áo tím nam tử hôm nay là bất thời giờ tiến đến, hắn xem một cái hài tử liền phải rời đi. An Cẩm Vân nghe được áo tím nam tử nói không lưu lại, thật đáng tiếc, chính là nghĩ đến áo tím nam tử thân phận, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hài tử. Áo tím nam tử nhìn An Cẩm Vân có chút sững sờ, lúc này mới lại hỏi một câu. Hắn như vậy vừa nói, An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng nói, ngươi chờ. Ta đi ôm hải tử. An Cẩm Vân nói âm vừa ra, trong phòng vương bà tử cùng lâm mẫu liền phân biệt ôm một cái hải tử đi ra. Hai người vừa ra nhà ở nhìn đến nhà chính nhiều một cái xa lạ nam nhân, này nam nhân xuyên y đi phục vừa thấy chính là phú quý nhân ra. Các nàng xứng sở ở tại chỗ, không biết người kia là ai, căn bản không dám có động tác. An Cẩm Vân nhìn đến mấy đứa con trai, lại bước nhanh đi qua đi đem An Mân ôm ở trong lòng ngực An Cẩm Vân hai ngày này trải qua luyện tập, ôm hải tử thủ thế đã thuần thục rất nhiều. Lúc này hắn bế lên hải tử tới, nhưng thật ra không giống ngày đầu tiên như vậy mới lạ, cứng đở. Đây là đệ đệ, ta cho hắn đặt tên An Mân. An Cẩm Vân ôm An Mân cấp áo tím nam tử xem, áo tím nam tử vương tay, nhẹ nhàng đụng vào An Mân khuôn mặt nhỏ. Lâm ấu nhìn An Cẩm Vân ôm đi hải tử cấp áo tím nam tử xem động tác, nghĩ nghĩ, vẫn là ôm An Hạo đi đến An Cẩm Vân bên người, đây là ca ca. Lâm ấu tuy rằng không biết này áo tím nam tử là ai, chính là nhìn An Cẩm Vân cùng hắn quen thuộc bộ dáng liền chủ động ôm An Hạo lại đây. Áo tím nam tử nhìn về phía Lâm Mẫu khẽ gật đầu, rồi sau đó liền nhìn về phía An Hạo. An Hạo so An Vân rõ ràng muốn đại, chính là Hồ đại phu viết tin đã thuyết minh việc này, cho nên áo tím nam tử vẫn chưa kỳ quái. Áo tím nam tử xem qua hai đứa nhỏ, lại từ trong lòng ngực lấy ra hai khối ngọc bội, giao cho An Cẩm Vân, cho bọn hắn. An Cẩm Vân liếc mắt một cái liền nhận ra này ngọc bội ngọc là nốt ngọc, tiếp nhận ngọc bội, An Cẩm Vân chờ ngâm hỏi, ngươi thật sự hôm nay liền đi? Ân Áo tím nam tử đem ngọc bội đưa ra sau, lúc này mới lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối 5 lượng bạc cấp an cẩm vân. Thêm buồn. 83 ba ngày thêm buồn đều là phải cho bà mụ mang đi, nông ra thêm buồn giống nhau đều là quả táo đậu phộng, điều kiện hảo nhân ra sẽ cho hai cái tiền đồng. Áo tím nam tử vừa ra tay chính là năm lượng bạc, bởi vì này thêm buồn bạc, vương bà tử lúc này mới nhìn nhiều áo tím nam tử liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, vương bà tử liền ngây ngẩn cả người. Người này lớn lên nhưng thật ra cùng An Cẩm Vân có vài phần tương tự. Áo tím nam tử tới vội vàng, rời đi cũng mau cũng không có chờ đến tắm ba ngày chính thức bắt đầu, chỉ là nhìn hai tử, cho đồ vật liền đi. Nhưng tuy là như vậy, hoảng khẩu thôn các thôn dân vẫn là nhớ kỹ cái này ngồi xe ngựa tiến đến, vừa thấy chính là phú quý nhân ra áo tím nam tử. An Hạo cùng An Mân tắm ba ngày, bởi vì có áo tím nam tử năm lượng bạc thêm buồn, vương bà tử thu hoạch không tồi, hai đứa nhỏ cũng đều lớn tiếng khóc. Chính là thân thể có chút nhược ăn mân, trải qua mấy ngày nay dưỡng dục, cũng so mới sinh ra thời điểm chắc nịch không ít. Áo tím nam tử tiến đến sự tình, Lâm Nhan Nương tuy rằng ở trong phòng ở cữ, chính là nàng cũng biết. An Cẩm Vân đối áo tím nam tử vẫn chưa nhiều giải thích, chỉ là nói cho Lâm Nhan Nương, bọn họ nhận thức, hắn cho An Hạo cùng An Mân một người một khối ngọc bội. Lâm Nhan Nương cũng không có chính mắt nhìn thấy áo tím nam tử rốt cuộc như thế nào, bất quá nghe như nương cùng anh nương miêu tả, nàng cũng biết áo tím nam tử không phải bình thường nhân ra. Chờ an hạo cùng an mân tắm ba ngày một quá, lần sau lại làm chính là trăng tròn, qua hôm nay, lâm Ngẫu cũng không ở cả ngày đãi ở An Gia. Hoảng khẩu thôn trăng tròn cùng tắm ba ngày bất đồng, tắm ba ngày chính là thu được trứng gà đỏ các thôn dân tới xem một cái hài tử, chờ đến trăng tròn, An Gia mới có thể chuẩn bị tiệc rượu, thỉnh bọn họ đi ăn tịch. Bất quá ở An Gia làm tiệc đầy tháng trước, hoảng khẩu thôn lại đã xảy ra một kiện hấp dẫn các thôn dân ánh mắt sự tình. Nói là có đại nhân vật tới chúng ta nơi này săn thú. Nguyên bản thôn trưởng tưởng tổ chức người trong thôn đi trên núi săn chút thịt, lưu trữ trung thu thời điểm ăn, lúc này là đi không được. An Cẩm Vân đùa với từng ngày càng dài càng lớn hai cái nhi tử, ngoài miệng lại không nhàn rỗi cùng Lâm Nhan Nương nói chuyện. Lâm Nhan Nương nằm ở trên giường, có chút ghét bỏ nghe nghe chính mình trên người hương vị, lúc này mới mở miệng nói, ngươi nhưng ở ta trên người ngửi được cái gì hương vị. Ngồi mấy ngày ở cữ, Lâm Nhan Nương tổng cảm thấy nàng chính mình cả người đều xú. An Cẩm Vân đùa với An Hạo tay bởi vì Lâm Nhan Nương nói một đốn, hắn ngừng đầu, nghiêm trăng nói, có. Vừa nghe An Cẩm Vân thật sự nói có, Lâm Nhan Nương lập tức khẩn trưng lên. Trên người của ngươi hiện tại có nãi vị. An Cẩm Vân ở Lâm Nhan Nương chờ mong hạ nói như vậy một câu, sau khi nói xong, đã bị Lâm Nhan Nương trắng liếc mắt một cái. Không hỏi ngươi, Lâm Nhan Nương nói những lời này sau lúc này mới mở miệng nói, thôn trưởng tổ chức người đi săn thú, kia cũng là tưởng đại gia trung thu thời điểm giàu có chút. Đúng vậy, thôn trưởng tìm ta, hỏi ta khả năng cùng đi một chuyến, ta đáp ứng, rồi. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân này, mặt sau còn có như vậy một câu, bất quả An Cẩm Vân đã đáp ứng sự tình, liền tính nàng không đồng ý cũng không có cách nào. An Cẩm Vân cũng không biết Lâm Nhan Nương cũng không tưởng hắn đến sau núi, chính là liền tính Lâm Nhan Nương nói không cho hắn đi, hắn cũng là muốn đi. 8 tháng 14, sáng sớm An Cẩm Vân liền thay đổi một thân áo quần ngắn mang theo Vân Khương tới rồi thôn đôi. Hôm nay cùng hắn cùng nhau vào núi người không nhiều lắm, hoảng khẩu thôn điều kiện tốt một chút nhân ra đều không có vào núi. Bởi vì bọn họ cũng không biết cái này đại nhân vật rốt cuộc là ai, muốn bạn nhất đụng phải, phát sinh điểm sự tình gì, bọn họ có thể hay không bình an trở về đều nói không chừng. An Cẩm Vân hôm nay là triệu thôn trưởng làm ơn lên núi, nhà hắn tự nhiên là sẽ không thiếu điểm này con ngồi. Một đám người lên núi, An Cẩm Vân liền chỉ đạo bọn họ hạ bộ, phương pháp này an toàn nhất, chờ An Cẩm Vân giáo hội bọn họ. Bọn họ liền từng người tàng ra, hạ cấp dưới với chính mình bộ. An Cẩm Vân nhìn bọn họ đều học xong, lúc này mới cùng Vân Khương nháy mắt ra dấu trộm từ một bên nhanh chóng rời đi. An Cẩm Vân rời đi sau, trong thôn hán tử nhóm một hồi lâu mới phát hiện An Cẩm Vân không thấy. Vân Khương giải thích, An Cẩm Vân đi phương tiện, một hồi liền sẽ trở về. Thực tế, việc này An Cẩm Vân đã tới rồi sau núi cùng núi sâu chỗ giao giới, gặp được áo tím nam tử. Áo tím nam tử cách đó không xa đứng hai cái hộ vệ. Nhìn đến An Cẩm Vân trong ngáy mắt, đều lộ ra để phòng bộ dáng. Không có việc gì. Áo tím nam tử rơ tay, vừa mới nói hai chữ, lại đột nhiên ho khăn lên. Nhìn đến áo tím nam tử ho khan An Cẩm Vân cùng áo tím nam tử hộ vệ đều nhanh chóng đi hướng hắn, áo tím nam tử lại đối với hộ vệ phất tay. Chờ An Cẩm Vân đi đến áo tím nam tử bên người, hắn đã đỉnh chỉ ho khan Mùa thu khô giáo, ngươi cần phải chú ý thân thể. An Cẩm Vân những lời này vừa ra, áo tím nam tử lại nhẹ nhàng xả miệng Ơn. Áo tím nam tử hôm nay xuyên như cũng là áo tím, chính là hôm nay xuyên thật là theo sáu chảo mãng bảo màu tím cẩm ý thì Ta hôm nay hồi kinh, ngày mai là nương sinh kỵ. Nghe được áo tím nam tử nói, An Cẩm Vân động tác có nháy mắt cứng đở, thay ta cùng nhau. An Cẩm Vân nghĩ đến trường chôn ở kinh thành mẫu thân, biểu tình rất là đau thương, áo tím nam tử gật đầu, cuối cùng chỉ có thể nâng lên tay từ trong lòng ngực lấy ra một tá ngân phiếu giao cho An Cẩm Vân. Cẩm. Từ mấy ngày trước đây đi qua một lần ăn ra sau, áo tím nam tử liền cảm thấy làm An Cẩm Vân ở tại như vậy trong phòng ủy khuất hắn. Hắn hôm nay lấy ra ngân phiếu, cũng là hy vọng An Cẩm Vân có thể kiến cái tốt một chút phòng ở. Ấn! Vì sao cho ta ngân phiếu? Ta trong tay còn có, không cần. An Cẩm Vân không nghĩ tiếp thu áo tím nam tử ngân phiếu, hắn một đại nam nhân, lại không phải nuôi không nổi ra. Áo tím nam tử cầm ngân phiếu tay đốn ở không trùng, nhìn An Cẩm Vân hơi hơi nhúng mày. Hắn nhưng thật ra cái thứ nhất dám cự tuyệt người của hắn. Cầm, xê nhà. Áo tím nam tử mở miệng, hắn sau khi nói xong nhìn An Cẩm Vân vẫn là không muốn tiếp thu, lúc này mới bổ sung nói, ta trụ. Có áo tím nam tử những lời này, An Cẩm Vân lúc này mới không tình nguyện tiếp được ngân phiếu, hắn bất quá là so với hắn tiểu tam tháng, chính là lại muốn nghe hắn. Năm nay trung thu bởi vì lâm nhan nương làm ở cữ, cho nên ăn ra quá rất đơn giản. Hồ đại phu phụ tử, Vân Khương, còn có An Cẩm Vân. Mấy nam nhân liên thủ làm vài món thức ăn, bọn họ đều là nam nhân không cần bãi nguyệt, ăn cơm chiều, liền dọn ghế rửa ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Lâm nhan nương ăn cơm chiều sớm liền mang theo bọn nhỏ ngủ hạ. Chờ đến sắc trời tiệm vãn, bốn người đều chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, viện môn lại đột nhiên bị người góp vang. hô Đại Phu, mau đến xem xem chủ tử. chương 77 An Cẩm Vân gọi nam tử ca ca. Ngoài cửa thanh âm có chút hơi thở không đủ, trong viện vài người cho nhau lướt nhau. Liền ở bọn họ còn ở do dự thời điểm, An Cẩm Vân lại cảm thấy thanh âm này phá lệ quen thuộc. Hồ Đại Phu Hồ Đại Phu vừa nghe đến viện ngoại người, lại gọi hắn, lập tức xứng sờ ở tại chỗ. Lúc này, An Cẩm Vân cũng đã bước đi đến trước cửa, đem viện môn mở ra. Sân cửa, có ba người, đúng là ngày hôm qua An Cẩm Vân riêng đi gặp áo tím nam tử cùng hắn hai cái bên người hộ vệ. Nhìn đến này ba người, mấy người biểu tình khác nhau. Này! mau vào phòng! Hồ đại phu kinh ngạc lời nói còn không có nói ra, An Cẩm Vân đã mở miệng đánh gầy hắn nói, hơn nữa lập tức tiếp đón hộ vệ hai người đem hôn mê bất tỉnh áo tím nam tử đỡ vào nhà. Chờ vài người rời đi xa nhà, hướng trong phòng đi đến, Vân Khương lúc này mới cùng nói bậy đi ra xa nhà, đưa bọn họ ba người tung tích lao đi, địa điểm lấm tấm vết máu, cũng bị Vân Khương cùng nói bậy phân biệt vùi lấp dưới nền đất hạ. Bọn họ đã thật lâu không có làm loại chuyện này, chính là hôm nay làm lên lại không hiện mới lạ. Nhanh nhẹn xử lý tốt Hai người mới một lần lại một lần kiểm tra an gia chung quanh có thể ẩn nấp người nào. Tây trong phòng, ở áo tím nam tử bị phóng tới trên giường kia một khắc, Hồ đại phu liền lập tức đi lên trước, bắt đầu cấp áo tím nam tử chỉnh trị. Xé mở ngày hôm qua còn tượng trưng cho thân phận, chính là hôm nay cũng đã tràn đầy nếp hún, hơn nữa còn có tổn hại màu tím theo sáu chảo mãng bảo quần áo, Hồ đại phu lập tức kinh sợ. Chủ tử khi nào chịu thương? Hôm nay như vậy, đây là dậu đổ bỉm leo. An Cẩm Vân cũng theo Hồ đại phu động tác tấm mắt gắt gao lưu tại áo tím nam tử trên người. Chỉ thấy xé mở màu tím sáu chảo mạng bảo áo tím nam tử ngực quấn quanh một vòng vải bố trắng, lúc này vải bố trắng đã bị huyết xuống nước, vạch trần vải bố trắng, vừa thấy cái này miệng vết thương, Hồ Đại Phu liền biết không phải hôm nay chịu thương. Hai gã hộ vệ cuối đầu, việc này là chủ tử không cho nói, bọn họ lại sao dám mở miệng. Nghe không được hai gã hộ vệ trả lời, Hồ Đại Phu cũng biết lúc này lại nói bọn họ hai cái cũng không còn kịp rồi chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu cứu trị áo tím nam tử. Vân Khương cùng nói bậy luôn mãi kiểm tra rồi bên ngoài, xác nhận dấu vết lao đi, không có người theo dõi sau, lúc này mới đi vào phòng. Tiến phòng, nói bậy nhìn đến áo tím nam tử tình hình, liền không vui như mày, nhìn về phía hai gã hộ vệ. Các ngươi nhìn xem, ta lúc này mới không đi theo chủ tử bao lâu, các ngươi liền không có bảo vệ tốt chủ tử, làm hắn bị hai lần thương. Này hai cái hộ vệ cùng nói bậy đều nhận thức, lúc này nghe được nói bậy nói, tưởng phản bác chính là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thật là bọn họ thất trách, cho nên chủ tử mới có thể bị thương. Nói bậy ngoài miệng tuy rằng sinh khí, chính là rốt cuộc đều là cùng chính mình vào sinh ra tử quá huynh đệ, đang đợi không đến hai người mở miệng sau, hắn vẫn là lấy ra cầm máu thuốc bột cấp hộ vệ hai người xử lý miệng vết thương. Hồ đại phu mới vừa thế áo tím nam tử xử lý tốt thương thế, đáp chăn đàng hoàng, An Cẩm Vân lúc này mới rốt cuộc có cơ hội tiến áo tím nam tử thân. Hồ đại phu sai thân nhường cho An Cẩm Vân vị trí quay người lại liền thấy nói bậy lại cấp hộ vệ hai người xử lý miệng vết thương. Nhìn nói bậy xử lý miệng vết thương quen thuộc thủ pháp, mặc danh liền nghĩ tới con của hắn đã từng đi theo chủ tử bên người thời điểm, cũng là như vậy tùy thời đối mặt nguy hiểm. Hắn khẳng định là thường xuyên bị thương, cho nên mới dưỡng thành mặc kệ như thế nào, đều phải tùy thân mang theo cầm máu dược thói quen. Nhìn cái này đã từng còn có thể ôm vào trong ngực ngãi hoa hoa, chỉ chấp mắt liền lớn như vậy, Hồ Đại Phu có chút thương cảm, hốc mắt không khỏi có h Lúc này, nói bậy tựa Hồ có điều phát hiện xoay người, vừa vặn đối thượng Hồ Đại Phu đôi mắt, chính là lập tức, Hồ Đại Phu liền sai khai tầm mắt. Vì che giấu chính mình thất thường, Hồ Đại Phu hừ lạnh một tiếng nói, lão Phu hiện tại muốn đi cấp chủ tử phối dược, các ngươi đều cho ta ở chỗ này thủ. Hồ Đại Phu ngữ khí không tốt, vừa rồi trong nháy mắt kia cảm xúc phản phất chính là một giấc mộng, chờ Hồ Đại Phu đi ra khỏi phòng, nói bậy ba người lúc này mới tiếp tục xử lý miệng vết thương. Đêm này hết thể đều xem ở trong mắt Vân Khương thập phần hâm mộ, nói bậy ít nhất còn có cái cha. Chủ tử tuy rằng cùng hắn cha không hợp, chính là kia cũng biết chính mình cha là ai, không giống hắn, căn bản liền không biết chính mình cha rốt cuộc là ai. Vân Khương có trong nháy mắt hoàn thần, bất quá thực mau An Cẩm Vân liền đi tới hắn trước mặt. Vân Hương người đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không cái gì ăn, làm chút ăn, hỏi một chút hồ đại phu, bọn họ có thể ăn cái gì? An Cẩm Vân này vừa nói xong. Hộ vệ hai người bụng đồng thời văng lên. Bọn họ có chút hổ thẹn, trong đó một người nói, ta, chúng ta liền buổi sáng ăn một chút, chủ tử cũng là. Hiện tại đã là nửa đêm, bọn họ vẫn là sáng sớm ăn chút gì, hiện tại thật sự đói bụng. Đúng vậy, chủ tử buổi sáng ăn nhưng thiếu, hán. Chỉ biết ăn. Một khắc danh hộ vệ mới vừa mở miệng nói một chút, đã bị nói bậy nhịn không được đánh gãy, nhìn bọn họ ba người bộ ráng, An Cẩm Vân cùng Vân Khương liền biết bọn họ quan hệ thật sự thực hảo. An Cẩm Vân lại hướng tới Vân Khương gật gật đầu. Vân Khương lúc này mới đi ra môn hướng phòng bếp đi đến. Có lẽ là trong nhà động tĩnh quá lớn, cũng có lẽ là hai đứa nhỏ đói bụng, liền ở Vân Khương mới vừa đi đến phòng bếp, còn không có tới kịp cùng Hồ Đại Phu nói chuyện thời điểm, đông trong phòng đột nhiên chuyển đến hài tử tiếng khóc. Lâm Nhan Nương ở hài tử vừa khóc liền mở bừng mắt, tưởng rối tay đi đẩy An Cẩm Vân, lại phát hiện An Cẩm Vân căn bản không ở chính mình bên người. Lâm Nhan Nương kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện xuyên thấu qua cửa sổ Trong phòng bếp mơ hổ có ánh lửa chuyển đến. An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương mới vừa gọi một tiếng, An Cẩm Vân đã từ tây trong phòng đi đến đông cửa phòng khẩu, ta ở. An Cẩm Vân thanh âm rơi xuống, người cũng xuất hiện ở trong phòng. Này bên ngoài, là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương này đang ở ngồi ở cữ, căn bản không thể ra cửa, nếu không phải như vậy, phát hiện trong nhà không thích hợp, nàng khẳng định là muốn đích thân đi xem. An Cẩm Vân đi đến hai đứa nhỏ bên người, trước đêm An Mân ôm cấp Lâm Nhan Nương. Sau đó mới đưa An Mân ôm lên. Trong nhà tới khách nhân, bọn họ còn không có ăn cơm, ta làm Vân Khương cho bọn hắn làm điểm ăn. An Cẩm Vân im bặt không nhắc tới áo tím nam tử bị thương hôn mê, hai cái hộ vệ cũng là bị thương, trên người đều là mười mấy đạo lưu trữ huyết miệng vết thương sự tình. Lâm Nhan Nương một bên cấp An Mân uy mãi, một bên suy tư An Cẩm Vân nói, đây là người nào, ban ngày không tới, cư nhiên buổi tối tới. Hơn nữa hôm nay vẫn là 15 tháng 8, người này chẳng lẽ không cần về nhà đoàn viên sao? Lâm Nhan Nương đáy lòng tuy rằng có này đó nghi vấn, chính là nàng lại không có hỏi ra khẩu, mà là tự nhiên nói tiếp nói, đại buổi tối động tính tiểu chút, tỉnh kinh động người trong thôn. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền lập tức gật đầu, "Hảo, ta đã biết." Chờ Lâm Nhan Nương đem hai đứa nhỏ đều y no, An Cẩm Vân lại chờ bọn họ nước tiểu, cho bọn hắn thay đổi tã, đưa bọn họ hống ngủ sau, lúc này mới rời đi đông phòng. An Cẩm Vân mới vừa đi đến tây cửa phòng khẩu, liền nghe thấy được nói bậy ríu rít nói chuyện thanh âm. Chủ tử, thế tử phu nhân đã sinh, cha ta này vẫn luôn lưu tại Hoảng khẩu thôn cũng không quay về, nếu không vẫn là làm ta đi theo người đi." Nghe thấy hắn nói, An Cẩm Vân kinh hỉ đi vào phòng, tiến phòng, quả nhiên thấy vừa rồi còn hôn mê áo tím nam tử đã thanh tỉnh lại đây. Người tỉnh?" An Cẩm Vân kinh hỉ hướng tới áo tím nam tử đi đến, nhìn An Cẩm Vân đi tới, áo tím nam tử lúc này mới mở nửa hiếp đôi mắt. An Cẩm Vân đi đến áo tím nam tử bên lười, xác nhận hắn thật sự thanh tỉnh sau, lúc này mới mở miệng nói: Có biết lần này động thủ chính là ai? Áo tím nam tử gật gật đầu, lại lắc đầu, chính là thân thể còn yếu hắn lại không có mở miệng nói chuyện. Nói bậy, ngươi đi xem phòng bếp cơm hảo không? An Cẩm Vân nhìn áo tím nam tử như vậy, cho rằng hắn là đói nói không nên lời lời nói, chờ nói bậy rời đi thời điểm, đi theo áo tím nam tử tới hai gã hộ vệ cũng đi theo nói bậy rời đi. Bọn người đi rồi, áo tím nam tử đột nhiên nhẹ nhàng cười, độ cung tuy thiển, nhưng An Cẩm Vân vẫn là phát hiện. Nhìn áo tím nam tử như vậy cười, An Cẩm Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi này cười, chúng ta thật đúng là giống. An Cẩm Vân thuốc ra lời này xuất khẩu, áo tím nam tử liền dừng lại, liền ở An Cẩm Vân cho rằng áo tím nam tử sẽ không nói tiếp thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng kêu, đệ đệ. An Cẩm Vân không nghĩ tới áo tím nam tử sẽ gọi hắn, sừng sốt một chút sau, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện nhìn về phía hắn, Kaka Tưởng tượng đến trước mắt Kaka bất quá là so với chính mình đại tam tháng, An Cẩm Vân liền rất khó chịu. Tựa hồ là nhìn ra An Cẩm Vân khó chịu, áo tím nam tử mở miệng nói, Mân Nhi chỉ so Hạo Nhi tiểu một hồi. Này nếu là người khác, áo tím nam tử căn bản liền sẽ không giải thích, đúng là bởi vì đối mặt người là An Cẩm Vân, cho nên hắn mới có thể lần nữa đánh vỡ quý củ. Nghe lời áo tím nam tử giải thích, An Cẩm Vân lúc này mới trong lòng thoải mái một ít, chính là áo tím nam tử thân thể quá yếu, chỉ nói như vậy hai câu lời nói sau, hắn liền lại nhắm mắt lại. Bất đồng với vừa rồi hôn mê, lần này chỉ là bởi vì ngủ. Nếu không phải bọn nhỏ tiếng khóc, hắn giờ phút này khẳng định còn ở hôn mê. Hai cái hộ về ăn cơm, đơn giản rửa mặt một chút, đã bị Vân Khương lánh đi mặt sau nhà ở chủ tử. Đêm nay nói bậy cùng Hồ Đại Phu phụ tử cấp áo tím nam tử gác đêm, Hồ Đại Phu vẫn luôn ôn rược, chỉ chờ áo tím nam tử vừa tỉnh tới là có thể uống đến. Bởi vì An Cẩm Vân ngày hôm sau còn phải cho học đường bọn nhỏ đi học, cho nên hắn cũng ở Hồ Đại Phu nói áo tím nam tử đã thoát ly nguy hiểm sau, liền trở về nhà ở nghỉ ngơi. Đến nỗi Hồ Đại Phu Nguyên Bản còn ở do dự muốn hay không nói áo tím nam tử dư độc chưa thành hắn còn không có tới cập nói ra, An Cẩm Vân cũng đã rời đi. Áo tím nam tử bởi vì bị thương, Nguyên Bản tính toán trở lại kinh thành ăn Tết kế hoạch cũng bị đánh vỡ, đến nỗi ám sát người của hắn, cũng ở hắn ngày hôm sau tỉnh lại sau, liền an bài hai gã hộ vệ cùng nói bậy đồng thời rời đi đi điều tra. An Cẩm Vân không yên tâm, làm Vân Khương cùng đi theo, chờ bốn người này vừa đi, An Cẩm Vân liền càng thêm công việc lưu bù lên. Hoàng khẩu thôn người cũng không biết An ra nửa đêm tới người, ngày hôm sau sáng sớm lại rời đi bốn người sự tình. Chờ đến người trong thôn phát hiện Vân Khương cùng nói bậy không ở An ra sau, Hô Đại Phu mới nói đến hai người kia là giúp hắn mua sắm dược liệu đi. Lâm Nhan Nương là ở ao tím nam tử đến ngày thứ ba đoán được lần này tới nhà hắn người là của ai. Bởi vì An Cẩm Vân không chỉ có mỗi ngày đều phải ôm hải tử đi tây phòng cấp người nọ xem, Vân Khương cùng nói bậy càng là ở hắn tới ngày hôm sau liền ly ra. Có thể làm An Cẩm Vân coi trọng như vậy, như vậy người này thân phận, khẳng định không đơn giản. chương 78 An ra có phải hay không có cô nương? Lâm Nhan Nương đối tây phòng áo tím nam tử thân phận có rất nhiều suy đoán, chính là bởi vì nàng đang ở làm ở cữ, liền có chút tiếc nuối không thể tự mình đi tây phòng nhìn xem. Có khi ngẫu nhiên nghe thấy đông ngoài phòng động tính, Lâm Nhan Nương cũng có thể nghe thấy kia nam nhân nói lời nói thanh âm. Lâm Nhan Nương phát hiện này nam nhân nói lời nói giống nhau thực ngắn gọn, có thể hai chữ nói rõ ràng liền không phải là ba chữ. Đối với như vậy một cái lại là kiếp trước không có xuất hiện quá người, Lâm Nhan nương tràn ngập tò mò. Tuy rằng nàng biết, nàng như vậy nghĩ là không đúng. Áo tím nam tử cũng không biết Lâm Nhan nương đối thân phận của hắn cảm thấy hứng thú, ở tu dưỡng ba ngày sau, hắn liền đối An Cẩm Vân đưa ra phải rời khỏi. Chính là, An Cẩm Vân ở nghe được áo tím nam tử nói sau, lại cự tuyệt áo tím nam tử đề nghị, mạnh liệt lưu hắn xuống dưới. Trên người của ngươi thương thế mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Nếu ngươi hiện tại rời đi, vạn nhất lại bị thương làm sao bây giờ? An Cẩm Vân nói chính là như vậy một câu, bởi vì Hồ Đại Phu đã công đạo quá, áo tím nam tử ở thương thế không có khỏi hắn trước, nhất định phải luôn mãi cẩn thận. Nếu ở thương thế không hảo phía trước lại bị thương hoặc là khẽ động miệng vết thương, kia thật sự sẽ phi thường nghiêm trọng. Áo tím nam tử phải rời khỏi, tự nhiên là bởi vì hắn sợ chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất đối thủ của hắn tìm tới muôn tới, sẽ đối An Cẩm Vân một nhà an toàn tạo thành uy hiếp. Chính là theo an cẩm vần cường ngạnh thái độ làm hắn lưu lại, cuối cùng, áo tím nam tử chỉ có thể đáp ứng tiếp tục lưu lại. Bởi vì hồ đại phu trộm cùng hắn nói qua, hắn lúc này thân thể dư độc nguyên bản liền chưa thanh, như vậy liên tục bị thương, thân thể hắn đã tới rồi cực hạn. Nguyên nhân chính là vì như thế, áo tím nam tử mới đáp ứng ở lâu mấy ngày, ít nhất phải đợi hắn hiện tại trên người thương thế tốt một chút lại nói. Lần thứ hai áo tím nam tử mở miệng nói phải rời khỏi là 5 ngày sau, hắn bị nhốt ở an gia đã vài thiên. Mấy ngày nay hắn nhiều nhất chỉ có thể ở An ra trong viện lắc lắc, hắn hiện tại bên người không có có thể dùng người, đối ngoại giới sở hữu sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta ngày mai rời đi. Áo tím nam tử lại lần nữa cùng An Cẩm Vân mở miệng, không phải thương lượng khẩu khí, mà là thông chi. Hắn ở thông tri An Cẩm Vân, hắn phải rời khỏi. An Cẩm Vân cũng có thể nghe ra áo tím nam tử những lời này ý tứ, hắn sửng sốt trong nháy mắt sau, đột nhiên mở miệng nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, áo tím nam tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn cũng không có bởi vì An Cẩm Vân nói mà vui vẻ, mà là thực tức giận nói, ngươi đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ. Áo tím nam tử ngữ khí thật không tốt, những lời này vừa ra, An Cẩm Vân khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Là ta sai. An Cẩm Vân tưởng tượng đến còn ở ở cử lâm nhan nương, còn có càng lớn càng đáng yêu hai cái nhi tử, hắn mềm lòng xuống dưới. Biết là chính mình sai rồi, An Cẩm Vân liền lập tức thừa nhận. Áo tím nam tử nhìn trên đời này, hắn duy nhất để ý thân nhân, đột nhiên mở miệng nói, ngày mai, ta liền đi. Áo tím nam tử chờ không kịp, bởi vì hắn làm sự tình, khả năng chỉ là một ngày, liền sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, húng chi hắn đã ở An Gia Đái nhiều như vậy thiên Nghe được áo tím nam tử những lời này, An Cẩm Vân biết đây là hắn cuối cùng quyết định. Hiện tại, An Cẩm Vân chỉ có thể kỳ vọng, nói bậy bọn họ có thể mau chóng trở về, nếu liền hắn này ca ca một người lên đường, hắn thật đúng là không yên tâm. Cùng lúc đó, thôn trưởng gia Lý Bác Nguyên ngồi ở trong phòng nghĩ mấy ngày nay An Cẩm Vân như thế nào không có làm chính mình đi nhà hắn hỗ trợ giảng bài. Phía trước Lâm Nhan Nương còn không có sinh sản thời điểm, An Cẩm Vân còn thường xuyên làm Lý Bác Nguyên hỗ trợ giảng bài, ngẫu nhiên cách mấy ngày liền sẽ làm hắn đi một lần. Học đường hai đồng nhóm cũng thói quen mỗi cách mấy ngày bọn họ tiên sinh liền sẽ đổi thành Lý Bác Nguyên sự tình, chính là lúc này đây, đều nhiều như vậy thiên, An Cẩm Vân vẫn là không có tìm Lý Bác Nguyên. Hiện giờ Lâm Nhan nương ở ở cứ sự tình đoàn khẩu thôn cơ hồ không có người không biết, Vân Khương cùng nói bậy lại giúp Hồ đại phu đi mua dược liệu, kia lúc này nguyên bản đúng là An Cẩm Vân nhất vội thời điểm, chính là hắn lại không có tới tìm hắn, này không bình thường. Lý Bác Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ mấy ngày nay hắn gặp được thôn thượng bọn nhỏ đối An ra giảng thuật, An tiên sinh không cho bọn họ vào nhà. Chẳng sợ bọn họ tưởng trộm đi xem xong sinh tử, An tiên sinh cũng nói phải đợi bọn họ lớn lên một ít. Càng muốn, Lý Bác Nguyên càng cảm thấy không thích hợp. Này An tiên sinh là ở nhà ẩn giấu cái gì không thể để cho người khác nhìn đến đồ vật. Lý Bác Nguyên trong đầu mới vừa có cái này suy nghĩ bay ra, hắn liền cảm thấy cái này khả năng tính đặc biệt đại. Tay dùng sức nắm chặt, túi đầu phát hiện chính mình trong tay còn cầm thư, nhìn đến quyển sách trên tay, Lý Bác Nguyên đột nhiên đột nhiên nhanh trí. 15 phút sau, An gia nên đón Cẩm Thư tới tìm An Cẩm Vân giải thích nghi hoặc Lý Bác Nguyên. Từ năm trước An Cẩm Vân tới về sau, Lý Bác Nguyên liền thường xuyên cầm thư thượng An gia thỉnh giáo học vấn. Hiện tại nhìn đến hắn cầm một quyển sách ra cửa hướng An ra đi, cũng không có người kỳ quái. Lý Bác Nguyên đi đến An ra cửa nhà, rôi tay gò gò môn, tinh trở có người tới mở cửa. Bọn họ toàn khẩu thôn đại bộ phận nhân ra ban ngày thời điểm viện môn đều sẽ không nhút lại, chính là An gia đại đa số thời điểm viện môn lại là nhốt lại, ở lâm nhan nương mang thai sau, An cầm vân viện môn càng là thường xuyên không khai. Hồ Đại Phu nghe thấy có động tính, từ trong phòng bếp đi tới mở cửa, thấy là Lý Bác Nguyên sau, rõ ràng sửng sốt một chút Hồ đại phu, ta tới tìm An Tiên sinh giải thích nghi hoặc." Lý Bác Nguyên đem cẩm thư tay hướng lên trên giơ giơ lên, hắn cũng không biết Hồ đại phu thân phận, chỉ đương An Tiên sinh Hoa bạc thỉnh Hồ đại phu lưu lại. Ma chính hắn, trong lòng cũng lại nói thầm, chiêu này hẳn là được không đi. Tuy rằng Lý Bác Nguyên đã định ra tới cùng An Cẩm Vân là anh em của trèo, chính là đang hỏi học vấn thời điểm, hắn vẫn là sẽ xưng hô An Cẩm Vân vì An Tiên sinh. Hồ đại phu nhìn Lý Bác Nguyên như vậy nghiêm túc mặt, liền không biết nên như thế nào cự tuyệt hắn. Tuy rằng biết trước mắt Lý Bác Nguyên Tú tài thân phận có chút hơi nước, chính là hắn dù sao cũng là ở chủ tử trước mặt quá quải quá danh hào người. huống chi, hắn cùng An Thế Tử còn có thân thích quan hệ. Hồ đại phu còn ở do dự, trong phòng nghe được Lý Bác Nguyên nói chuyện Thanh Âm An Cẩm Vân đã đi ra. Bác Nguyên. An Cẩm Vân nguyên bản còn tưởng rằng người đến là ai, vừa thấy đến là Lý Bác Nguyên lập tức gọi hắn một tiếng, mà lúc này bởi vì An Cẩm Vân nói chuyện, Lý Bác Nguyên vừa lúc thừa dịp lúc này đi đến. Nhìn hắn vào sân, An Cẩm Vân chưa nói cái gì, Hồ Đại Phu chỉ có thể quan hảo viện môn. An tiên sinh, học sinh có cái vấn đề tưởng không rõ, ngài có thể giúp học sinh kết quả giải thích nghi hoặc sao. Nghe Lý Bác Nguyên kính ngữ đều ra tới, An Cẩm Vân đột nhiên đối hắn cái gọi là vấn đề thực cảm thấy hương thú. Lý Bác Nguyên môi cách một đoạn nhật tử liền sẽ cầm sách vỡ tới thỉnh giáo hắn, chuyện này, hắn là rõ ràng. Chỉ là có mấy lần vấn đề thật là An Cẩm Vân nhất thời vô pháp trả lời đi lên. Chờ nhìn đến An Cẩm Vân sau khi gật đầu Lý Bác Nguyên lúc này mới đem trong tay thư mở ra, phiên đến hắn chuẩn bị tốt kia một tờ, sau đó đưa tới An Cẩm Vân trước mặt. An Cẩm Vân Nguyên bản thật sự cho rằng Lý Bác Nguyên là tới hỏi học vấn, rốt cuộc này không phải lần đầu tiên. Chính là nhìn đến Lý Bác Nguyên trong sách kẹp tờ giấy sau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Tiến vào nói chuyện. An Cẩm Vân tưởng rất đơn giản, nếu Lý Bác Nguyên là chính mình phát hiện, như vậy khiến cho hắn đừng nói đi ra ngoài, hắn tin tưởng làm Lý Bác Nguyên không nói đi ra ngoài biện pháp tổng hội có. Vạn nhất Lý Bác Nguyên là từ người khác trong miệng nghe nói chuyện này, kêu hắn liền phải hảo hảo tới xử lý chuyện này. Lý Bác Nguyên vừa thấy An Cẩm Vân biểu tình, liền biết bị hắn đoán đúng rồi, người khác có lẽ ở An Cẩm Vân trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chính là cùng An Cẩm Vân tiếp xúc nhiều như vậy thứ hắn, lại là có thể nhìn ra một chút. Chờ Lý Bác Nguyên tiến phòng, thói quen tính liền hướng tây phòng đi, hắn phía trước mỗi lần tới, đều là cùng An Cẩm Vân ở tây phòng tham thảo học vấn, lúc này đây, hắn như cũ hướng tây phòng đi. Chỉ là trước một chân mới vừa bước vào tây phòng, hắn liền sưng sờ ở tại chỗ. Ngồi ở ghế trên nam nhân, vừa rồi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh băng, tiết hầu có một loại bị người bóp chặt cảm giác. Áo tím nam tử biết trong phòng người tới, nhưng là hắn chỉ là phiết liếc mắt một cái Lý Bắc Nguyên, tầm mắt vẫn chưa dừng lại. Nếu không phải hắn biết có Lý Bác Nguyên như vậy cá nhân, hắn căn bản liền sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Chính là chỉ là bị áo tím nam tử nhìn như vậy liếc mắt một cái. Lý Bắc Nguyên liền cảm nhận được ao tím nam tử khí thế. Hắn cảm thấy hắn tự hồ ở nơi nào gặp qua trước mắt cái này rất có khí thế nam nhân, chính là hắn hiện tại, lại nhất thời nghĩ không ra hắn ở chỗ nào gặp qua hắn. Lý Bắc Nguyên nguyên bản tưởng thực hảo, nếu An Cẩm Vân ra thật sự có cái gì muốn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Chính là nếu An Cẩm Vân là ẩn giấu cái gì cô nương ở nhà, kia hắn nhất định trước tiên nói cho như nương. An Cẩm Vân đi theo Lý Bác Nguyên phía sau vào nhà, nhìn đến hắn ngây ngẩn cả người. Liền không khỏi ở hắn phía sau lưng đẩy hắn một chút, bác nguyên. Lý bác nguyên bị An Cẩm Vân gọi một tiếng rốt cuộc có phản ứng, hắn cứng đờ chuyển động thân thể, nhìn về phía An Cẩm Vân, An Tiên Sinh, người này, ta tựa hồ gặp qua. Nghe được Lý bác nguyên nói, An Cẩm Vân nhưng thật ra cười, phải không? Vừa rồi hắn nhìn đến Lý bác nguyên trong sách tờ giấy, mặt trên viết ta biết nhà người cất giấu người, chỉ là như vậy tám chữ, khiến cho Lý bác nguyên vào phòng. Chỉ là không nghĩ tới, tiếng nhà ở Lý bác nguyên sẽ đột nhiên nhiều như vậy Nghe được Lý Bác Nguyên nói, áo tím nam tử cũng ngẩn đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Bởi vì áo tím nam tử lại lần nữa ngẩn đầu, Lý Bác Nguyên rốt cuộc lại lần nữa nhìn áo tím nam tử mặt liếc mắt một cái. Chờ áo tím nam tử thu hồi tầm mắt sau, Lý Bác Nguyên đột nhiên nhớ tới chính mình là ở nơi nào gặp qua áo tím nam tử. Phía trước, huyện lệnh ra, ta đã thấy. Lý Bác Nguyên nhìn An Cẩm Vân nói xong câu đó, lại lập tức bổ như vậy những lời này, An Tiên Sinh, người này, có phải hay không chính là ta quý nhân? Lý Bác Nguyên là sẽ không quên huyện lệnh ở cùng hắn nói hắn là tú tại thời điểm, kia ý vị thâm trường ánh mắt. Nghĩ lại lúc ấy đứng xa xa nhìn huyện lệnh cung kính đưa trước mắt người này rời đi Lý Bác Nguyên, càng thêm xác định thân phận của người này không bình thường. Huống chi, lúc ấy huyện lệnh cũng là ám chỉ qua hắn, người này thân phận không bình thường, nhận thức hắn bên người nhận. An Cẩm Vân không nghĩ tới Lý Bác Nguyên sẽ như vậy mở miệng, "Quý nhân." Đợi không được An Cẩm Vân trả lời, Lý Bác Nguyên liền đi nhanh đi đến áo tím nam tử trước mặt, Cung cung kính kính hướng tới áo tím nam tử được rồi cái học sinh lễ. Chờ Lý Bác Nguyên hành xong học sinh lễ, hắn lập tức cầm thư chuẩn bị chạy lấy người. Chính là nhưng vào lúc này, Lý Bác Nguyên bị áo tím nam tử đột nhiên gọi lại. Chương 79 bọn nhỏ chung muốn lớn lên. Áo tím nam tử gọi lại Lý Bác Nguyên, tự nhiên là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Áo tím nam tử thái độ tự nhiên, chính là hắn nhất chân thật bộ dáng, chính là bị áo tím nam tử gọi lại Lý Bác Nguyên lại có chút cứng đờ xoay thân. Ngài, có việc Lý Bác Nguyên nhược nhược mở miệng hỏi một câu, hỏi xong sau liền khẩn trương nhìn về phía áo tím nam tử, chờ đến áo tím nam tử nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Lý Bác Nguyên lúc này mới ngoan ngoan chẳng hảo. Áo tím nam tử nhìn Lý Bác Nguyên liếc mắt một cái, lại nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, cuối cùng mới hướng về phía Lý Bác Nguyên vây tay. Lý Bác Nguyên đi đến áo tím nam tử bên người, không tự giác con lưng, mở nói. Nhìn Lý Bác Nguyên đối áo tím nam tử kia dáng vẻ cung kính, An Cẩm Vân nhưng thật ra ngoài ý muốn. Phải biết rằng từ Lý Bắc Nguyên cùng như nương định ra tới sau, Lý Bắc Nguyên đối hán, đã thật lâu không có như vậy cung kính. Đi tranh huyện thành. Áo tím nam tử đối với Lý Bắc Nguyên nói xong câu đó sau, liền nhìn về phía Lý Bắc Nguyên, chờ Lý Bắc Nguyên sau khi gật đầu, liền ý bảo an cẩm vần tin lên, Lý Bắc Nguyên đi ra ngoài. Chờ Lý Bắc Nguyên đứng ở trong viện thời điểm còn có chút mơ hồ, hán vì sao phải như vậy sợ trong phòng nam nhân. Ngươi muốn cho Lý Bắc Nguyên cho ngươi đưa cái gì tin tức đi trong huyện. An Cẩm Vân đối áo tím nam tử cái này cách làm có chút không ủng hộ, nếu là chỉ là đi trong huyện chuyển một vòng, như vậy hắn cũng có thể đi, hà tất muốn Lý Bác Nguyên đi. Áo tím nam tử vẫn chưa giải thích, mà là làm An Cẩm Vân đem giấy bút lấy lại đây, dòng bay phượng múa trên giấy viết xuống một chữ sau, làm hắn giao cho Lý Bác Nguyên. Đưa đến hồi xuân đường, cấp trường quài. Áo tím nam tử không nghĩ làm An Cẩm Vân cùng hồ đại phu đi, đó là bởi vì An Cẩm Vân cùng hồ đại phu hồi xuân đường người đều biết hắn. Lý Bắc Nguyên bọn họ lại không quen biết. Lúc này đây hắn bị người đổi giết, khẳng định là chính mình bên người người ra nội quỷ, bằng không những người đó cũng sẽ không như vậy rõ ràng biết hắn hành trình. Ở không biết là ai làm phản trước, hiện tại, hắn có thể tin nhiệm, trừ bỏ An Cẩm Vân cùng từ nhỏ đi theo hắn hai gã hộ vệ còn có hồ gia phụ tử, chỉ có hồi xuân đường trưởng quài. An Cẩm Vân cũng không biết áo tím nam tử rốt cuộc là có ý tư gì, chính là hắn lại có thể đoán được chuyện này nhất định rất nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không làm hắn cái này ca ca như vậy khó xử Ta đã biết An Cẩm Vân cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quyết định giúp áo tím nam tử làm thành chuyện này Đem áo tím nam tử đưa tới tờ giấy chết hảo An Cẩm Vân lúc này mới đi ra khỏi phòng Đi hướng chờ ở trong viện Lý Bắc Nguyên An Cẩm Vân đi đến Lý Bắc Nguyên bên người Ở Lý Bắc Nguyên khó hiểu ánh mắt hạ Mở ra lòng bàn tay Bác Nguyên làm phiền người đem cái này đưa đến trong huyện Hồi Xuân Đường Trộm giao cho bọn họ trưởng quài An Cẩm Vân đem tờ giấy đưa cho Lý Bắc Nguyên, tăng thêm trộm hai chữ, chờ cầm này khinh bạc trăng giấy, Lý Bắc Nguyên lại cảm thấy nó thập phần có trọng lượng. "Hảo, yên tâm giao cho ta." Lý Bắc Nguyên nguyên bản chính là tú tài, hắn trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đi trong huyện thấy nguyên bản học đường cùng trường, lúc này đây lại đi một lần, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đến nỗi hồi xuân đường, Lý Bắc Nguyên tưởng, hắn tổng có thể tìm được lấy cớ nhìn thấy bọn họ trưởng quay. Lý Bắc Nguyên đi trong huyện Áo tím nam tử lại an tâm chờ ở An Gia, chờ Lý Bắc Nguyên lại lần nữa khi trở về, hắn lại không phải một người trở về. Lúc trước đi theo áo tím nam tử cùng nhau tới hai gã hộ vệ lúc này đây đi theo Lý Bắc Nguyên cùng nhau trở về, bọn họ còn mang đến áo tím nam tử muốn tin tức cùng một bộ tắm rửa quần áo. Nội quỷ đã tìm được, kinh thành thế cục cũng ổn định, hiện tại liền chờ áo tím nam tử trở về, làm cuối cùng quyết đoán. Ở tại An Gia mấy ngày nay, áo tím nam tử xuyên đều là An Cẩm Vân quần áo. Chờ áo tím nam tử đổi về quần áo của mình, An Cẩm Vân cũng biết hắn lần này là thật sự phi đi không thể. Chờ ta. Áo tím nam tử lúc gần đi, chỉ đối An Cẩm Vân nói như vậy một câu, liền giống như hắn tới khi giống nhau, ở một ngày ban đêm, lặng lẽ rời đi hoảng khẩu thôn. Áo tím nam tử rời đi sau ngày hôm sau ban ngày buổi sáng, nói bậy cùng Vân Khương vội vàng một chiếc tân xe bò, xe bò thượng là tràn đầy dự liệu, liền như vậy trở về thôn. Ú, Vân Khương A, các người như thế nào đi lâu như vậy? Hoàng khẩu thôn người tự nhiên vẫn là cùng Vân Khương quen thuộc một ít, cho nên này hỏi chuyện cũng chính là hỏi hướng về phía Vân Khương. Vân Khương mấy ngày nay lên đường đã rất mệt, chính là nghĩ đến lần này đi ra ngoài dài quá nhiều như vậy kiến thức, liền không khỏi kích động lên. Này một xe dược liệu là ta biểu ca cùng Hồ Đại Phu cộng đồng mua đưa cho trong thôn, Hồ Đại Phu nói hắn già rồi, tưởng nhiều ở chúng ta thôn trụ mấy năm, này không phải nói ở Tiểu Xuyên ra bãi cái dược quài, vừa lúc truyền thụ Tiểu Xuyên y hề thuật. Về sau Tiểu Xuyên cấp người trong thôn xem bệnh phương tiện. Đúng rồi, này một xe dược liệu vẫn là ta cùng Vân Khương riêng đi nơi khác mua. Cái này lý do là Vân Khương cùng nói bậy rời đi khi, An Cẩm Vân liền cùng Hồ Đại Phu thương lượng tốt, nói bậy đi theo Vân Khương giải thích, vừa lúc giải thích bọn họ vì cái gì rời đi lâu như vậy sự tình. Hồ Đại Phu nguyên bản là tính toán mang theo trường Tiểu Xuyên đi huyền thành, chính là áo tím nam tử lại làm hắn lưu lại. Người trong thôn vừa nghe đến Vân Khương cùng nói bậy nói, bọn họ chú ý điểm Lập tức Tử Vân Khương cùng nói bậy ra ngoài lâu như vậy biến thành này một xe dược liệu đều là vì bọn họ chuẩn bị. Không có người thích sinh bệnh, chính là một đại gia người, quanh năm suốt tháng, luôn là sẽ có chút đau đầu nhức óc Phía trước thôn thượng không đại phu, bọn họ xem cái bệnh còn phải đi rất xa, đại bộ phận người trong thôn liền không cao hứng đi, này bệnh nếu không phải chính mình hảo, chính là như vậy ngành kháng. Còn có rất nhiều người, đều là bởi vì xem đại phu không kịp thời, liền như vậy đi, lần này bọn họ trong thôn có hồ đại phu. Bọn họ tự nhiên cũng liền an tâm không ít. Vân Khương cùng nói bậy nói, cũng làm đại gia bỏ qua trang dược liệu xe bò Này chiếc xe bỏ là áo tím nam tử lúc gần đi làm hồi xuân đường trưởng quay mua, nguyên bản hắn tưởng đưa chiếc xe ngựa, cuối cùng vẫn là hồi xuân đường trưởng quay nhắc nhở, hoảng khẩu thôn không phải kinh thành, áo tím nam tử mới làm hắn đổi thành xe bò Vân Khương cùng nói bậy còn chưa tới ra, trong thôn liền có người tới an ra tặng tin tức. Nghe được Vân Khương cùng nói bậy đã trở lại. An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu đều không khỏi bước nhanh đi ra. An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu mới vừa đi đến viện môn khẩu, Vân Khương cùng Nói Bậy cũng vừa lúc tới rồi cửa. "Chúng ta đã trở lại." Vân Khương cùng Nói Bậy trăm miệng một lời mở miệng, bọn họ rõ ràng gầy một vòng, chính là nhìn bọn họ tinh thần lại không tồi. An Cẩm Vân nghe được Vân Khương cùng Nói Bậy nói, gật gật đầu nói, "Trở về liền hảo, tiên tiến lên ra. An Cẩm Vân vừa nói xong liền tự động tránh ra làm cho Vân Khương cùng Nói Bậy tiến vào. Hồ Đại Phu nhìn đến nhi tử, cũng là kích động vẫn luôn muốn tiến lên nhìn xem nói bậy nhưng có bị thương. Này xe bỏ! Vân Khương cùng nói bậy thua xe bỏ tiến sân, An Cẩm Vân lúc này cũng phát hiện này xe bỏ cư nhiên là chiếc tân. Đây là chủ tử đưa cho An Thế Tử. Nói bậy nói chuyện, còn từ trong lòng ngực lấy ra này, như ở huyện Nha lập hồ sơ công văn, công văn thượng viết này như chủ nhân, An Cẩm Vân tên. Nghe được nói bậy nói này xe bỏ là áo tím nam tử đưa cho chính mình, An Cẩm Vân nhưng thật ra bất đắc dĩ cười. Các người vất vả Hảo hào ở nhà nghỉ tạm mấy ngày. Lại qua mấy ngày chính là lâm nhan nương ở cữ sông Nhật Tử. Mấy ngày nay thời tiết đã mát mẻ rất nhiều. Quá mấy ngày bọn họ khẳng định muốn đi mua đồ ăn. Trong nhà lần này thực rượu, chính là muốn làm không ít bản. Vân Khương cùng nói bậy không được gật đầu. Vân Khương rất muốn cùng An Cẩm Vân chia sẻ mấy ngày nay ở bên ngoài nhìn thấy sự tình. Chính là thật là quá mệt mỏi. Hắn chỉ có thể cùng nói bậy tắm rửa ngủ. Vân Khương cùng nói bậy lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm thời gian. Bọn họ đi đến tiền viện, đi phát hiện người đều ở nhà chính, học đường hai đồng nhóm càng là đều vây ở một chỗ. Chờ hai người đến gần vừa thấy mới biết được, nguyên lai like là An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu đem hai đứa nhỏ ôm ở nhà chính làm học đường bọn nhỏ xem một cái. Hảo, hảo, các ngươi đều nhìn vài mắt, ta hai cái đại cháu ngoại trai muốn vào phòng. Từ Lâm Nhan nương sinh hài tử, Lâm Tiểu Đệ há một ngậm miệng chính là ta đại cháu ngoại trai như thế nào như thế nào. Cùng Lâm Tiểu Đệ cùng nhau ở học đường đi học hài tử. Rất nhiều đều chỉ có đệ đệ muội muội một đám người, chỉ có vương gia tiểu tàm có cái chất nữ. Chính là lâm nhan nương sinh chính là song sinh tử, đám hài tử này đặc biệt tò mò lâm tiểu đệ trong miệng hai cái đại cháu ngoại trai trông như thế nào. Hôm nay An Cẩm Vân rốt cuộc ốm bọn nhỏ ra tới cho bọn hắn xem, chính là nhìn sau khi bọn họ liền phải rối tay đi sờ hài tử, kết quả lâm tiểu đệ liền không vui. Một đám hài đồng nghe được lâm tiểu đệ nói, nhìn nhìn lại hai đứa nhỏ đích sắc vẫn luôn áp, bọn họ chỉ có thể hầm hực lùi về tay Chờ An Cẩm Vân đem hai đứa nhỏ phân biệt đưa về phòng, học đường bọn nhỏ còn vây quanh ở nhà chính. Nhìn đến An Cẩm Vân xuất hiện, hai đồng nhóm lập tức chỉnh tề chẳng hảo. Lại qua mấy ngày chính là 9 tháng sơ cửu trọng dương ngày hội, trung dương ngày hội cũng bị xưng là lao nhân tiết, các ngươi vừa rồi thấy được tiên sinh ra hai đứa nhỏ, các ngươi khi còn bé cũng là như vậy lớn nhỏ, cha mẹ đưa bọn họ vất vả nuôi lớn, các ngươi phải nhớ đến cảm ơn. Là, học sinh thụ giáo. An Cẩm Vân nói vừa nói xong. Một đám củ cải nhỏ liền cùng kêu lên trả lời hắn nói. Nhìn đến đám hài tử này càng ngày càng hiểu chuyện, An Cẩm Vân cũng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Như vậy một đám hài tử, khả năng chỉ có một hai cái là đọc sách kia khối liêu, có thể giống Lý Bác Nguyên như vậy thi đậu công danh. Chính là đọc sách, không phải chỉ vì thi đậu công danh, càng quan trọng là muốn truyền thụ bọn họ làm người đạo lý. Bách thiện hiếu vi tiên, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, bọn nhỏ sẽ càng lúc càng lớn, này đó hài tử không có khả năng vẫn luôn đái ở học đường, bọn họ rất nhiều người nhiều nhất lại đãi một năm liền phải rời đi học đường, chính là An Cẩm Vân lại hy vọng hắn giáo thụ cho bọn hắn đạo lý, bọn họ có thể cả đời nhớ kỹ. Lâm Nhan Nương ở đông trong phòng nghe nhà chính nói chuyện thanh, nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực, đang ở dùng sức hút dẫn sữa An Nguân, bọn họ hài tử, cũng chung quy một ngày hội trường đại. Ở cứ xong trước một ngày, Lâm ấu lại lần nữa đi vào An Gia, luôn mãi công đạo Lâm Nhan Nương không nên gấp gáp, Trở xem qua Lâm Nhan nương cùng hai cái cháu ngoại, Lâm Mậu lúc này mới đi ra khỏi phòng đi tìm An Cẩm Vân. "Con rể, lần này cha ngươi nói ít nhất có thể có 10 bàn, người trong thôn liền phải có 8 9 bàn, còn có muốn nhiều bị chút, liền sợ có nhân ra nhiều người tới." An cơm trưa, An Cẩm Vân liền chuẩn bị làm Vân Khương cùng nói bậy cùng đi chấn trên mua thịt cùng rượu. Ngày mai muốn làm tiệc rượu dùng đến rau dưa, trong nhà đều có, chính là trong nhà không đủ, lâm ra đất trồng rau cũng có. Chính yếu vẫn là thịt cùng rượu. Vậy dựa theo 12 bản thịt cùng rượu đặt mua, Đường Thẩm hỗ trợ thỉnh đầu bếp cho thực đơn, đợi lát nữa ta liền tính một chút. Đây là An Cẩm Vân lần đầu tiên chính mình xử lý hỉ sự, thành thân thời điểm, nhà hắn sự tình cơ bản đều là nô thị hỗ trợ xử lý, chính là hiện giờ hắn đã là một nhà chi chủ, tự nhiên không hảo đi phiền toái nô thị. Huống chi, nô thị gần nhất cũng rất bận, vì cưới hồi như nương cái này vừa lòng tức phụ, nô thị riêng đem Lý Bác Nguyên Chủ hai gian phòng riêng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Mà lần này lâm mẫu riêng làm lâm đại đệ đi theo an cẩm vân phía sau trợ thủ, hắn cũng là muốn thành ra người, những việc này, đều phải hảo hảo học. chương 80 cẩm vân huấn tử nhan nương bóng đẻ. Nóng bước sau giờ ngọ toàn bộ hoảng khẩu thôn đại đa số nhân gia lúc này viện môn phần lớn là đóng lại. Ngày nóng bức, các thôn dân có chuyện gì cũng là sớm muộn gì làm, này đại giữa trưa, đại gia đa số đều là ở nhà ngủ, trong thôn mấy cái trên đường, cơ hội nhìn không tới người. Từng nhà đóng lại môn ngủ trưa. Chính là lại có một nhà viện môn lúc này bị người trộm mở ra. Này viện môn bị người từ mở ra, lại thấy không có người đi ra, tầm mắt đi xuống, nguyên lai like mở cửa lại là cái chắt tận trời biện, ăn mặc kiếm đỏ tiểu hoa nhi. Cửa mở sau, tiểu hoa nhi vươn cái đầu khắp nơi nhìn xem, xem xong sau, lại đột nhiên lui trở về. Tiếp theo, trong môn lại dò ra một cái đầu nhỏ, cái này đầu nhỏ thượng cũng chắt tận trời biện, hắn so trước ra tới hải tử lùn một ít, bộ dạng cũng có bảy thành tương tự. Nhìn đến bên ngoài quả nhiên không có người, hai đứa nhỏ vui mừng vừa mới chuẩn bị vui mừng bước ra ra môn, phía sau, liền truyền đến một đạo huy nghiêm thanh âm. Các người đây là lại chuẩn bị đi đâu? Nghe thấy phía sau thanh âm, nguyên bản cho rằng lập tức liền có thể tự do hai đứa nhỏ nhết lên khỏe miệng lập tức rũ xuống dưới. Bọn họ trong lòng tuy rằng không tình nguyện, chính là hai đứa nhỏ vẫn là ngoan ngoan xoay người, bọn họ nhìn về phía đứng ở nhà chính trước cửa nam nhân, chăm miệng một lời nói, cha. An Cẩm Vân nhìn hai cái tiểu tử thúi lại muốn trộm chuồn ra ra môn, số mặt, nghĩ như thế nào trộm giáo hấn bọn họ một đốn. An Hạo cùng An Mân vừa thấy nhà mình cha biểu tình, liền biết hắn muốn đánh người, hai anh em vừa mới chuẩn bị nghi cách, một người bám trụ cha, một người vào nhà đi tìm lương cầu cứu, bọn họ phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái choai choai thiếu niên. Tỷ phu, lại sân tỷ của ta ngủ thời điểm vẫn ta đại cháu ngoại trai đâu. Lâm tiểu đệ kịp thời xuất hiện, hướng An Hạo cùng An Mân phía sau vừa đứng. Mấy năm nay bởi vì luyện võ vóc dáng lớn lên thực mau lâm tiểu đệ đã trưởng tới rồi an cẩm vân bả vai chỗ, liền sắp có lâm nhan nương cao. An hạo cùng an mân nghe được tiểu cứu cứu thanh âm sau trong lòng liền ở vụn trông nhạc, hôm nay lại chạy thoát một đồn đánh. Lâm nhan nương ở hai cái nhi tử trộm bò xuống giường hướng ngoài phòng đi thời điểm liền tỉnh, mấy ngày nay nàng tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, cho nên đều ngủ không yên ổn. Phát hiện hai cái nhi tử thừa dịp bọn họ ngủ chưa lại trộm đi đi ra ngoài Lâm Nhan Nương liền đẩy một chút cũng ở giả bộ ngủ An Cẩm Vân. Thành thân mau 4 năm, phu thê hai người lại như thế nào sẽ không biết đối phương cũng không có ngủ, cho nên Lâm Nhan Nương đẩy An Cẩm Vân, An Cẩm Vân liền biết hắn này hai cái nhi tử lại trộm đi đi ra ngoài. Chờ An Cẩm Vân đi đến nhà chính cửa, vừa lúc thấy An Hạo cùng An Mân chuẩn bị ra ngoài bộ ráng. Nghe được Lâm tiểu đệ thanh âm, Lâm Nhan Nương cũng từ trong phòng đi ra, chờ nàng đi đến An Cẩm Vân bên người, An Hạo cùng An Mân lập tức chuẩn bị cầu cứu chính là bọn họ nói còn không có nói ra, liền nghe thấy Lâm Nhan Nương nói, thiên như vậy nhiệt, các người này lại là muốn đi đâu? Lại là phải cho ta trích hoa. Phía trước An Hạo cùng An Mân Đại giữa chưa trộm đi đi ra ngoài chơi, trở về thời điểm bị An Cẩm Vân hung hăng giáo hấn một đốn, hỏi bọn hắn vì cái gì muốn đi ra ngoài, này hai anh em thế nhưng nói muốn đi cấp Lâm Nhan Nương trích hoa. Lúc này đây, Lâm Nhan Nương trực tiếp chọc thủng bọn họ lần trước lời nói dối, nhưng thật ra làm An Hạo cùng An Mân sửng sốt. An Hạo cùng An Mân Nguyên Bản còn nghĩ cầu nương cứu cứu bọn họ, chính là Lâm Nhan Nương đi ra một câu, lập tức làm cho bọn họ mất đi tin tưởng. Lâm Nhan Nương đối với hai cái nhi tử nói xong, lại nhìn về phía Lâm tiểu đệ. Ngươi này đại giữa chưa không ở nhà nghỉ ngơi, tới làm gì? Lâm Nhan Nương gần nhất tâm tình không tốt, chính là An Cẩm Vân đều tránh nàng. Nói xong câu đó sau, nàng lập tức lại mở miệng nói, ta xem này cháu ngoại giống cậu cứu, này hai cái tiểu tử thúi chính là giống ngươi, luôn trộm chuồn ra môn. Lâm Nhan nương càng muốn cái này càng có khả năng, nhà mình này tiểu đệ đệ từ nhỏ cũng là không an ổn tính tình, khi còn nhỏ liền thường xuyên đại giữa chưa trộm chạy ra ngoài chơi sự tình. Lâm tiểu đệ nguyên bản tưởng giải cứu hai cái cháu ngoại trai, lại không có nghĩ đến sẽ bị tỷ tỷ mắng một đốn, càng là làm cho tỷ phu cùng hai cái đại cháu ngoại trai mặt. Chính là hắn lại không dám phản bác, hắn tỷ gần nhất tính tình không tốt, hắn không dám chọc nàng. Lại nói, hắn nếu là chọc hắn tỷ không cao hứng, Hán tỷ phu liền có 100 loại phương pháp làm hắn không cao hứng. Lâm tiểu đệ rũ đầu, đứng ở An Hạo cùng An Mân phía sau, chờ Lâm Nhan nương sau khi nói xong vào nhà, bọn họ mới dám ngẩng đầu. "Đều cho ta vào nhà." An Cẩm Vân nói xong câu đó liền đi đầu đi vào Tây phòng, viện môn khẩu ba người liếc nhau, Lâm tiểu đệ lúc này mới bất đắc dĩ một tay nắm một cái hài tử hướng Tây phòng đi đến. Đi đến tây trong phòng, An Hạo cùng An Mân còn không có bắt đầu nhận sai, đột nhiên nghe được An Cẩm Vân nhỏ giọng hỏi Lâm tiểu đệ, "Tiểu đệ Ngươi nhưng phát hiện ngươi tỷ gần nhất có chút không thích hợp. An Cẩm Vân chuyển biến quá đột nhiên, vừa rồi vẫn là sự mặt muốn hấn bọn họ biểu tình, kết quả chờ bọn họ tiến phòng, lại đổi thành như vậy một bộ biểu tình. Nói đến chuyện này, Lâm Tiểu Đệ cũng là kỳ quái. Tỷ phu, ngươi cũng phát hiện có phải hay không? Lâm Tiểu Đệ nguyên bản cho rằng nhà mình tỷ phu không có phát hiện, hắn còn nói hắn tỷ phu không có hắn lợi hại, thế nhưng phát hiện không được hắn tỷ không thích hợp, kết quả hắn tỷ phu thế nhưng cũng phát hiện Hắn biết hắn tỷ này đại dưa chưa buồn ngủ, hôm nay hắn chính là tính toán tới hỏi một chút hắn tỷ phu, lại không có nghĩ đến vừa đến giao lộ liền thấy tỷ phu ra lộ ra hai cái đầu nhỏ. Vừa thấy lâm tiểu đệ biểu tình, An Cẩm Vân liền đoán được tâm tư của hắn. Phát hiện, này không phải hồ đại phu cùng nói bậy về quê nhà tế tổ sao, chính là tiểu xuyên cũng đi theo cùng đi, ta lại sợ nói mang ngươi tỷ đi xem khác đại phu, nàng sẽ miên man suy nghĩ. An Cẩm Vân mấy ngày trước liền phát hiện lâm nhan nương tình huống không thích hợp. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, hắn còn tưởng rằng là thời tiết nhiệt, chính là quan sát mấy ngày, hắn lại cảm thấy không phải nguyên nhân này. Nếu là chỉ là thời tiết nhiệt, chính là năm trước thời tiết cũng nhiệt, nàng liền không có xuất hiện loại tình huống này. Chờ An Cẩm Vân vừa nói xong, Lâm Tiểu Đệ lập tức nói tiếp nói, tỷ phu, mấy ngày trước tỷ của ta về nhà, ta nương nhìn nàng gầy, lại ăn không ngon, còn hỏi nàng có phải hay không lại có. Vừa nói đến cái này, An Hạo cùng An Mân đôi mắt nháy mắt sáng. Bọn họ thật sự thật sự hảo muốn một cái mềm mại muội muội, tựa như như gì ra thiên thiên giống nhau mềm. An Cẩm Vân nghe được cậu em vợ nói, lại nhìn hai cái nhi tử chờ mong ánh mắt, bình tĩnh lắc đầu, ngươi tỷ không có thân mình, chính là cảm xúc không đúng. An Cẩm Vân vừa nói sau, An Hạo cùng An Mân liền thất vọng liếc nhau, bọn họ vì cái gì không có muội muội? Ta đây tỷ là làm sao vậy? Theo lý thuyết, mấy năm nay, An Cẩm Vân học đường như cũ mở ra, mỗi năm tuy rằng thu vào không nhiều lắm, chính là ít nhất cũng là một chút thu vào. Học đường lúc trước nhóm đầu tiên hài tử đã không đọc sách, hiện tại học đường chính là tần trưởng thành một đám 5 6 tuổi hài tử, còn có Trịnh thôn mấy cái hài tử. Trong nhà mà mỗi năm cũng đều có thu hoạch, lương thực cũng đều sẽ bán một bộ phận, đây cũng là có bạc nhập chứng. Đất trồng rau có đồ ăn, hậu viện có gà, chuồng heo còn dưỡng một đầu tiểu hoa heo, trong nhà ăn uống không lo, An Cẩm Vân đối Lâm Nhan Nương lại toàn tâm toàn ý, còn có hai cái nhi tử, Lâm Nhan Nương đây là làm sao vậy? An Cẩm Vân không rõ, Lâm tiểu đệ cũng không rõ. An Hạo cùng An Mân càng không rõ. Một lần nữa trở lại trong phòng Lâm Nhan Nương đột nhiên cảm thấy thực vây. Thời tiết nhiệt, trong nhà cũng không có gì sự tình. Lâm Nhan Nương cũng liền cởi áo ngoài lại nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Lúc này đây, mới vừa nằm xuống Lâm Nhan Nương, lập tức liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Nhan Nương đột nhiên nghe thấy một trận hoa quê hương. Lâm Nhan Nương mở mắt ra, đi phát hiện bốn phía lại là một mảnh xương ngủ dày đặc. Có người sao? Lâm Nhan Nương gọi một tiếng. Lâm Nhan Nương thanh em rơi xuống Bốn phía vẫn chưa chuyển đến thanh âm. Lâm Nhan Nương nghi hoặc nhìn bốn phía, một mảnh trăng xóa, căn bản thấy không rõ. Đây là nơi nào? Lâm Nhan Nương đứng ở tại chỗ, đem bốn phía đều nhìn một vòng, trầm rãi, sương mù dày đặc bắt đầu tan đi. Theo sương mù dày đặc dần dần tan đi, trước mắt tầm mắt biến rõ ràng lên. Đây là trước mắt xuất hiện an gia tiểu viện, trong viện như cũng là có một viên cây hoa quế, chỉ là cái này sân rõ ràng so với chính mình ra muốn dơ loạn một ít. Nhìn cái này giống nhà nàng lại không giống sân, lâm nhan nương mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Phía sau viện môn truyền đến một trận ấm y thanh âm, lâm nhan nương xoay người nhìn lại. Viện môn bị người đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào hai người, hai người đều là toàn thân co thương tích, đi ở phía trước người kia, thình lình chính là An Cẩm Vân. An Cẩm Vân, An Cẩm Vân. Lâm nhan nương gọi An Cẩm Vân tên, tây trong phòng đang cùng lầm tiểu đệ nói chuyện An Cẩm Vân lập tức đi nhanh hướng đông phòng đi tới. An Hảo cùng An Mân cũng đi theo An Cẩm Vân phía sau hướng đông phòng chạy, Lâm Tiểu Đệ liền sợ bọn họ căng ngã, đi theo bọn họ phía sau nhìn bọn họ. Bọn họ đi đến đông phòng, liền thấy nằm ở trên giường Lâm Nhan Nương cái chán mạo mồ hôi, môi trắng bệnh, đang ở dãy rùa cái gì. An Cẩm Vân, ta muốn, đi. Nhan Nương, ta ở, người muốn đi đâu? An Cẩm Vân vừa nghe Lâm Nhan Nương đức quang nói, cho rằng Lâm Nhan Nương là phải rời khỏi hắn, dọa lập tức ôm Lâm Nhan Nương. tỷ Tỉ. Người tỉnh tỉnh Lần đầu tiên nhìn đến như vậy một màn lâm tiểu đệ cũng dọa sợ, hắn đi theo An Cẩm Vân gọi lâm nhan nương, mà An Hạo cùng An Mân, một cái dọa chỉ biết kêu nương, một cái khác càng là trực tiếp khóc ra tới. Nương! Nương! Hoa hoa! Bên hai chuyển đến một đoàn âm ý thanh âm, hãng ở ở cảnh trong mơ lâm nhan nương đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lỗi chống nhìn nóc nhà. Nhan nương, ngươi có phải hay không bóng đẻ? Không sợ, không sợ. An Cẩm Vân đem lâm nhan nương gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm Tiểu Đệ luôn cuống tay chân bế lên khóc nháo An Mân, chính là An Mân lại muốn hướng Lâm Nhan Nương trong lòng ngực đi. Đệ đệ, ngăn, tới ca ca, ca ca bên người. An Hạo lúc này rất có ca ca bộ dáng, không hề giống vừa rồi nghịch ngợm bộ dáng, nhìn đến An Mân khóc, lập tức ca nủi hắn. An Mân từ Lâm Tiểu Đệ trong lòng ngực tranh thoát, đi đến An Hạo bên người, chặt chẽ ôm lấy An Hạo An Hạo ôm An Mân, học Lâm Nhan Nương trước kia hống bọn họ bộ dáng, nhẹ nhàng vô An Mân phía sau lưng. Lâm Nhan Nương lúc này mãn đầu góc đều là vừa mới trong ngộng cảnh tượng, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Kiếp trước, lại quá một ít nhật tử, An Cẩm Vân liền sẽ đẩy người là huyết trở về, nói muốn mang theo nàng rời đi. Kiếp trước, chính là ngày đó, nàng thân thủ đẩy ra An Cẩm Vân, trọng này không hề gặp nhau. Kiếp trước, nàng đã sắp quên ngày đó, liền sắp tới rồi. chương 81 người nương là ai kia nàng người đâu. Lâm Nhan Nương đắm chìm ở chính mình hồi ức, toàn bộ biểu tình đều trở nên thống khổ bất ham, An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương Một lần lại một lần gọi tên nàng. Nhan nương, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? An Cẩm Vân lo lắng lâm nhan nương đây là bị bệnh, lại còn có rất nghiêm trọng. Nghĩ lâm nhan nương nếu còn không tốt, hắn hiện tại liền mang theo nàng đi trong huyện tìm Đại Phu. Hồ Đại Phu ở Hoảng Khẩu Thôn ở mấy năm, hắn một nhà đều bình bình an an, này như thế nào mới vừa đi liền có chuyện. Kỳ thật Hồ Đại Phu cũng là nhìn mấy năm, an ra cũng không có nhân sinh bệnh, vừa lúc cũng nhiều năm chưa về nhà. Con của hắn nói bậy cũng rốt cuộc đáp ứng cùng nhau trở về tế tổ, cho nên lúc này mới vội vàng rời đi. Lâm Nhan Nương có lẽ là nghe được An Cẩm Vân cái này tiếng lòng, ở An Cẩm Vân toát ra cái này ý tưởng sau không lâu, Lâm Nhan Nương rốt cuộc từ hồi ước đi ra. An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng gọi một tiếng, nghe thấy nàng nói chuyện thanh, An Cẩm Vân lập tức kích động bung ra ôm chặt Lâm Nhan Nương cánh tay, rồi sau đó nhìn về phía nàng. Nhan Nương, người làm sao vậy? An Cẩm Vân vội vàng do hỏi một câu. Đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm Lâm Nhan Nương, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng biểu tình. Ta không có việc gì. Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng ứng An Cẩm Vân một tiếng, ở An Cẩm Vân không tin biểu tình hạ, lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi làm ác động, hiện tại hảo. Lâm Nhan Nương không nghĩ đem chuyện này nói ra, liền tính là nàng nói mơ thấy An Cẩm Vân sẽ cả người máu tươi trở về, phòng trưng An Cẩm Vân cũng sẽ không tin tưởng nàng. Chính là nàng lại không thể nói chính mình trải qua quá, chỉ có thể như vậy lén gạt đi An Cẩm Vân. Nhìn Lâm Nhan Nương rốt cuộc tỉnh táo lại, An Hạo cùng An Mân ca hai cũng tê tới rồi Lâm Nhan Nương trước mặt, một tả một hưu ôm Lâm Nhan Nương cánh tay. Nương, ngươi có phải hay không, sinh bệnh? An Hạo quan tâm hỏi Lâm Nhan Nương, nghe được ca ca nói, An Mân cũng một cái kính gật đầu. Nương, Mân Nhi thân thân, liền không đau. An Mân muốn học Lâm Nhan Nương hy vọng thân bọn họ bộ dáng thân thân Lâm Nhan Nương, chính là lại bị An Cẩm Vân cấp xả tới rồi trong lòng ngực. Lại tưởng thân hắn tức phụ. Nhìn Nhi tử bị xa đi. Lâm Nhan Nương nghe răng cười, tùy ý An Mân ở An Cẩm Vân trong lòng ngực dây rùa. Nương, ngươi đau không? An Hạo làm ca ca vẫn là muốn hiểu chuyện một ít, ôm Lâm Nhan Nương ngoan ngoan bất động. An Hạo hỏi xong sau An Mân cũng nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Nhìn hai cái nhi tử như vậy quan tâm chính mình, Lâm Nhan Nương lúc này mới lại mở miệng nói, Nương không có việc gì, các ngươi không phải sợ. Cứ việc Lâm Nhan Nương lần nữa cường điệu chính mình không có việc gì. Chính là An Cẩm Vân cùng Lâm Tiểu Đệ bọn họ vẫn là không tin nàng thật sự không có việc gì. Lâm Tiểu Đệ còn ở do dự hôm nay việc này muốn hay không về nhà nói cho cha mẹ, liền nghe Lâm Nhan Nương nói, Tiểu Đệ, ngươi nhưng đừng trở về nói bậy, ngươi tẩu tử liền mau sinh, đừng thêm phiền. Lâm Đại Đệ thành thân mấy năm, tức phụ năm trước cuối năm rốt cuộc hoài thượng thân tử, mắt thấy liền phải sinh, Lâm Nhan Nương nhưng không hy vọng bởi vì chính mình sự tình, làm người trong nhà lo lắng. Nghe được Tỷ Tỷ nói, Lâm Tiểu Đệ chỉ có thể gật gật đầu. Tri Lâm tiểu đệ về nhà sau, quả nhiên không có nói lên chuyện này, chỉ là Lâm phụ cùng Lâm mẫu lại như thế nào sẽ phát hiện hắn không thích hợp. Ngươi từ ngươi tỷ ra trở về như thế nào liền không tinh thần. Lâm mẫu đem Lâm tiểu đệ xả đến một bên, trộm hỏi hắn. Lâm tiểu đệ nhìn mẹ hắn, vừa định mở miệng nói dối, chính là gặp gỡ con mẹ nó đôi mắt, hắn vẫn là lối bước. Ta vừa rồi đi tỷ của ta ra, vừa lúc gặp gỡ tỷ phu vấn Hạo Nhi cùng Mân Nhi, kết quả tỷ tỷ còn đem ta hấn một đốn, nói bọn họ cháu ngoại giống cậu là giống ta." Lâm tiểu đệ như vậy vừa nói, Lâm Mẫu lúc này mới cười khúc khích. Người tỷ lại chưa nói sai, ta cho là chuyện gì đâu." Lâm Mẫu lẩm bẩm một câu, lúc này mới xoay người đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều, con dâu liền phải sinh, nàng này cơm cần phải làm tinh tế chút. "An ra, Lâm Nhan nương cũng ở trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Mấy ngày kế tiếp, trùng hợp Hồ đại phu không ở, An Cẩm Vân liền tận lực nhiều chiều thời gian bầu Lâm Nhan nương, An Hạo cùng An Mân hai anh em cũng không hề nghịch ngợm gây chuyện. Người một nhà chuyển biến lâm nhan nương đều xem ở trong mắt, nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là bắt đầu yên lặng sửa sang lại đồ vật. Đem trong nhà đồ vật nhảy ra tới phơi phơi, hai đứa nhỏ quần áo, còn có mùa đông trăn. An Hạo cùng An Mân thật không có chú ý tới lâm nhan nương động tác, chính là ngày đêm ở Trung An Cẩm Vân, vẫn là phát hiện lâm nhan nương cái này hành động. Nhan nương, ngươi mấy ngày nay thu thập đồ vật đây là chuẩn bị đi nơi nào? Lâm nhan nương động tác tuy rằng không rõ ràng, chính là mỗi ngày một chút quy nạp đồ vật. An Cẩm Vân vẫn là phát hiện không thích hợp. Nguyên bản tắm rồi, vừa mới chuẩn bị nằm lên giường ngủ Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân nói, lập tức đem chính mình đã tưởng tốt nói ra tới. Đi nơi nào? Ta có thể đi nơi nào? Nói xong câu đó sau, Lâm Nhan Nương nằm xuống, rồi sau đó tay trái chống chính mình đầu, sườn mặt nhìn về phía An Cẩm Vân. Ta liền xem mấy ngày nay thiên hảo, đem trong nhà đồ vật dọn ra tới phơi phơi, trong nhà có hài tử, vẫn là muốn cẩn thận một ít. Lâm Nhan Nương thái độ tự nhiên không hề có một bộ nói dối bộ dáng, nói xong câu đó sau, nàng liền mở to mắt to nhìn An Cẩm Vân. Lúc này, Lâm Nhan Nương và táo tùng tùng mở ra, lộ ra bên trong bóng loáng da thịt. Lâm Nhan Nương nguyên bản thân mình liền đối An Cẩm Vân rất có dụ vọng lực, sinh hài tử sau Lâm Nhan Nương càng thành thục, mỗi lần đều sẽ làm An Cẩm Vân muốn ngừng mà không được. Chính là vừa đến thời tiết nhiệt thời điểm, An Cẩm Vân muốn quấn lấy Lâm Nhan Nương thân thiết, chính là Lâm Nhan Nương phần lớn thời điểm đều không muốn phản ứng hắn. Đêm nay Lâm Nhan Nương cố ý lộ một chút An Cẩm Vân lập tức xem máu mũi dâng lên. Lâm Nhan Nương không nghĩ làm An Cẩm Vân hỏi lại đi xuống, liền sợ chính mình sẽ nhịn không được nói lẩu, cho nên chờ đến nàng này mỹ nhân kế dùng một chút, An Cẩm Vân lập tức cầm giữ không được. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương tình chàng ý tiếp truyền Miên thời điểm, hậu viện trong phòng, Vân Khương ôm An Hạo cùng An Vân, cùng bọn họ nói An Cẩm Vân tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa. Các người cha khi còn nhỏ nhưng không thích nói chuyện, hỏi hắn 10 câu, hắn nhiều nhất hồi một câu, hơn nữa mỗi lần còn luôn là bãi cái mặt lạnh. Vân Khương như vậy vừa nói, hắn trong đầu đột nhiên thoáng hiện một bóng người, hắn rõ ràng biết vừa rồi xuất hiện người không phải An Cẩm Vân, chính là vẫn là xuất hiện. Vân Khương hắn trong đầu có cái gì lướt qua, chính là hắn lại không có bắt lấy. Biểu thúc, cha khi còn nhỏ, không phải không có người sao. An Hảo mở to cùng An Cẩm Vân tương tự đôi mắt nhìn về phía Vân Khương, hắn càng giống An Cẩm Vân một ít, mà An Mân còn lại là càng giống Lâm Nhan Nương một ít. Đúng rồi. Nghe thấy ca ca hỏi chuyện sau. An Mân cũng đi theo hỏi như vậy một câu, sau đó liền đồng dạng nhìn về phía Vân Hương Cái này bọn họ vẫn là sẽ tính, cha so biểu thúc đại, cha khi còn nhỏ, biểu thúc khả năng còn không có sinh ra. Mấy ngày nay An Cẩm Vân nói Lâm Nhan Nương cảm xúc không đúng, cho nên buổi tối liền đem An Hạo cùng An Mân giao cho Vân Hương Ngày đó Lâm Nhan Nương ban ngày bóng đẻ thời điểm, Vân Hương vừa lúc đi kéo lương thực, buổi tối về nhà, mới nghe An Cẩm Vân nói chuyện này. Vân Hương cũng là nhìn An Hạo cùng An Mân lớn lên. Đối với này hai đứa nhỏ niệm tính, hắn cũng là rõ ràng. Khi bọn hắn hỏi ra những lời này sau, Vân Khương liền biết hỏng rồi. Đây là ta nương nói cho ta. Vân Khương bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy giải thích, hắn khi còn nhỏ, hắn nương thường xuyên nói chủ tử khi còn nhỏ sự tình cho hắn nghe, cũng là muốn cho hắn nhiều hiểu biết một ít chủ tử y tứ. Vân Khương vừa nói xong, An Hạo quả nhiên lại nói tiếp nói, biểu thúc nương là ai? Vân Khương thật sự hối hận, hắn không có việc gì nói chủ tử khi còn nhỏ sự tình làm gì. Liền nói lúc trước, hắn vừa đến đoạn khẩu thôn sự tình không phải được. Hiện tại bị An hạo hỏi như vậy, An mân như vậy nhìn, hắn chỉ có thể nói tiếp, chính là các ngươi trai như gì. Kêu nàng người đâu? An mân những lời này vừa nói xong, Vân Khương liền trầm mặt, An mân không vui nhăn lại tiểu mày, sau đó mới nhảo hướng Vân Khương. Biểu thúc trả lời ca ca, không trở về ta. An mân không vui chu lên miệng, nhìn Vân Khương bộ dáng muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Vân Khương nhất không thể gặp chính là An Hạo cùng An Mân chịu bị khuất, hiện tại bị An Mân như vậy vừa thấy, hắn chỉ có thể mở miệng nói, nàng đã qua đời. Vân Khương vừa nói sau, An Hạo cùng An Mân liền ngây ngẩn cả người, tháng trước quảng khẩu thôn mới vừa có một cái lao nhân ra qua đời, hai anh em còn nhớ rõ qua đời là có ý tứ gì. Cho nên hiện tại Vân Khương như vậy vừa nói, bọn họ liền minh bạch qua đời là vĩnh viễn rời đi ý tứ. An Mân có chút hơi sợ không dám nhìn Vân Khương. Nhưng thật ra An Hạo tiểu đại nhân dường như vô vô Vân Khương bà vai. Đừng khổ sở, biểu thúc. Nghe An Hạo thanh âm còn có nhìn An Mân thấp thỏng, Vân Khương bất đắc dị lấp đầu. Hảo, canh giờ không còn sớm, nên ngủ. Bởi vì hôm nay buổi tối hai anh em nói không nên lời nói, Vân Khương vừa nói là ngủ, hai người lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Chờ hai anh em hô hấp đều đều sau, Vân Khương lúc này mới đem đèn dầu thổi tắt. Chính là đèn dầu diệt sau, Vân Khương lại như thế nào cũng ngủ không được. Bọn họ rời đi kinh thành như vậy nhiều năm, mấy năm nay hắn cùng chủ tử đều chỉ là ở nhà tế bái bọn họ từng người mâu thân, cũng không biết bọn họ rời đi kinh thành mấy năm nay, bọn họ mẫu thân mộ phần thượng, có hay không trường thảo. Ngày hôm sau sáng sớm An Cẩm Vân liền phát hiện hai cái nhi tử nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Trong lòng kỳ quái đây là làm sao vậy, chính là hắn lại không có nói ra. Thẳng đến lâm nhan nương lười biếng đứng dậy sau, An Hạo cùng An Mân mới vẻ mặt đau khổ đi đến lâm nhan nương bên người ôm lấy nàng chân. Làm sao vậy? Lâm Nhan Nương còn tưởng rằng hai người bọn họ như vậy là bởi vì nàng cùng An Cẩm Vân gần nhất không có bồi bọn họ, vừa mới chuẩn bị mở miệng an ủi hai anh em không cần khổ sở, lại đột nhiên nghe thấy An Hạo mở miệng. Nương, chúng ta đừng rời khỏi ngươi. ân ta cũng là. An Hạo một mở miệng, An Mân cũng theo sát mở miệng. Lâm Nhan Nương nghe vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía An Cẩm Vân sau, An Cẩm Vân cũng là lấp đầu. Các ngươi có thể nói cho Nương, các ngươi đây là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương còn tưởng rằng là chính mình mấy ngày hôm trước hành vi dọa đến hai đứa nhỏ, chính là nàng cũng kỳ quái, đều lâu như vậy, này hai đứa nhỏ như thế nào hiện tại mới bắt đầu sợ hãi. Bất quá hiển nhiên, Lâm Nhan Nương là tưởng sai rồi. An Hạo cùng An Mân nghe được Lâm Nhan Nương hỏi chuyện, chăm miệng một lời mở miệng nói, Nương có phải hay không cũng sẽ rời đi chúng ta. Hai anh em vừa nói sau, An Cẩm Vân liền nhìn về phía Vân Cương, đêm qua này hai đứa nhỏ vẫn là hảo hảo, này sáng sớm lên liền không bình thường. Này khẳng định cùng Vân Khương có quan hệ Vân Khương bị an cẩm vần xem trọt dạng Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích Lại nghe ngoài cửa vang lên một đạo vội vàng nói chuyện thanh chương 82 muốn mội mội tìm cha cùng nương Ngoài cửa vang lên vội vàng thanh có chút quen thuộc Vô đại môn tay càng ngày càng nặng nha nương, ngươi đệ muội muốn sinh Ngươi nương làm ngươi trở về hỗ trợ Tới thông chi lâm nhan nương chính là lâm ra cách đó không xa hàng xóm Nàng ở nhà nghe được lâm ra có động tĩnh Mới ra ra môn Liền nhìn đến Lâm Mẫu muốn cho Lâm Phụ tới An ra tìm Lâm Nhan Nương. Nàng nghĩ nhà mình cùng Lâm gia cũng là nhiều năm như vậy hàng xóm, nàng đại tôn tử sang năm cũng tới rồi nên đi học đường tuổi tác, như vậy tưởng tượng, nàng liền đưa ra muốn tới hỗ trợ kêu một tiếng. Nghe được ngoài cửa truyền đến nói, An ra trong viện người rốt cuộc có động tính. Vân Khương đi qua đi mở cửa, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương liền đi theo Vân Khương phía sau, mà An Hạo cùng An Mân còn lại là nội tâm vạn phần vui sướng từ trong nhà vọt tới viện môn khẩu. Chỉ chờ lâm nhan nương ra lệnh một tiếng, bọn họ hai anh em liền cùng nhau chạy như bay đi lâm ra chờ bọn họ tiểu mội mội sinh ra. Đúng vậy, An Hảo cùng An Mân hai anh em kiên trì cho rằng tiểu trịnh thị trong bụng là cái nữ hài tử, muốn muội muội bọn họ, mỗi ngày đều phải đối với tiểu trịnh thị bụng kêu muội muội Tuy rằng, Hồ Đại Phu ở lúc gần đi, đã nói tiểu trịnh thị trong bụng hài tử, là cái nam hài. Chờ lâm nhan nương một nhà đều đuổi tới lâm ra thời điểm, lâm đại đệ đi thỉnh vương bà tử còn không có trở về. Lâm Ngô ở trong phòng bồi tiểu trình thị, Lâm Phụ đã ở trong phòng bếp thiêu thượng nước ấm. Ông ngoại, ông ngoại, hai anh em đi theo Lâm Nhan Nương đi đến phòng bếp, nhìn đến Lâm Phụ, thân thiết gọi một tiếng, chờ Lâm Phụ liệt miệng cười sau, bọn họ lúc này mới vui sướng chạy đi ra ngoài. Nhìn hai đứa nhỏ đi xa, Lâm Nhan Nương mới đối với Lâm Phụ nói, cha, Nương vừa rồi nhưng có công đạo nói cái gì không có. Nói xong lời này, Lâm Nhan Nương liền quét đến trong phòng trên bàn buồn gỗ phóng một khối to xương sáo. Cái này không cần đoán, khẳng định là để lại cho bọn họ một nhà. Không, ngươi đệ mội này thai tuy rằng là đầu thai, chính là Hồ Đại Phu cũng nói nàng hoài giống hảo, không giống ngươi là song thai. Bởi vì muốn ôm cái thứ nhất tôn tử, lâm phụ thực vui vẻ. An hạo cùng an mân tuy rằng cũng ở hắn trước mắt lớn lên, chính là bọn họ rốt cuộc họ an, đau là giống nhau đau chính là hắn lâm ra vẫn là không có cái hậu nhân. Nay tiểu trịnh thị cả đời, đứa nhỏ này chính là hắn lâm ra trường tôn, tự nhiên ý nghĩa là không giống nhau Ta đây đi xem để mua ta làm Vân Khương cùng An Cẩm Vân tiến vào bồi ngươi. Không cần, không cần. Lâm Phụ một cái công công, tự nhiên không hảo canh giữ ở con dâu cửa chờ nàng sinh hài tử, cho nên chỉ có thể trốn vào phòng bếp tới. Một bên làm việc một bên chờ, cũng liền không có vẻ nóng nội. Lâm Phụ nói chuyện, Lâm Nhan Nương vẫn là từ trong phòng đi ra ngoài, nàng mới vừa đi đến trong viện, Vân Khương liền chủ động hướng phòng bếp đi đến. Vân Khương tuy rằng đối ngoại nói là An Cẩm Vân biểu đệ, Nhiều năm như vậy Lâm già cũng là lấy hắn đương thân thích đối đãi chính là Vân Khương vẫn là nhớ kỹ hắn là An Cẩm Vân thủ hạ. An Cẩm Vân lãnh Lâm tiểu đệ bồi An Hạo cùng An Mân ở trong sân chơi, Lâm nhan Nương nhìn bọn họ chơi hoan, cũng liền cười cười, sau đó liền hướng cách vách trong phòng đi đến. Lâm đại đệ cùng tiểu trịnh thị thành thân sau liền ở tại cách vách nhà mới, nhưng là An uống vẫn là cùng Lâm mẫu bọn họ ở bên nhau. Lâm đại đệ cùng tiểu trịnh thị tránh vốn riêng bạc cũng không dùng tới dao, ngày thường không phải ngày mùa thời điểm. Lâm Đại Đệ liền sẽ chấn trên làm mấy ngày làm công nhật, Tiểu Trịnh Thị liền ở nhà theo túi thơm cùng thắt dây đeo. Nhưng là Lâm Đại Đệ ngày mùa khi, muốn giúp đỡ Lâm Phụ cùng nhau trồng trọn, Tiểu Trịnh Thị ngày thường cũng muốn muốn giúp đỡ Lâm Mẫu cùng nhau trồng rau, dưỡng heo, dưỡng gà. Bởi vì Lâm Phụ Lâm Mẫu không cho bọn họ giao tránh bạc, Tiểu Trịnh Thị trong tay nhưng thật ra tồn điểm bạc. Cái này tiểu ra, bị Tiểu Trịnh Thị thu thập gọn gàng ngăn nắp, chẳng sợ nàng mang thai, trong nhà vẫn là chỉnh, chỉnh tề tề. Lâm Nhan Nương mới vừa đi đến nhà ở cửa, liền nghe thấy tiểu trịnh thị đau hừ hừ thanh, nàng đẩy cửa ra đi vào đi, Lâm Hậu vừa vặn ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Người đã đến rồi vừa lúc, đi phòng bếp làm điểm ăn cho ngươi để muội ta này đi không khai, muốn xem nàng, cha ngươi ta cũng không yên tâm. Lâm Nhan Nương nguyên bản chính là tính toán tới hỏi một chút muốn hay không làm chút ăn cấp tiểu trịnh thị, nàng nhớ rõ nàng sinh an hạo hai anh em thời điểm, chính là muốn ăn cái gì. Hiện tại vừa tiến đến đã bị Lâm mẫu chỉ thị đi làm. Lâm Nhan Nương lập tức gật gật đầu. Ta chính là tới hỏi ngươi. Nói xong, Lâm Nhan Nương đi đến Tiểu Trịnh Thị bên người, đối với Tiểu Trịnh Thị nói, để mua ơi, ngươi hiện tại cần phải chịu đựng đau, đừng sử đại lực ý, muốn ăn cái gì, thì đi làm. Tiểu Trịnh Thị đau thẳng hừ hừ, chính là nghe được Lâm Nhan Nương nói, cũng chính là lấp đầu. Nàng hiện tại thật sự không nói bụng, giữa trưa ăn cơm, sau đó nàng không bao lâu liền ngủ, mới vừa tỉnh ngủ, nàng còn ăn Lâm Mẫu làm nửa chén xương xáo. hơn nữa Nàng gả lại đây như vậy mấy năm mới sinh hài tử Không chỉ có bà bà không có nói nàng Đại cô tử cũng là lấy nàng đương thân mội mội đối đãi Mang thai chín nhiều tháng Nàng bị hầu hạ thực hảo Nàng nương mỗi lần nhìn thấy nàng Đều sẽ đuối nàng nói nàng cô cô làm môi hảo Nàng rất vào phúc qua Nhìn tiểu trịnh thị lắc đầu Lâm nhan nương lúc này mới đứng dậy Ta biết người thích ăn trứng gà Ta đi lấy hai cái trứng gà làm chén canh cho người ăn Nghe xong lâm nhan nương nói Tiểu trịnh thị nói không nên lời lời nói Chỉ có thể nhìn Lâm Nhan nương cười, tuy rằng nàng thật sự không đói bụng, chính là đại cô tỉ hào tâm, hơn nữa một chén trứng gà canh, nàng hẳn là cũng có thể ăn xong đi. Tiểu Trịnh thị nàng đối với Lâm Nhan nương khẽ gật đầu, bị đại cô tỷ hai câu này lời nói vừa nói, nàng đều không thế nào cảm thấy đau. Lâm Nhan nương trở lại trong phòng bếp, lấy ra hai cái trứng gà, ở tiểu trong nồi thiêu thượng một chén nhiều điểm nước. Chờ nước nấu sôi thời điểm, Lâm Nhan nương đem hai cái trứng gà đánh tới trong chén, thêm chút muối đánh tan, thủy khai sau Một chén nhiều thủy, trải qua thiêu nấu, chỉ biết dư lại một chén không đến. Đem trứng dịch vòng vòng đảo tiến trong nồi, cam vàng sắt trứng dịch nháy mắt độc lại, sôi trào nước gấm gặp được trứng dịch, một chén trứng gà canh liền làm tốt. Ra nồi sau giải điểm tiểu hương hành đề vị, nóng hầm hập trứng gà canh tiểu Trịnh thì ăn đã lâu mới ăn xong, chờ nàng uống xong như canh, đã nhiệt toàn thân đều là hãn. Nha nương, ngươi đi đoan nước cấm tới, chúng ta ba người giúp ngươi đệ muội lau lau thân, đổi chuyện quần áo, bằng không nàng bực này sẽ khẳng định không thoải mái. Vương bà tử đã tới, nàng kiểm tra rồi tiểu trịnh thị, nói nàng nhiều nhất còn có nửa canh giờ liền phải bắt đầu sinh. Chờ tiểu trịnh thị ăn xong, lâm mẫu liền phân phó lâm nhan nương đi đoàn thủy cấp tiểu trịnh thị lau mình. Nay đại trời nóng, nếu không lau khô, chờ ở cứ khẳng định khó chịu chết. Lâm nhan nương cũng minh bạch này đó, nàng mới vừa lên tiếng chuẩn bị đi ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên vang lên trịnh thị thanh âm. Ta đi là được, nhan nương đừng núp nhích. Trịnh Thị hôm nay vừa lúc mang tỉnh ngủ ngủ chưa tiểu cháu gái đi Lý Bác Nguyên ra xem như nương cùng ngoại tôn nữ Thi Thiến, kết quả nàng ra cửa khi cũng không có cùng người trong nhà nói, bọn họ người một nhà biết tiểu Trịnh Thị muốn sinh, liền đi tìm Trịnh Thị, kết quả tìm nàng một vòng mới tìm được nàng. Trịnh Thị tới, như nương không có tới, nàng ở nhà mang mấy tháng đại tiểu khuyên nữ, bất quá nàng làm Lý Bắc Nguyên tới. Tiểu Trịnh Thị này một thai sinh so Lâm Nhan nương lúc trước thuận lợi nhiều, từ Vương bà tử nói bắt đầu dùng sức, bất quá nửa khắc chung thời gian Nàng liền sinh hạ một cái bảy cân nhiều đại béo tiểu tử. Biết được tiểu Trịnh Thị sinh hạ cái đại béo tiểu tử, Lý Bác Nguyên lập tức chạy trở về cấp tức phụ báo tin vui. Trịnh Thị xem qua chất nữ sau, cũng hỉ trở về báo tin vui, nàng cần phải làm lao nhi tử cùng đại tôn tử cùng nhau thua xe bỏ đi nàng nhà mẹ để báo tin vui. Trong viện, Lâm Phụ dùng sức vô vô Lâm Đại Đệ bả vai, mấy năm nay thành ra sau Lâm Đại Đệ thành thuộc không ít, đảo sẽ không còn giống mấy năm trước như vậy trộm đi đi ra ngoài xuống sông bắt cá Ngươi này cũng đương cha, về sau ngươi cần phải cho ngươi con cái, căng chết một mảnh thiên. Lâm phụ đây là lần đầu tiên như vậy thận trọng cùng Lâm đại đệ nói chuyện, Lâm đại đệ dùng sức gật đầu, lại không biết hắn có hay không minh bạch Lâm phụ ý tứ. An Hạo cùng An Mân biết được mở cả sinh cái đệ đệ, hoa một tiếng khóc ra tới. An Cẩm Vân nhìn hai cái đồng thời khóc thút thít nhi tử, đau đầu thực, đừng khóc, hôm nào cho các ngươi nương mang các ngươi đi các ngươi đường gì ra xem muội muội. An Cẩm Vân thật sự không thể lý giải này hai anh em nối chấp nhất. Hắn không nghĩ lại làm Lâm Nhan Nương chịu mang thai sinh sản chi khổ, cho nên hắn vẫn luôn dùng hồ đại phu khai dược. Mới vừa ở trong phòng thu thập hảo Lâm Nhan Nương vừa ra nhà ở liền nghe thấy được hai đứa nhỏ tiếng khóc, đi đến trong viện, nàng liền nhìn An Cẩm Vân chân tay luôn cuống chính nhìn An Hạo cùng An Mân. Làm sao vậy đây là? Lâm Nhan Nương mới vừa nói xong, An Hạo cùng An Mân liền hướng tới nàng chạy tới, Lâm Nhan Nương ngồi xổm xuống thân tới đón trụ hai đứa nhỏ, khó hiểu hỏi, ngoan bảo, các ngươi nói cho Nương, các ngươi đây là làm sao vậy? Nương, lạc. Không đổi, không đổi, nghĩ kỹ rồi, không đánh cách lại nói. Tiểu hài tử vừa khóc liền sẽ bị khuất đánh cách, Lâm Nhan nương hướng bọn họ, Lâm phụ mấy người cũng nghe đến động tĩnh đã đi tới. Bị như vậy nhiều người vây quanh, An Hạo cùng An Mân cũng không cảm thấy mất mặt, châm miệng một lời mở miệng nói, "Nương, chúng ta muốn muội muội." Hai anh em như vậy một mở miệng, trong viện trầm tĩnh trong nháy mắt, tiếp theo, Lâm phụ liền không khỏi cười ha ha lên. Lâm đại đệ cũng bất đắc dĩ nhìn hai cái cháu ngoại trai. Cháu ngoại trai mỗi lần tới, đều phải lây tức phụ bụng kêu muội mội sự tình, hắn cũng là biết đến. Lâm tiểu đệ nhất chơi kém, nhìn An Hảo cùng An Mân như vậy, hắn lập tức hống bọn họ đi đến một bên, nhỏ giọng nói, các ngươi muốn muội muội hỏi các ngươi cha mẹ muốn à, các ngươi cũng là các ngươi nương sinh, lại cho các ngươi nương sinh cái muội mội không phải hảo sao. Lâm tiểu đệ nói vừa nói xong, đã bị chạy tới nghe lén An Cẩm Vân đối với hắn ngông đá một chân. Mỗi ngày dậy bọn họ không đứng đán. Ngày mai đi trên núi săn hai chỉ sống gà rừng cùng hai chỉ sống thỏ hoang xuống núi. An Cẩm Vân luyến tiếc Lâm Nhan Nương mang thai sinh con chịu khổ trộm uống dược sự tình, Lâm Nhan Nương biết. Lâm Mẫu trộm hỏi qua Lâm Nhan Nương mấy năm nay như thế nào không thấy lại có thai, Lâm Nhan Nương cũng đem cái này cùng Lâm Mẫu nói qua. Lâm gia chỉ có Lâm Tiểu Đệ cái này không thành thân hải tử không biết việc này, Lâm Phụ cùng Lâm Đại Đệ, bọn họ cũng đều biết việc này. Hiện tại Lâm Tiểu Đệ bị An Cẩm Vân đá một chân. Lâm phụ cùng Lâm đại đệ cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là không giáo hải tử điểm sự tình tốt. Lâm tiểu đệ bởi vì dạy An Hạo cùng An Mân không nên giáo sự tình bị An Cẩm vẫn phạt, cả nhà trừ bỏ An Hạo cùng An Mân đối hắn tràn ngập thương hại ngoại, những người khác đều cảm thấy phạt ảo. Tuy rằng Lâm tiểu đệ dạy hai anh em không nên giáo sự tình sau bị phạt, chính là An Hạo cùng An Mân vẫn là nhớ kỹ Lâm tiểu đệ lời nói. Muốn muội muội, liền phải tìm cha cùng nương. Chương 83: Nam tử hán không thể quấn lấy nương. Bởi vì tiểu trịnh thị sinh cái đại béo nhi tử, Lâm Phụ riêng làm An Cẩm Vân một nhà đều lưu lại ăn cơm. Lâm Nhan Nương hướng hảo, hai cái nhi tử, liền chủ động đi đến phòng bếp đi chuẩn bị nấu cơm. nay một đại gia, hiện tại liền nàng nữ nhân này có thể làm điểm mùa hè ăn ăn với cơm đồ ăn. An Cẩm Vân cùng Vân Khương sở trường nhất chính là đem đồ ăn cùng thịt phóng cùng nhau đốn. Này đồ ăn mùa đông ăn không tồi, chính là hiện tại thiên như vậy nhiệt, căn bản ăn không vô đi. Đến nỗi nàng cha cùng nàng hai cái đệ đệ Có nàng nương lo liệu việc nhà nhiều năm như vậy, bọn họ nơi nào sẽ làm cái gì đồ ăn? Cắt hai cái nửa chén sương sáo, thả điểm muối, giấm gia vị, lại giải điểm rau thơm mạng, lâm nhan nương liền hướng tới ngoài cửa kêu lên, ngoan bảo, tới nương nơi này ăn sương sáo. Lâm nhan nương như vậy một đều, An Hạo cùng An Mân hai anh em liền vui sướng hướng phòng bếp chạy tới. An Cẩm Vân nhìn hai cái nhi tử bộ ráng, thật sự là muốn cười. Vừa rồi còn khóc thương tâm không thôi, lúc này mới bao lâu, liền vui sướng đi ăn cái gì? Bất quá tuy là như vậy, An Cẩm Vân vẫn là chuẩn bị sau khi trở về hảo hảo giáo giáo nhi tử. Thân là Nam Tử Hán, sao lại có thể động bất động liền khóc? Còn có, Nam Tử Hán không thể như vậy quân lấy nương. Lâm Nhan Nương làm An Hảo cùng An Mân hai anh em chính mình ăn sướng sáo, nàng dẫn theo rổ chuẩn bị đi ra sau gỡ xuống đồ ăn. An Cẩm Vân nhìn đến Lâm Nhan Nương dẫn theo rổ ra phòng bếp, lập tức đi ra phía trước, muốn đi theo Lâm Nhan Nương cùng nhau hỗ trợ. Vân Khương đi đến Lâm Tiểu Đệ bên người chỉ đạo hắn bắt sống con ngồi kỹ xảo Lâm đại đệ đưa vương bà tử ra cửa, thuận tiện đem trước tiên chuẩn bị tốt đỡ để lễ đưa lên. Buổi tối Lâm nhan nương làm một bàn ngon miệng cơm nhà, đại mùa hè, không có gì thịt, duy nhất món ăn mặn chính là trứng gà. Chính là chính là như vậy một bàn đồ ăn, an hạo cùng an mân vẫn là giống hai chỉ tiểu chư giống nhau, dầm gì dầm gì ăn một chén. Ăn xong sau, hai anh em cho nhau sờ sờ đối phương bụng, cười hắc hắc, lại là thỏa mãn. Nhìn hai cái cháu ngoại ăn vui vẻ thỏa mãn, Lâm phụ đột nhiên cười nói Chắc không được nhà của chúng ta phía trước dưỡng một con heo không có hiện tại dưỡng hai chỉ heo dưỡng béo. Lâm phụ lời này vừa ra, trên bàn cơm Lâm Tiểu Đệ đột nhiên nhịn không được cười phun tới. Lâm Tiểu Đệ này một phun, đã bị đại gia tập thể nhìn chăm chú, bọn họ còn cùng nhau buông xuống trong tay chết đũa May mắn đại gia lúc này đã đều mau ăn xong, thức ăn trên bàn cũng đều thấy đấy, bằng không bị Lâm Tiểu Đệ như vậy một phun, này cơm cũng liền vô pháp ăn. An Hạo cùng An Mân không rõ nhìn trong phòng người, ông ngoại rõ ràng nói dưỡng heo vì cái gì muốn xem bọn họ. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân nguyên bản cũng muốn cười, An Hạo sinh ra tới thời điểm liền lớn hơn một chút, có thể ăn, chính là mấy năm nay, cả ngày cùng ca ca ở bên nhau, có cái gì đều là cùng nhau ăn, kết quả An Mân hiện tại lượng cơm ăn, cũng không so An Hạo thiếu. Lâm Tiểu Đệ cuối cùng bị Lâm Phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Lâm Tiểu Đệ ủy khuất biểu môi, lời này rõ ràng là hắn cha chính mình nói ra, kết quả hiện tại trừng hắn. An Hạo cùng An Mân thực mau liền đem chuyện này ném tại sau đầu Ăn nó no cơm, bị cho biết có thể đi xem một cái mỡ cả mới vừa sinh đệ đệ sau, hai anh em lập tức một nhảy ba thức cao. Chính là nhìn đến đệ đệ sau bọn họ không vui. Đệ đệ hồng hồng thật xấu. An hạo cùng an mân ngày thường tuy rằng nịch ngậm gây sự không thiếu bị an cẩm vấn đấu, chính là bọn họ lại biết không thể nói đến ai khác xấu. Chính là hiểu con không ai bằng mẹ, lâm nhan nương vừa thấy này hai anh em biểu tình, liền biết bọn họ cái gì ý tưởng. Đi ở về nhà trên đường, bởi vì sắc trời đã hắt thấu. An Cẩm Vân liền ôm An Mân, Vân Khương ôm An Hạo, Lâm Nhan Nương hai tay không đi ở bọn họ bên người. Chờ đi ra một khoảng cách, Lâm Nhan Nương lúc này mới hỏi bọn hắn hai anh em: "An Hạo, An Mân, các ngươi vừa rồi nhìn đến mợ sinh đệ đệ, vì cái gì là kia phó biểu tình a?" Vừa nghe mẫu thân gọi bọn hắn tên, An Hạo cùng An Mân tự giác thẳng thắn thân thể. "Chỉ là vấn đề này." "Bởi vì, bởi vì..." "Có cái gì liền nói." An Cẩm Vân vừa nghe An Hạo có chút do dự, hắn liền ra tiếng ngăn trở hắn. Này có chuyện liền nói, do do dự dự làm gì?" Bị An Cẩm Vân như vậy vừa nói, An Hạo giống như là được đến mệnh lệnh giống nhau, trực tiếp mở miệng nói, "Mợ sinh đệ đệ thật xấu, hồng hồng. Chính là, An Hạo vừa nói xong, An Mân liền tiếp như vậy một câu. Lâm Nhan nương bọn họ, nhưng thật ra không nghĩ tới này hai anh em sẽ nói như vậy hoa, lúc trước như nương xinh Thiến Thiến, Lâm Nhan nương là ở Thiến Thiến mau chăng tròn thời điểm, mới làm An Hạo cùng An Mân đi xem. Ngay lúc đó thiến thiến dưỡng gần 1 tháng, Đã là bạch béo bạch béo bộ dáng Xấu. Các người hai anh em sinh hạ tới còn không có hắn đẹp đâu. An Cẩm Vân lời này vừa ra, An Hạo cùng An Mân liền ngây ngẩn cả người, bọn họ không tin An Cẩm Vân lời nói. Phản phất là sợ hai anh em không đủ thương tâm, Lâm Nhan Nương thực nghiêm túc bổ sung nói, là không có hắn đẹp, bọn họ hai anh em thêm ở bên nhau, cũng liền so với ta này cháu trai trọng một chút. Lâm Nhan Nương nói chính là áp đảo An Hạo cùng An Mân cộng rơm cuối cùng, bọn họ hiện tại cảm thấy trời sập xuống dưới. Bọn họ khi còn nhỏ, cư nhiên, kia, sao, xấu. Tuy rằng Lâm Nhan Nương mặt sau cũng nói tiểu hài tử sinh hạ tới đều như vậy, muốn trường một ít nhật tử mới có thể đẹp. Chính là, hôm nay An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương lời nói, đối An Hạo cùng An Mân đã kích quá lớn, một hồi về đến nhà, An Cẩm Vân lánh bọn họ tắm rồi sau, bọn họ liền chủ động đi theo Vân Khương đi hậu viện ngủ. Phụ tử ba người tắm rửa thời điểm, An Cẩm Vân thực nghiêm túc cùng bọn họ hai anh em tiến hành rồi một lần nói chuyện. Tuy rằng bọn họ hôm nay khóc là thật sự thương tâm khổ sở, chính là thân là nam tử Hán, sao lại có thể động bất động liền khóc đâu. Chờ lâm nhan nương tẩy hảo tám, lau khô tóc từ bên ngoài đi vào nhà ở, vừa vào cửa đã bị chờ lâu ngày An Cẩm Vân ôm ở trong lòng ngực. Đối với An Cẩm Vân thình lình xảy ra động tác, lâm nhan nương thập phần khó hiểu. Làm sao vậy? Lâm nhan nương nhìn An Cẩm Vân, thập phần khó hiểu hắn đây là làm sao vậy? Tuy nói đêm nay thượng mát mẻ một ít, chính là bị An Cẩm Vân như vậy ôm. Nàng vẫn là cảm thấy rất nhiệt. Nhan nương. ân Lâm nhan nương giờ phút này tóc dài toàn bộ khoác ở sau người, tuy rằng sinh hai đứa nhỏ, chính là trên người cũng không có thịt thừa. Nghe lâm nhan nương trên người phát ra mùi hương, An Cẩm Vân thanh âm có chút khẳng khàn. Nhan nương, nếu không chúng ta tái sinh một cái hải tử đi. Lúc trước nói không cho lâm nhan nương sinh người cũng là An Cẩm Vân, chính là hôm nay tắm rửa thời điểm, bị hai cái nhi tử một triển, vài tiếng tra một e An Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy nếu có cái mềm mại nữ nhi cũng không tồi. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền ngây ngẩn cả người. Lâm Nhan Nương bất quá là sửng sốt trong ngáy mắt, theo sau nàng liền phụt một tiếng bật cười. Người như thế nào, như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Lâm Nhan Nương tự nhiên là tưởng tái sinh cái hài tử, đều nói nhiều tử nhiều phúc nàng bất quá là hoài một thai, chính là An Cẩm Vân lại không muốn lại làm nàng sinh. Nhiều năm như vậy, An Cẩm Vân trộm uống thuốc, chính là sợ nàng có thai. Tuy rằng Hồ Đại Phu cũng nói thân thể của nàng thức Hảo, hoàn toàn có thể lại lần nữa có thai. Còn không phải Hạo Nhi cùng Mân Nhi, bọn họ nói muốn muốn cái muội mội, ta cũng cảm thấy trong nhà có cái nữ nhi chí kỷ. Lý Bác Nguyên hiện tại chỉ cần nhìn đến hắn, liền sẽ cùng hắn khoe khoang hắn nữ nhi. Nói nữ nhi mềm mại, hương hương, mỗi lần nhìn hắn cười, hắn cảm thấy tâm đều là ngọt Nếu An Cẩm Vân đem những lời này nói cho Lâm Nhan Nương, Lâm Nhan Nương nhất định sẽ nhắc nhở An Cẩm Vân. Lúc trước An Hạo cùng An Mân không lớn lên thời điểm, cũng là cái dạng này. Bất quả An Cẩm Vân tưởng tái sinh cái hài tử tâm tư vừa lúc Lâm Nhan Nương cũng có, hai vợ chồng ăn nhịp với nhau, đêm đó liền mà sống nữ nhi việc này làm ra nỗ lực. Đáng tiếc An Cẩm Vân uống thuốc nhiều năm, bọn họ cũng không có thực mau nên đón bọn họ cái thứ ba hài tử. Tiểu trịnh thị nhà mẹ đẻ người ngày hôm sau sáng sớm liền đưa tới ở cử lễ, tràn đầy một xe bò, thật là hận không thể đem trong nhà thứ tốt đều mang đến. Tiểu trịnh thị nương gần nhất Vào khuê nữ ở cứ phòng liền nhìn đến trong phòng trong một góc thả mấy bồn giếng mới vừa đánh ra tới nước giếng. Đây là ngươi bà bà y tứ. Trình mẫu chỉ vào trong một góc chậu nước hỏi Tiểu Trình Thị, Tiểu Trình Thị mới vừa ăn cơm, nghe được nàng nương nói sau lập tức lắc đầu. Là hồ đại phu giáo, hắn tính ra tới ta là mùa hè sinh, liền sợ ta sinh thời điểm hắn đuổi không trở lại, lúc gần đi đều công đạo. Tiểu trịnh Thị vừa nói xong, liền nhìn nàng nương tiếp tục nói, ta bà bà một ngày hai lần dùng thiêu mở ra ôn thủy cho ta lau mình. So ngươi hầu hạ tẩu tử cẩn thận. Tiểu Trịnh thị lời này vừa ra, chính mẫu liền trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi đây là nói ta không bằng ngươi bà bà. Đương nhiên, ta gả Tiến Lâm ra ngày hôm sau, bà bà liền đem ta này một phần gia nghiệp giao cho ta, ta mấy năm không sinh hài tử, nàng một câu trách cứ nói cũng không có. Càng đừng nói ta hoài thân mình sau cùng ngày hôm qua sinh hài tử thời điểm bà bà cẩn thận, nương, ngươi cảm thấy ngươi khả năng làm được. Tiểu Trịnh thị hiện tại thật là cảm thấy chính mình đời trước tích phúc Đời này mới có thể gả Tiến Lâm ra tới. Trịnh Mẫu tuy rằng trong miệng trách cứ nữ nhi bất hòa nàng hôn, ghét bỏ nàng, chính là trong lòng lại là nhận đồng nữ nhi nói. "Vậy ngươi về sau đối với ngươi bà bà cần phải tận tâm, người này tâm nột đều là giống nhau, ngươi bà bà bắt ngươi đương thân khuê nữ đối đãi, ngươi liền phải đối nàng giống mẹ ruột." "Này còn dùng ngươi công đạo." Tiểu Trịnh thị cùng Trịnh Mẫu cũng không biết các nàng đối thoại bị ngoài cửa vừa lúc tới chuẩn bị xem Tiểu Trịnh thị Lâm Nhan nương vừa vặn nghe xong đi vào. Lâm Nhan nương nhỏ giọng rời đi. Đi đến cách vách sân trong phòng bếp, vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng nương. Người như thế nào như vậy nhìn ta? Lâm mẫu hiện tại đang ở chuẩn bị cơm trưa, hôm nay thông ra tới, nàng tự nhiên muốn chuẩn bị làm một bàn đồ ăn. Lâm nhan nương tự nhiên cầm lấy một bên đồ ăn bắt đầu sửa sang lại, ngoài miệng lại đem vừa rồi không cẩn thận nghe được nói ra tới. Chờ lâm nhan nương học xong vừa rồi nghe được nói, lúc này mới hâm mộ nói, nương về sau có đệ mỗi cái này nữ nhi, khẳng định không vui thân thiết ta. Nghe lâm nhan nương chua lòm lời nói Lâm Mâu không vui phiết nàng liếc mắt một cái, ta có anh Nương cái này con gái nuôi, đối với ngươi còn không phải giống nhau. Nghe Lâm Mâu nói đến anh Nương, Lâm Nha Nương đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nương, ngươi nói anh Nương như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới phải về nhà nhìn xem. Nửa tháng trước, anh Nương đột nhiên nói phải về nhà nhìn xem, Đức Tử vừa lúc một cái việc làm xong, hai anh em liền cùng nhau thu thập trở về nhà. Mấy năm nay bọn họ hai anh em tuy rằng cũng sẽ trở về. Chính là nhiều nhất cũng chính là thanh minh cùng cha mẹ ngày rỗi trở về Chính là ăn Tết Cũng đều là trụ hai ba thiên liền đã trở lại Nghe lâm nhan nương đột nhiên hỏi cái này Lâm mẫu lúc này mới đột nhiên thở dài Việc này Nguyên bản ta là không tính toán nói cho ngươi Chính là hôm nay ngươi hỏi Ta nếu là không nói Chờ ngươi về sau đã biết Khẳng định lại muốn trách ta Lâm nhan nương cầm đồ ăn tay một đốn Việc này còn có cái gì là nàng không biết Chương 84 không đồng ý đem mội mội gà ngươi Lâm Nhan Nương là thật sự không biết anh Nương đột nhiên phải về nhà là vì cái gì, nếu không phải Lâm Mẫu hôm nay nhắc tới, nàng cũng là không biết anh Nương là bởi vì có việc mới có thể trở về. Kỳ thật cũng không trách Lâm Nhan Nương. Nàng khoảng thời gian trước chính mình đều mơ mơ màng màng, càng đừng nói quan tâm người khác. Hơn nữa anh Nương phải đi về thời điểm, cũng là nói muốn ra, hơn nữa phòng ở không ai chủ cũng không tốt. Hiện tại Lâm Mẫu vừa nói, Lâm Nhan Nương tự nhiên là thực nghiêm túc nhìn về phía Lâm Mẫu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào?